Mời các bạn cùng nghe phần 19 của chuyện con dâu nuôi từ bé chi đạo lý khắp thiên hạ. mươi 356 Thẳng Thắn, Bạch Nhất Đường sắc mặt trầm túc tuy rằng đã làm tốt tâm lý xây dựng nhưng sắp đến mở miệng đối mặt cố cảnh vân hắn vẫn là có chút không biết nên từ đâu nhắc tới. Cố cảnh vân thấy hắn nghiêm túc trầm mặc trong lòng nháy mắt hiện lên rất nhiều suy đoán, chẳng lẽ lăng thiên môn còn có hắn sở không biết bí mật. Vẫn là có hắn khó có thể đối phó kẻ thù tìm tới môn tới. hoặc là triều đình đối lăng thiên môn thái độ có biến thanh hòa ta thích ngươi mẫu thân ngươi cảm thấy ta làm ngươi cha kế như thế nào bạch nhất đường trầm mặc hồi lâu tốt nhất vẫn là đi thẳng vào vấn đề nói câu đầu tiên lời nói xuất khẩu dư lại nói liền phải dễ dàng nhiều hắn thoải mái hào phóng mà ngồi ở ghế trên ngẩng đầu lên hai mắt nghiêm túc nhìn cố cảnh vân cố cảnh vân cố cảnh vân mặt vô biểu tình vuốt phẳng tay áo đôi tay bình đặt ở trên đầu gối sau đó ngẩng đầu đối bạch nhất đường hơi hơi mỉm cười đạm nhiên nói sư phụ vừa rồi nói cái gì thanh hòa không nghe rõ ngài lặp lại lần nữa đi cố cảnh vân là thật sự không nghe rõ hắn cảm thấy có thể là chính mình thính lực có vấn đề hoặc là vừa rồi từ nhà ăn đi đến thư phòng khi nện bước quá nhanh thế cho nên đầu có chút vựng cho nên nghe lầm cái này đổi bạch nhất đừng im lặng hết chỗ nói rồi hai người tương đối vô ngữ mắt to chừng mắt nhỏ một lát cố cảnh vân mới xác định chính mình vừa rồi không ảo giác trên mặt hắn tươi cười chậm rãi đạm đi nửa ngày sau hỏi Khi nào sự hôm nay sáng sớm, ta mẫu thân biết không? Bạch nhất đừng lắc đầu, ta còn tưởng cho nàng tạo thành bối rối. Cố cảnh vân tâm buông lỏng, hắn rũ mắt suy tư, lý tính phân tích việc này lợi và hại. Hắn nương còn trẻ thân thể cũng ở dần dần chuyển biến tốt đẹp lấy trước mắt thân thể chẳng huống tới xem sống thêm hai ba mươi năm không thành vấn đề. Như vậy này hai ba mươi năm nàng muốn như thế nào sống? Ở tại tần phủ cùng đi cứu cứu mở cùng nhau giả đi, nhìn hắn cùng bảo lộ sinh hoạt hiện tại hỗ trợ mang nữ nữ, về sau hỗ trợ dẫn hắn hài tử. Hắn mẫu thân không nên là cái dạng này, hắn ở thanh khê thư viện vinh dự thường nhìn đến mẫu thân tên, mỗi lần ra vào thư viện hắn đều có thể nhìn đến nàng tên. Đã từng kinh sư đệ nhất tài nữ cơ trí thông tuệ nữ hài biến thành một cái bị phu vứt bỏ chết già nhà mẹ đè bình thường nữ tử. Hắn là không để bụng bên ngoài lời đồn đại cập đánh giá, nhưng như vậy sinh hoạt chính là hắn mẫu thân hẳn là quá sao. Nàng có thể càng vui sướng. Nếu là người khác, hắn sẽ hoài nghi đối phương mục đích, hoài nghi đối phương là bởi vì cứu cứu bởi vì hắn mới tưởng cưới mẫu thân, hoặc là vì trước kia chấp nhiệm, nhưng đây là bạch nhất đường. Hắn không yêu quyền thế cũng sẽ không đặt chân quyền thế, hắn thể xác và tinh thần tự tại không người có thể so, phẩm cách bản tính đều thực hảo mấu chốt nhất chính là hắn tôn kính thả tâm duyệt hắn mẫu thân. Tuy rằng đến bây giờ hắn đều không rõ vì cái gì một cái buổi sáng sư phụ liền coi trọng hắn nương, nhưng hắn cảm thấy này không phải chủ yếu vấn đề. Chủ yếu vấn đề là, bạch nhất đường tính toán như thế nào đối hắn mẫu thân cùng với hắn nương là cái gì ý tưởng. Ngài tưởng cưới ta mẫu thân. Bạch nhất đừng gật đầu thản nhiên nói, nhưng việc này mẫu thân ngươi còn không biết ta cũng tạm thời không nghĩ làm nàng biết. Cô Cảnh Vân nhướng mày, ngươi cùng bảo lộ cảm tình luôn luôn hào, nếu là mẫu thân ngươi đối ta có thể có ba phần tình nghĩa ta tự nhiên sẽ cùng nàng thẳng thắn cáo chi, nhưng nàng hiện tại đối ta tựa hồ cũng không ý tưởng ngươi cảm thấy ta nên như thế nào nỗ lực. Cố Cảnh Vân im lặng vô ngữ nhìn hắn, ngươi xác định muốn hỏi ta. Hắn có chút hoảng hốt sư phụ hắn rốt cuộc vì cái gì tới hỏi hắn như thế nào truy hắn mẫu thân. Chẳng lẽ không nên sợ hắn phản đối, sau đó trước liều mạng gạt hắn sao? Vì cái gì muốn gạt hắn mẫu thân, ngược lại chạy tới tìm hắn quyết định như thế nào truy hắn mẫu thân. Bạch nhất đường cũng mặc kệ hắn tinh thần hay không hoảng hốt chỉ lo đem tính toán của chính mình nói cho hắn. ở mẫu thân ngươi chưa đồng ý gả ta trước ta không nghĩ đem sự tình lộng đại ta cảm thấy ngươi đối bảo lộ dùng biện pháp không tồi nước ấm nấu ếch xanh ngươi nói cho ta ngươi là như thế nào tranh thủ nàng hào cảm ta tham chiếu một phen chờ mẫu thân ngươi đối ta cảm tình thâm lại chọn phá quan hệ đến lúc đó ta lại tìm bà mối tới cửa cầu thân bạch nhất đường dừng một chút lại nói ngươi yên tâm ta sẽ nghĩ cách kiếm tiền tuy không thể làm mẫu thân ngươi quá đến giống cùng ngươi cữu cữu cùng nhau như vậy thể diện nhưng áo cơm vô ưu lại là có thể bảo đảm. Cô Cảnh Vân chậm rãi phục hồi tinh thần lại, đôi hắn hơi hơi mỉm cười nói, sư phụ ta biện pháp ngài không thích hợp. Hắn là như thế nào đem lê bảo lộ chặt chẽ mà vây ở bên người. Hắn yếu thế, trong thôn hài từ khi dễ hắn, cô lập hắn, kỳ thật hắn cũng không thương tâm, càng sẽ không để ý, bởi vì khi dễ hắn hắn thông thường đều sẽ trả thù trở về, đến nỗi cô lập. Cô Cảnh Vân cười lạnh, hắn mới không nghĩ cùng những cây đỏ ấu chỉ hài từ cùng nhau chơi, cũng không có cô lập vừa nói. Chỉ cần bọn họ không đỡ ở hắn ra cửa trên đường, bọn họ buồn có thể thường an không có việc gì. Nhưng bảo lộ để ý, vì thế nàng giúp đỡ hắn đánh trở về, giúp đỡ hắn dung nhập đến trong thôn hài tử trung đi. Tuy rằng hắn khinh thường nhìn lại, nhưng nàng hảo ý hắn cũng không tưởng cô phụ huống chi, hắn tiếp thu nàng bảo hộ sau hai người quan hệ càng thêm thân mật. Ít nhất hắn có thể cảm giác được nàng đối hắn thân thiết hơn cũng càng nhận đồng cùng thích hắn. Sư phụ hắn võ công cao cường, lại là người trưởng thành, sao có thể ở mẫu thân trước mặt yếu thế tìm kiếm nàng che chở. Thật muốn làm như vậy, chỉ sợ được đến không phải hào cảm, mà là khinh thường. Đương nhiên, hắn không có khả năng vẫn luôn đảm nhiệm bị bảo hộ nhân vật ở vũ lực thượng hắn đương nhiên không kịp bảo lộ nhưng hắn cũng có mặt khác sở trường. Tỷ như chỉ số thông minh. Hắn sẽ giáo nàng nhận tự, giáo nàng sửa đúng lỗi chính tả cho nàng phiên dịch sách vở trước tiên chuẩn bị bài, thậm chí sẽ cõng cữu cữu cho nàng làm bài tập làm nàng từ trong lòng bội phục hắn. Hắn thích nhất xem bảo lộ trước mắt sùng bái, mắt lấp lánh nhìn hắn. Hắn còn sẽ làm nàng yêu nhất ăn điểm tâm cùng đồ ăn, sẽ mang nàng đi bờ biển chơi, sẽ vì nàng vào núi sự cùng cậu mợ theo lý cố gắng, còn sẽ nửa đêm lên cho nàng cái chăn, nghe nàng những cái đó nho nhỏ lo lắng. Bọn họ có gạt đại nhân cộng đồng bí mật cùng ăn cùng ở, 11 năm dưỡng thành tài có hôm nay cảm tình cùng ăn ý, sư phụ hắn tuổi tác lớn như vậy, lẫn nhau lại là người trưởng thành, sao có thể đi hắn lộ. Cho nên cố cảnh vân vỗ vỗ bành nhất đường bà vai, đứng dậy nói, sư phụ tại đây sự thượng thanh hòa không giúp được ngài, ngài tự miễn đi. Dứt lời xoay người phải đi, nghĩ nghĩ hắn lại nói, bất quá ngài yên tâm, chỉ cần ta nương nguyện ý ta đối với các ngươi hôn sự không hề dị nghị, bất quá việc này bảo lộ đã biết sao. Bạch Nhất Đường đầy mặt hắc tuyến, nhìn Cố Cảnh Vân rời đi, hắn bổn ý là muốn Cố Cảnh Vân cho hắn ra chủ ý a, đứa nhỏ này thế nhưng một cái tính kiến thiết ý kiến cũng chưa cấp liền chạy. Từ cập hắn lưu lại cuối cùng một câu, Bạch Nhất Đường lại có chút thấp thỏm lên, việc này còn không có cùng xuẩn đồ đệ nói đi. Bạch Nhất Đường cũng không quá thường hiện tại nói cho Lê Bảo Lộ cũng không phải sợ nàng phản đối, mà là cảm thấy nàng quá xuẩn nói cho nàng nàng khẳng định tàng không được bí mật chỉ sợ dùng không đến một ngày đã bị hà từ bội cùng tần văn nhân hỏi ra tới, đến lúc đó hắn còn như thế nào trước bồi dưỡng cảm tình. Nhưng không nói cho nàng, ngày khác nàng đã biết còn không chừng như thế nào sinh khí đâu. bạch nhất đường một chút cũng không lo lắng cố cảnh vân sẽ tiết lộ cho lê bảo lộ biết kia hùng hài từ tâm nhãn tiểu thật sự tuy rằng đồng ý việc này nhưng như vậy nổi hắn khẳng định mừng rỡ nhìn hắn bối khẳng định sẽ không đại hắn nói cho bảo lộ bạch nhất đường đoán trước không tồi cố cảnh vân đích xác không có đem việc này nói cho lê bảo lộ bạch nhất đường sở tư chính là một bộ phận còn có một bộ phận còn lại là hắn cũng nhạc thấy bạch nhất đường cùng mẫu thân thành một đôi một khi đã như vậy việc này liền không thể sớm để lộ ra đi làm mẫu thân cảnh giác Lấy mẫu thân làm người, nàng nếu là biết bạch nhất đường tâm tư, về sau chỉ sợ sẽ tránh hắn không thấy mặt như vậy hai người còn như thế nào giao lưu cảm tình. Cùng bạch nhất đường giống nhau, cô cảnh vân cảm thấy bảo lộ không quá sẽ che giấu cảm xúc đặc biệt là ở thân nhân trước mặt mặc dù có thể tàng trụ lời nói, biểu tình cũng tàng không được mà mở cùng mẫu thân đều là nhân tinh, một lần hai lần không phát hiện ba lần bốn lần tổng hội có điều rác Mà ba người cơ hồ mỗi ngày đều gặp mặt, muốn Lê Bảo Lộ giấu trụ bọn họ không khác người si nói mộng cho nên vẫn là liền Lê Bảo Lộ cũng cùng nhau gạt đi. Cố cảnh vân vẻ mặt nghiêm túc trở về phòng, Lê Bảo Lộ đã dựa vào gối đầu thượng mơ màng sắp ngủ, nghe được mở cửa thanh quay đầu tới khi còn có chút mơ hồ, theo bản năng hướng trong vừa lật đem bên ngoài vị trí nhường cho hắn, mơ hồ nói, ngươi đã trở lại. Nói xong mới thanh tỉnh chút, vội lại xoay người lại đây hỏi. Sư phụ tìm ngươi nói, cái gì cơ mật sự Cố cảnh vân vẻ mặt nghiêm túc vuốt nàng đầu nói, không phải cái gì đại sự, ngươi đừng hỏi. Lê bảo lộ nhìn đến hắn trịnh trọng biểu tình, buồn ngủ nháy mắt tiêu tán, nàng vội bỏ lên thân nói, là lăng thiên môn sự. Nàng bất mãn nhíu mày nói ta đều đương trưởng môn, các ngươi như thế nào còn chuyện gì đều gạt ta. Lần trước bạc sự cũng là, sư phụ vừa thấy mặt liền nói cho ngươi trong dương bạc là giả, lại đơn độc gạt ta thẳng đến phải rời khỏi môn phái mới nói cho ta thị vệ trường bọn họ đến bây giờ đều còn không thế nào chịu lý ta đâu. Lê Bảo Lộ đô miệng nói, rõ ràng ta mới là hắn thân đồ để. cố Cảnh Vân mới là tiện thể mang theo cái kia, nhưng vì cái gì đại sự đều nói cho hắn. cố Cảnh Vân bất đắc dĩ cười, còn không phải bởi vì ngươi ở người quen trước mặt không thiện giấu giếm. Nếu là nói cho ngươi, chờ ngươi cùng đám kia thị vệ chín, ngươi khẳng định không thể gạt được bọn họ, sư phụ đây cũng là vì ngươi hào. Lê bảo lộ ở người xa lạ trước mặt hãm hại lừa gạt cũng không có vấn đề gì Chỉ cần làm tốt tâm lý xây dựng hố người đều không mang theo chớp mắt Nhưng đối người quen liền không được Có lẽ là từ trong lòng liền quá không được quan Mặt bộ biểu tình luôn có sơ hở Mà nàng từ trước đến nay mềm lòng Chỉ cần đối phương nhân phẩm không xấu nàng đều có thể cùng người chỗ đến tới Hỗn đến thục trừ bỏ một ít đề cập căn bản đại bí mật nàng Có thể bảo vệ cho mặt khác nàng khẳng định hoặc nhiều hoặc ít lộ sơ hở Đối phương nếu là không cẩn thận cũng liền thôi, thay đổi bất luận cái gì một cái quan sát rất nhỏ người đều đến sinh nghi. Mà giống sư phụ coi trọng bà bà loại này không đề cập căn bản tính đại bí mật bí mật nàng khẳng định hôm nay biết ngày mai liền lòi, nàng chính là mợ tay cầm tay giáo dưỡng lớn lên nha. Có cái gì bí mật có thể giấu giếm được nàng đi. Cho nên cố cảnh vân quyết đoán không nói cho nàng. Lê Bảo Lộ cũng biết chính mình nhược điểm cho nên chỉ là đô đô miệng liền ném xuống mặc kệ chỉ là dặn dò nói nếu là đại sự các ngươi nhưng nhất định đến nói cho ta. Hảo, đại sự nhất định không dối gạt ngươi. Lê Bảo Lộ lúc này mới yên tâm, nằm tiến sườn, vỗ vỗ rừng nói, mau ngủ chưa đi, không bao nhiêu thời gian, ngươi buổi chiều còn đi nha môn sao. Không đi, cố cảnh vân cười áo ngoài cười nói, hàn lâm viện cũng không đại sự, hữu an chẳng vãng sẽ qua tới đi học buổi chiều ta ở nhà bồi ngươi. Lê Bảo Lộ cảm thấy mỹ mãn, ôm hắn eo ngửa đầu cười nói, kỳ thật ở Hàn Lâm viện làm quan cũng khá tốt thời gian tự do chương 357, đến thức, Lý An vẫn là lần đầu tiên nhìn đến tiểu sư để cùng tiểu sư muội, hai người nhỏ nhỏ gầy gầy, sắc mặt vàng như nến tiểu bảo còn hảo tuy rằng nhỏ gầy, nhưng đôi mắt sáng ngời có thần, có thể là bởi vì gần nhất ăn ngon, vàng như nến khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một tia hồng nhuận Tám tuổi tiểu sư muội nhìn lại không thể so nàng đệ đệ lớn nhiều ít, rõ ràng chỉ là tiểu hài từ, một đôi mắt lẳng lặng mà nhìn qua khi lại giống cái đại nhân giống nhau. Lý An từ nhỏ liền sinh hoạt ở thâm cung nội viện, ngươi tranh ta đấu từ có thể nói khi liền bắt đầu, cho nên tâm tư thâm trầm có thể lý giải, lại không nghĩ rằng một cái nông gia tiểu nữ hài cũng có loại này ánh mắt. Phải biết rằng hắn sư nương hiện tại đều 14 lại còn cùng cái tiểu cô nương dường như thiên chân vô tà nhân gia vốn dĩ chính là tiểu cô nương Bất quá nghĩ đến nàng sinh hoạt hoàn cảnh, Lý An đảo nhiều hai quy trình dài Đồng dạng đối với có thể ở cái loại này cưng chiều hoàn cảnh hạ bảo trì một viên xích từ chi tâm tiểu an càng vì yêu thích Thấy hắn mềm mềm manh manh, manh ngồi ở chỗ kia, Lý An không khỏi thích sờ sờ hắn đầu Tiên sinh, ngài cấp tiểu sư đệ cùng tiểu sư muội bọn họ lấy tên hay sao nếu không có hắn thực nguyện ý cho bọn hắn lấy một cái tên, cố cảnh vân nhấc lên mí mắt nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn nói tiểu bảo đặt tên tĩnh hấp đến nỗi ngươi sư muội tên ta cùng với ngươi sư nương thương lượng quá lấy duy trinh hai chữ tiểu bảo cùng phán đệ khóe mắt lấp lánh tỏa sáng bọn họ tuy rằng không rõ này hai cái tên hàm nghĩa nhưng chỉ vừa nghe liền cảm thấy so với chính mình trước kia tên dễ nghe rất nhiều lý an hơi hơi trầm ngâm liền nói huynh đệ đã hấp hòa thuận vui vẻ thả chạm. cái này tự xứng tiểu sư đệ đào thích hợp cố cảnh vân ngay từ đầu cũng không có thu tiểu bảo làm đồ đệ tính toán sau lại một là bởi vì lê bảo lộ muốn thu phán đệ làm đồ đệ thứ hai là bởi vì hắn thích tiểu bảo hữu ái thì muội chi đức lúc này mới phá cách thu như vậy tiểu nhân đệ tử hấp vì hòa thuận hữu ái chi ý xứng tiểu bảo nhân phẩm bản tính vừa vặn lê bảo lộ cũng thực thích tên này cảm thấy tĩnh hấp hai chữ văn tĩnh nội liễm ngụ ý tốt đẹp dịch kinh hệ tư thượng thượng liền có phu khôn này tĩnh cũng hấp này động cũng tích này đây quảng sinh nào song tầng hàm nghĩa như thế nào giải thích đều được mà đối với phán đệ lê bảo lộ càng thêm thương tiếc nàng biết đứa nhỏ này tính cách mẫn cảm thả hào cường nếu nàng sinh ở phú quý hữu ái nhà nàng có lẽ sẽ không thích nàng này phân quá phần hào cường nhưng nàng sinh hoạt ở như vậy hoàn cảnh hạ chỉ có cũng đủ hào cường mới có thể tránh ra một con đường sống tới nàng cũng nguyện ý duy trì nàng này phân hào cường cho nên nàng cho nàng đặt tên duy trinh Trinh thông trinh tử, Lê Bảo Lộ cầm bút viết xuống nàng tên, đôi ánh mắt lóe sáng phán đệ nói trinh có lương đống chi ý, xuất từ đại nhã. Văn vương chi cái, văn vương vương quốc khắc sinh, duy chu chi trinh. Lê Bảo Lộ cổ vũ nhìn nàng nói, gắn bó chu chi lương đống, vì một quốc gia chi tài. Người tuy là nữ tử, nhưng ta cũng hy vọng ngươi có thể thành giường cột nước nhà. Phán đệ căng thẳng sống lưng, ánh mắt lóe sáng nói, lão sư ta nhất định sẽ biến cường thành giường cột nước nhà. Do so nam nhân còn mạnh hơn, còn muốn lợi hại, lại không gọi bọn họ mắng các nàng là bồi tiền hóa, lại không phải vừa sinh ra liền bị chết chìm, liền sinh tồn xuống dưới cơ hội đều không có tiểu sinh vật. Thấy đồ đệ trong mắt bạn thượng nước mắt, Lê Bảo Lộ liền có chút luống cuống tay chân nói, lão sư tin tưởng ngươi, ngươi hào hào nỗ lực học tập cho nên đừng khóc. Phán đệ lại nhịn không được ôm chặt Lê Bảo Lộ eo anh anh khóc lớn lên, trước nay không ai nói như vậy quá nàng, nói nàng cũng có thể trở thành giường cột nước nhà. Ăn Tết trước nàng lớn nhất nguyện vọng cũng bất quá là có thể ăn một chén cơm no, có thể ngủ một lần no rác mà thôi. Lê Bảo lộ ôm nàng, vô thối nhìn về phía Cố Cảnh Vân. Cố Cảnh Vân nhàn nhạt rời đi ánh mắt đối thê từ xin giúp đỡ làm như không thấy. Hắn phân phó hai cái công tay mà đứng đệ tử nói, đi thư phòng ta cho các ngươi đi học. Triệu Ninh cùng Lý An vội vàng cúi đầu khoanh tay đuổi kịp ai nha sư nương, hống nữ hài từ gì đó bọn họ cũng không am hiểu nha cầu nhìn không thấy. Cuối cùng vẫn là tiểu bảo đáng tin cậy, hắn chạy đến tam tỷ bên người, rỗi tay không ngừng vỗ nàng bối, hống nói tam tỷ đừng khóc, về sau tiểu bảo nhất định đối với ngươi hảo, ngươi sẽ so tiểu bảo còn lợi hại. Phán đệ nín khóc mà cười. Lê bảo lộ liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, tán thường nhìn tiểu bảo liếc mắt một cái tiểu tử này quả nhiên lợi hại. lê bảo lộ hống hảo đồ đệ cấp hai cái tiểu đệ thử bố trí viết chữ to nhiệm vụ liền vui sướng đi phòng bếp chuẩn bị cơm chiều kết quả mới ra cửa liền nhìn đến sư phụ dẫn theo một cái hộp đồ ăn đi ra ngoài lê bảo lộ phất tay cùng hắn chào hỏi sư phụ hảo a ngài đây là muốn đi đâu nhi liền sắp dùng cơm chiều bạch nhất đường mặt không đổi sắc nói ta cấp nữu nữu đưa canh đi buổi tối ở tần phủ dùng cơm các ngươi không cần chờ ta cái gì canh lê bảo lộ tò mò tùng cái mũi đi nghe Nhà bọn họ đầu bếp nữ tay nghề tuy rằng không tồi, nhưng cũng không hảo đến muốn chuyên môn đưa một đạo canh đi tần phủ đi. Phải biết rằng tần phủ đầu bếp đều là từ những ninh tần thì tìm tới ai nha kia trù nghề. Lê Bảo lộ hút một chút nước miếng, quyết định ngày mai đi cứu cữu ra cọ ăn cọ uống. Bạch nhất đừng ho nhẹ một tiếng nói, là nữ nữ yêu nhất uống củ từ xương sườn canh, hôm nay buổi sáng nàng xảo muốn uống ta cho nàng đưa chút đi. Nghĩ nghĩ cảm thấy xuẩn đồ để khẳng định sẽ sinh nghi, hắn liền ám chỉ nói các ngươi sư thầy trò đồ nói đều là thi thư trị quốc linh tinh đề tài ta không thích nghe thuận tiện đi tìm ngươi cứu cứu hạ bàn cờ. Lê bảo lộ nháy mắt minh bạch đây là tránh lý an đâu. Ta làm nhị lâm đưa ngài đi, không cần như vậy điểm lộ đều không đủ ta nhiệt thân. dứt lời bạch nhất đường liền biến mất. Lê Bảo Lộ mới nâng lên tay liền cương ở giữa không trung, nàng buồn rầu nói ta chỉ là muốn nói cho ngài kỳ thật ở bên trong thành như vậy bay tới bay lui cũng là phạm pháp. Tính, liền tính là bị phát hiện bọn họ cũng chảo không người ở, phi đi, phi đi. Lê Bảo Lộ đi phòng bếp chuẩn bị cơm chiều, thời trò vượt qua vui sướng cơm chiều thời gian, mà lúc này, bạch nhất đường chính ngồi ngay ngắn ở tần phủ trên bàn cơm, khóe mắt dư quang quét chính hống nữ nữ dùng cơm tần văn nhân. tần tín phương cũng không có phát hiện bạch nhất đường tâm tư chính cao hứng cho hắn rót rượu cũng liền ngươi tới ta mới có thể dùng hai ly rượu bạch nhất đường cười nhạt nói bảo lộ cũng quản được khẩn ngày thường nhiều nhất cũng chỉ có thể uống xoàng một ly hai người liếc nhau tức khắc sinh ra một loại đồng bệnh thương liên giao tình tần tín phương nhiệt tình mời hắn trong phủ cũng cấp bạch huynh đệ thu thập ra một cái sân không bằng ngươi dọn lại đây trụ cũng có thể thời khắc nhìn thấy nữu nữu miễn cho mỗi ngày đều chạy tới chạy lui Dù sao bảo lộ lầu lầu cũng muốn lại đây, nếu là tưởng nàng đem nàng kêu lên tới trò chuyện đó là Hà tử bội biết hắn chính là muốn tìm cái bạn rượu, nghe vậy chừng mắt nhìn hắn một chút Bất quá nàng xác hoan nghênh bạch nhất đường Nữ nữ đứa nhỏ này cùng ngươi so cùng Tuấn Đức còn thân Mỗi ngày sáng sớm tỉnh lại liền la hết muốn bạch thúc thúc Chúng ta bên này rốt cuộc so thanh hòa bên kia rộng mở, bọn họ lại lớn Mỗi ngày đều có việc vội ngươi một người ở nhà không nhàm chán Không bằng dọn lại đây, mỗi ngày con nữ nữ bồi cũng sẽ không buồn khổ. Bạch nhất đường tuy rằng rất muốn gật đầu đáp ứng, nhưng hơi suy tư vẫn là cự tuyệt. cận thủy lâu đài tuy có thể trước đến nguyệt, nhưng lên lầu đài khi cũng đến từng bước một đi, miễn cho ném tới trong nước đem nguyệt cấp quăng ngã nát. Tuy rằng lăng thiên môn hiện tại cũng không đại sự, nhưng bảo lộ rốt cuộc tuổi còn nhỏ, lại là mới tiếp nhận còn phải ta ở một bên chỉ điểm. hơn nữa nàng tính tình chưa định nếu không người giám sát chỉ sợ với võ nghệ thượng muốn chậm trễ hắn duỗi tay xoa xoa nữu nữu đầu nhỏ nói bất quá ta đích xác yêu thích nữu nữu một ngày không thấy liền nghĩ đến thực chờ bảo lộ bọn họ vội khi ta liền tới cửa đến mang nàng đi ra ngoài chơi đến lúc đó tẩu phu nhân đừng chê ta tổng chiếm nữu nữu là được như thế nào sẽ ta ước gì ngươi đem nàng mang đi đâu Hà tử bội vẻ mặt ghét bỏ nói, đứa nhỏ này hiện tại nghịch ngợm đến không được chơi thủy leo cây, lưu miêu đầu cầu, không thấy nàng khi đào tưởng, nhưng thấy nàng lại nhịn không được muốn tấu nàng, mang nàng một cái so mang mười cái hài tử còn mệt. Hà từ bội thở dài, nơi nào giống Tuần Hy cùng Thanh Hòa, bọn họ khi còn nhỏ ngoan ngoan ngoãn ngoãn, ba tuổi liền sẽ chính mình mặc quần áo rửa mặt bất luận là học tập vẫn là sinh hoạt cũng không làm đại nhân nhọc lòng. Chính là quá hiểu chuyện ngược lại không giống hài tử. Bạch nhất đường nhớ tới năm đó béo đô đô trắng nõn đồ đệ tâm Microsoft ngược lại càng làm cho người thương tiếc ai nói không phải đâu Bạch nhất đường quay đầu nhìn về phía Tần Văn Nhân ngày mai buổi tối ngươi nhìn lại phủ dùng cơm đi ngày hôm qua hai đứa nhỏ còn thương lượng chờ các ngươi lão sau liền dọn đến tần phủ tới trụ đến lúc đó hảo hiếu thuận các ngươi nhưng hiếu thuận cũng không phải tuổi già sau sự không phải sao Tần Văn Nhân ngẩn ra không nghĩ tới Bạch nhất đường sẽ cùng nàng nói như vậy ngôn thâm nói. Tần tín phương cùng hà tử bội cũng hơi giật mình, sau đó hốc mắt liền đỏ lên, bọn họ thực mau phản ứng lại đây, cố cảnh vân ý này là phải vì bọn họ dưỡng lão tuy vô quá kế chi danh, lại hành quá kế chi thật. Hai người tuy có nữ nữ, nhưng bọn hắn cũng không ý làm nữ nữ kén rể, rốt cuộc thời đại này đối ở rể nam từ yêu cầu pha nghiêm tỉ như nghiêm trọng nhất một cái đó là ở rể người không thể xuất sĩ làm quan. Mà trên đời người cũng thường xem thường người ở rể. Bọn họ chỉ nghĩ nữ nữ bình an hỉ nhạc cả đời cũng không cầu nàng vinh hoa phú quý quyền cao chức trọng. Nhưng dòng chính không người, bọn họ tuổi lại lớn, chờ đến nữ nữ có thể xuất giá khi bọn họ còn có thể sống mấy năm. Tuy rằng thực tục nhưng bọn hắn vẫn như cũ hy vọng nữ nữ có thể có nhà mẹ để chống lưng, có huynh trưởng vì dựa vào. Cố cảnh vân trụ tiến tần phủ tuy vô quá kế chi danh, nhưng thái độ thực rõ ràng, hắn không chỉ có sẽ phụng dưỡng đã tuổi già bọn họ còn sẽ vì tuổi nhỏ nữ nữ chống lưng. Hắn là thái tử chi sư, chỉ bằng điểm này liền sẽ không có người dễ dàng đắc tội hắn, nữ nữu cho dù có dựa vào. Tuy rằng sớm đã dự đoán được cảnh vân sẽ làm như vậy, nhưng chân chính nghe được Bạch Nhất đường nói như vậy khi, hai người vẫn là rất có chút cảm động. Cho nên cảm động hai vợ chồng không phát hiện Bạch Nhất đường nhìn tần văn nhân ánh mắt càng thêm ôn hòa thế nhưng còn du cù cho nàng gắp một chiếc đũa lựu bong bóng cá nhi. Cái này động tác hơi hiện thân mật giống nhau trừ bỏ trưởng bối cùng vãn bối, phu thê chi gian ngoại rất ít có ngang hàng gian làm như vậy. huống chi bọn họ còn nam nữ có khác, nhưng tần văn nhân lại hốc mắt đỏ lên cảm kích nhìn hắn một cái sau liền xoay đầu đi lặng lẽ lau nước mắt. Nàng cũng không có nghĩ nhiều chỉ cho rằng bánh nhất đường là săn sóc nàng, này cử là vì an ủi. Bọn họ từ Quỳnh Châu đến Kinh Thành kia hơn một tháng thời gian màn trời chiếu đất điều kiện gian khổ khi dùng một cái ống chúc uống nước thời điểm đều có. Bạch nhất đường thấy nàng tiếp thu, khoe miệng liền nhịn không được nhếch lên, thực hảo quan hệ càng vào một bước, chờ ngày mai buổi tối dùng qua cơm chiều hắn đơn độc đưa nàng trở về, hẳn là có thể gia tăng loại này thân mật độ, có lẽ bọn họ còn có thể nói nói trong lòng lời nói. Có cảnh vân cùng bảo lộ này hai cái thiên nhiên đề tài ở, không lo bọn họ không lời gì để nói. Bạch Nhất đường ánh mắt xuống phía dưới, nhìn mắt nỗ lực lùa cơm nhũn nhũn, ngày mai tuyệt đối không thể làm cái này vật nhỏ đi theo, Hà Từ bội nói không sai, vật nhỏ này thật sự là quá xảo. Chương 358 tiến độ, Khúc Tĩnh Hấp đã 6 tuổi, Cố Cảnh Vân trực tiếp đem người ném đến chính mình sửa mang vỡ lòng ban đọc sách, mà Khúc Duy Trinh tắc đi theo Lê Bảo Lộ ở nhà học tập. Cùng chỉ đọc vỡ lòng thư đệ đệ không giống nhau, Khúc Duy Trinh muốn học đồ vật liền nhiều, hơn nữa bởi vì nàng đối số tự thực, thực mẫn cảm, Lê Bảo Lộ liền từ đơn giản nhất thuật số giáo nàng. Khúc Duy Trinh học được thực nghiêm túc cơ hồ Lê Bảo Lộ bố trí tác nghiệp nàng đều có thể thực mau hoàn thành, lúc này nàng đều sẽ chạy tới xem hồng đào cùng thanh lăng thêu đồ vật, hoặc là đi phòng bếp xem đầu bếp nữ nấu cơm. Lê Bảo Lộ ngẫu nhiên nhìn đến liền hiểu được đem người gọi vào bên người nói. Ta biết người muốn học này đó tay nghề, bởi vì so với đọc sách biết chữ cùng thuật số, này hai môn tay nghề là thật đánh thật càng dễ mưu sinh. Nàng đem người đưa tới trong viện, lấy ra một cái tô bự đặt ở một ngụm lưu nước to biên, lại lấy ra một lớn một nhỏ hai căn đà thông ống trúc phân biệt đặt tại bát to cùng lưu nước thượng, nói hiện giờ ngươi liền giống như một đôi cá, này ống trúc đó là ngươi học tập quá trình cùng khó khăn, đi thông lưu nước ống trúc rất nhỏ thực gian nan, có lẽ phải tốn phí vài lần với đi thông bát to thời gian, nhưng một khi tới này một lưu nước thủy đều là thuộc về ngươi, này toàn bộ lưu nước đều là ngươi thiên địa. Tương phản, ngươi thông qua này căn đại ống trúc đi trước bát to rất đơn giản, ngươi có thể thực mau đạt được sinh tồn đi xuống thủy, nhưng ngươi cả đời lớn nhất cũng cũng chỉ có được này một cái bát to không gian. Duy Trinh, này lưu nước đó là ta muốn ngươi học tri thức mà cái bát to còn lại là ngươi ở sâu trong nội tâm muốn học tay nghề. Lê Bảo Lộ đem bát to thủy rót vào lưu nước, ngươi xem, đem bát to thủy rót vào lưu nước, lưu nước thủy càng nhiều, nhưng lại không có mãn. này ý nghĩa ngươi tới lu nước sau có thể kiêm dung càng nhiều bát to thủy có thể học tập càng nhiều đồ vật bởi vì lu nước cái này không gian có thể cất chứa rất nhiều nhưng bát to không giống nhau nó đã đầy đối đãi ngươi tới bát to muốn đem lu nước thủy đảo lại khi không phải thủy tràn ra tới đó là chính ngươi từ trong chén ra tới ném tới trên mặt đất nếu chuyên chú với chủ nghệ hoặc theo nghệ nàng tương lai tối cao thành tựu cũng bất quá là trở thành ngự chủ hoặc một thế hệ theo kỹ đại sư. Sau đó đâu, một bộ tác phẩm ngàn lượng bạc lại yêu cầu tiêu phí mấy tháng, thậm chí càng dài thời gian, hoặc là ngốc tại một chỗ làm đầu bếp. Lê bảo lộ hy vọng nàng lồ có thể càng khoan chút đi được cũng xa hơn chút. Này đó tay nghề có thể học nhưng cũng không phải chủ yếu. Khúc Duy Trinh vẫn chưa nghe được quá minh bạch nhưng nàng lại biết lão sư là vì nàng hảo, nàng hơi suy tư liền gật đầu nói, lão sư ta về sau toàn nghe ngươi. Không cần toàn nghe ta. Lê Bảo Lộ cười nói, ngươi muốn sẽ chính mình tưởng, nếu là ngươi có thể nói phục ta, ta cũng sẽ đồng ý suy nghĩ của ngươi. Tham nhiều nhai không lạn, học tập thượng sự không cần phải gấp gáp, ngươi đều còn chưa mãn 9 tuổi, có rất nhiều thời gian, không vội. Khúc Duy Trinh vành mắt đỏ lên, nhỏ giọng nói, nhưng chúng ta thôn các tỷ tỷ 13 tuổi liền gà chồng, cho nên như thế nào có thể không vội đâu. Nàng còn có mấy năm thời gian. Lê Bảo Lộ hơi hơi nhíu mày. Nữ tử hẳn là cập kê sau so mới xuất giá quá sớm gả chồng đối thân thể không tốt sinh sản khi là một đạo cửa ải khó khăn. Yên tâm, sư cùng mẫu, có ta ở đây, cha mẹ ngươi sẽ không quá sớm đem ngươi hứa đi ra ngoài. Đối với điểm này Lê Bảo Lộ một chút cũng không lo lắng tiểu bảo cũng là bọn họ đệ tử kia đối nhi nô nhất định sẽ nghe bọn hắn. Bất quá, nghĩ đến còn ở khúc gia thôn ba cái nữ hài, Lê Bảo lộ ý có điều chỉ đối nàng nói, Duy Trinh, cha mẹ ngươi trọng nam khinh nữ, ở thời đại này ta không thể nói bọn họ là sai, nhưng các ngươi khúc gia thôn đối nữ tử nhận thức kém quá nhiều. Bọn họ tư tưởng cũng là tổ tông tương truyền, có lẽ rất khó thay đổi, nhưng chỉ cần ngươi kiên trì không ngừng đi gõ, đi truyền lại, liền tính không thể thay đổi bọn họ ý tưởng, cũng có thể làm cho bọn họ sinh ra chút hoài nghi. Ta nghĩ đến thời điểm ngươi tìm muội nhật tử, ngươi trong thôn những cái đó nữ hài sinh hoạt khả năng sẽ hào quá chút. Bọn họ không phải cảm thấy nữ hài chính là bồi tiền hóa sao? Vậy nói cho bọn họ ở bên ngoài nữ hài dưỡng đến hào cũng là có thể kiếm tiền dưỡng ra. Bọn họ không phải cảm thấy cha mẹ chìm sát nữ nhi thiên kinh địa nghĩa sao? Vậy nói cho bọn họ đây là phạm pháp có nghịch thiên luân. Nữ nhi cũng là có thể bị cha mẹ phùng ở lòng bàn tay Một lần bọn họ sẽ phẫn nộ Hai lần bọn họ sẽ không tin Nhưng ba lần trăm biến thậm chí là ngàn biến đâu Nếu nói dối nói nhiều đều có thể trở thành sự thật kia Bọn họ này không phải nói dối nói Vì sao không thể thâm nhập bọn họ đáy lòng Trở thành bọn họ tân nhận chi Lê bảo lộ giáo hội khúc duy trinh tân kỹ năng Liền cao hứng đi tìm sư phụ nói chuyện phiếm Nàng cảm thấy sư phụ hai ngày này hành tung có điểm quái gì Bạch Nhất đường chính ngồi xếp bằng ngồi ở đệm hương bồ trên có khắc đồ vật thấy đồ đệ tiếp đón đều không đánh một tiếng liền nhảy lên theo bản năng liền phải thu hồi trên tay pho thượng cũng may thời khắc mấu chốt hắn chính là nhịn xuống dường như không có việc gì tiếp tục khắc. Lê Bảo Lộ tò mò thấu đi lên xem. Sư phụ đây là cấp nữ nữ con dối. Bạch Nhất đường thúc mặt gật đầu. Lê Bảo Lộ cảm thán. Sư phụ ngài đao công tăng trưởng A, nhìn siêm y một hoành một khắc cũng thật tế, so với ta khi còn nhỏ đưa ta những cái đó ngựa gỗ gì đó mạnh hơn nhiều. Mỗi năm Lê Bảo Lộ cùng cố cảnh vân sinh nhật bạch nhất đường không có gì hảo đưa đồ vật liền cho bọn hắn khắc các loại đồ vật mộc đao, mộc kiếm, ngựa gỗ, mộc con quay chờ cái gì cần có đều có. Trước kia Lê Bảo Lộ còn cảm thấy sư phụ rất dụng tâm, nhưng hiện tại đi theo khắc gỗ một so trước kia hắn đưa bọn họ những cái đó quả thực chính là làm ẩu A. Lê bảo lộ ghen nói, sư phụ ta mới là ngươi đồ đệ thân. Nàng chừng mắt mắt to, dùng sắc bén ánh mắt sát hướng khắc gỗ, đô miệng nói, ngài đối nữ nữ cũng thật tốt quá đi, bất quá này khắc gỗ lớn lên hảo quen mắt. Bạch nhất đường liền đẩy ra nàng đầu, không kiên nhẫn phất tay nói, ngươi đều bao lớn rồi, nữ nữ mới bao lớn. Cùng nàng ghen ngươi cũng không chê tao đến hoảng, biên nhi đi. Lê bảo lộ sơ sơ trợn mắt giận nhìn. Sư phụ ngươi thành thật công đạo hai ngày này ngươi rốt cuộc đang làm gì, muốn làm gì. Ta mới không tin ngươi sẽ cả ngày trừ bỏ đi tiếp nữ nữ ăn cái cơm sáng ngoại liền thành thành thật thật mà ngốc tại trong nhà điêu khắc gỗ. Phải biết rằng từ nàng tiếp nhận chức vụ trưởng môn lúc sau, mặc kệ là lên đường, vẫn là trên đường nghỉ ngơi, bạch nhất đường đều là hướng chết thao luyện nàng, mỗi ngày không đem nội lực dùng hết mệt đến kiệt sức hắn tuyệt đối không bỏ qua. Nhưng trở lại kinh thành đều ba ngày, nàng sư phụ thế nhưng một chút hư chiêu nhi cũng chưa ra quả thực là quá không bình thường Khác thường tức có yêu, liền tính hắn sư phụ tuổi lớn kiên nhẫn tăng trưởng kia cũng không có khả năng cả ngày vây quanh một cái hài tử truyền cho nên này trong đó nhất định có miêu nị. Lê bảo lộ nhìn chằm chằm bạch nhất đường, sư phụ ngươi thành thật công đạo, ngươi có phải hay không muốn bắt cóc nữ nữ đi làm cái gì chuyện xấu Ta cùng ngươi nói, nếu nếu chính là cứu cứu cùng mở khó khăn được đến hài tử, ngươi đừng nhìn nàng hiện tại tung tăng nhảy nhót, nàng đáy so ra kém giống nhau hài tử cho nên ngài nhưng không cho mang theo nàng làm bậy bla bla. Uồn muốn chết, bạch nhất đừng ghét bỏ đem người ra bên ngoài oanh, cầm miệng đi ngươi, đều mau đuổi kịp giới sát kia lão hòa thượng, lại nhắc mãi đi xuống ta đưa ngươi đi theo giới sát làm bạn nhi đi. Lê bảo lộ lập tức câm miệng. Buổi tối ngươi bà bà muốn tới trong nhà dùng cơm chiều, ngươi chạy nhanh đi phòng bếp nhìn chằm chằm, thiếu tới nơi này quấy rầy ta. Lê Bảo Lộ lại nhịn không được hỏi, ngài như thế nào biết ta bà bà muốn tới ăn cơm? Ta như thế nào không biết. Đêm qua ở tần phủ nói tốt, nàng không yên tâm các ngươi muốn tới nhìn một cái. Bạch Nhất Đường không kiên nhẫn phất tay nói, chạy nhanh đi, chạy nhanh đi, ta năm đó liền không nên mềm lòng thu cái nữ đồ đệ, hẳn là thu cái nam đồ đệ. Sau đó cả đời ở Quỳnh Châu cầy ruộng đánh cá làm trưởng môn sao. Thấy Bạch Nhất Đường dơ lên bàn tay, Lê Bảo Lộ vội nhanh như chớp chạy, không dám lại chọc hắn. Bạch Nhất Đường liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn nhìn tay áo che khuất khắc gỗ, hắn có chút buồn rầu nhíu mày. Nếu là khắc đến rất giống, giống như liền không hảo giải thích bước chân mại đến quá lớn, không biết có thể hay không đem người dọa sợ. Này khắc gỗ thật là đưa cho nữu nữ. nữ. Bạch Nhất Đường cũng không có nói dối, bất quá lại muốn cho Tần Văn Nhân chuyển giao trạng vạng khi Tần Văn Nhân là một người ngồi Tần ra xe ngựa lại đây Một nhà bốn người cùng ba cái đồ để cùng nhau ăn cơm Tần Văn Nhân liền tùy như từ con dâu ở hậu viện tàn bộ tiêu thực Cố cảnh vân bọn họ hôm nay buổi tối vốn định đi Tần Phủ dùng cơm chiều Bởi vì Tần Văn Nhân muốn lại đây bên này bọn họ mới lâm thời quyết định ở nhà ăn Cố Cảnh Vân mơ hồ cảm thấy mẫu thân sẽ đến là bởi vì Bạch Nhất đường nguyên nhân, hắn cũng không thường nhúng tay, cho nên chỉ an tĩnh cùng đi ở bên người nàng. Tần Văn Nhân lại chủ động nhắc tới, lôi kéo hai đứa nhỏ tay vui mừng cười nói, các ngươi từ trước đến nay hiểu chuyện, lại hiếu thuận nghe lời, mẫu thân không có gì lo lắng, chỉ một chút các ngươi cũng đừng cho chính mình áp lực quá lớn, chúng ta biết các ngươi đều là hảo hài tử. Cố Cảnh Vân và Lê Bảo Lộ, Lê Bảo Lộ đầy mặt mờ mịt bà bà nghĩ như thế nào khởi cho bọn hắn uy tâm linh canh gà? cô cảnh vân tắc liếc mắt một cái chắp tay sau lưng theo ở phía sau bạch nhất đường sư phụ hắn lão nhân ra rốt cuộc là dùng cái gì lý do đem người lừa tới Cố cảnh vân cúi đầu dừng một chút nói mẫu thân yên tâm ta cùng bảo lộ sẽ hào hào các ngươi cũng sẽ hào hào tần văn nhân trên mặt tươi cười càng tăng lên vỗ vỗ hai người tay ngẩng đầu nhìn thoáng qua ánh trăng sau nói thời gian không còn sớm mẫu thân đi về trước mẫu thân ngài buổi tối liền ở tại nơi này đi phòng vẫn luôn cho ngài lưu chữ đâu Tần Văn Nhân lắc đầu, Nữu nữu kia hài từ buổi tối nhận người, thế nào cũng phải ta cùng nàng mẫu thân cùng nàng nói chuyện xưa mới được ta nếu là không quay về nàng chỉ sợ sẽ vẫn luôn hỏi, dù sao cũng không xa. Lê Bảo Lộ liền xoay người nói, ta đây đưa ngài trở về. Cô Cảnh Vân liền giữ chặt nàng, Lê Bảo Lộ nghi hoặc ngẩng đầu xem hắn. Ta tới đưa đi, Bạch Nhất đừng liếc mắt một cái Cố Cảnh Vân, xoay người cùng Tần Văn Nhân nói, vừa lúc ta muốn lên phố đi mua vài thứ. Tần Văn Nhân do dự. có phải hay không quá phiền toái bạch đại hiệp, kỳ thật ta có sa phu, lại là ở bên trong thành. Ở hoàng thành đều có khả năng có nguy hiểm, người kia sa phu biết công phu sao. Tần văn nhân trầm mặc đi thôi, đưa ngươi qua đi ta lại trở về liền nhanh, 15 phút là có thể trở về đến. Cũng là, xe ngựa còn phải vòng cong, bánh nhất đường trực tiếp thẳng tắp bay trở về tiết kiệm sức lực và thời gian còn sẽ không tạo thành giao thông tắc nghẽn. Tần văn nhân cong môi cười, gật đầu đồng ý. Bạch Nhất đường đưa Tần Văn Nhân lên xe, hai người cùng nhau ngồi ở trong xe, không khí lập tức có chút kỳ quái lên. Tần Văn Nhân hậu chi hậu giác nghĩ đến, này vẫn là bọn họ lần đầu tiên đơn độc ngốc tại trong xe đâu. Trước kia bác thượng thời điểm đều là Bạch Nhất đường ngồi ở càng xe thượng đánh xe Tần Văn Nhân cùng nữ nữ ngồi ở trong xe, hoặc là ba người đều ở càng xe ngồi, này vẫn là hai người lần đầu tiên ngốc tại một cái như vậy tiểu nhân bịt kín không gian nội. Tần Văn Nhân bị Bạch Nhất đường xem đến có chút không được tự nhiên. Bạch nhất đừng từ trong tay áo lấy ra một cái hộp đưa cho nàng. Tần văn nhân ngơ ngác tiếp nhận. Đây là cái gì? Đưa cho nữ nữ đồ vật làm nàng buổi tối ôm ngủ như vậy liền sẽ không sợ hãi. Nữ nữ người tiểu thần nhẹ đã chịu một chút kinh hách liền sẽ trắng đêm ngủ không tốt buổi tối luôn là khóc nhỉ non. Tần văn nhân nghe vậy đôi mắt hơi lượm, Là cái gì thứ tốt? Ta có thể nhìn xem sao? Thấy Bạch Nhất đường gật đầu, nàng liền mở rộng ra thấy bên trong là cái khắc gỗ liền có chút kinh ngạc nàng bắt được trên tay, đãi xuyên thấu qua trong xe ánh đèn thấy rõ khắc gỗ bộ dáng khi liền sắc mặt đỏ bừng một mảnh. Bạch Nhất đường thuần hậu tiếng cười ở bên tai thấp thấp vang lên. thích sao, tần văn nhân sắc mặt càng hồng cơ hồ nhỏ máu. mươi 359, hối hận, tần văn nhân vô thú nắm trong tay rõ ràng là chiếu chính mình bộ dáng khắc họa khắc gỗ trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói chút cái gì. Nàng từ trước đến nay thông tuệ, người lại mẫn cảm phía trước có lẽ không cảm thấy, hiện tại trong lòng lại dâng lên một cầu quái dị cảm giác vô cớ liền sinh suy đoán. Nàng tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía bạch nhất đường. Bạch nhất đường lại dường như không biết chính mình nhấc lên một hồ xuân thủy, khiến cho nhân tâm đế bình khởi gợn sóng giống nhau nhìn nàng nhẹ giọng giải thích nói, nếu nữ, nữ buổi tối luôn là bừng tỉnh, nếu là tỉnh lại nhìn đến con người pho tượng bồi nàng, ta tưởng nàng sẽ cảm thấy an toàn rất nhiều. Tần văn nhân còn ở châm trước huyền cự liền chắn lờ ngực rốt cuộc nói không nên lời. Nàng tưởng có lẽ là nàng tưởng sai rồi, nhưng một lòng như thế nào cũng an tĩnh không xuống. Nàng nắm thật chặt trong tay khắc gỗ nói ta sẽ giao cho nữ nữ. Bạch nhất đừng gật đầu, hơi hơi sau này lui một bước làm hai người gian khoảng cách càng khai, lại trước sau làm đối phương cảm giác được nàng tồn tại. Nhưng như vậy khoảng cách làm tần văn nhân cảm thấy an toàn rất nhiều, không hề giống phía trước như vậy khẩn trương. Nàng vuốt ve trong tay khắc gỗ tinh tế mà cảm nhận được mặt trên mài rũa bóng loáng hoa văn Nàng là học quá khắc chương người, khắc gỗ, khắc đá đều sẽ một ít không nói tinh thông Lại biết muốn đem khắc gỗ khắc đến như vậy tinh tế, mài rũa đến như thế bóng loáng yêu cầu phí nhiều ít tâm huyết Hướng chi bạch nhất đường hắn còn không phải thợ mộc Vì cái gì không khắc đại ca đại tàu cô đơn khắc lại nàng Nếu nói đúng đại tàu muốn tị hiềm kia đại ca đâu, hắn không nên là nhất thích hợp người sao Nàng tuy nói nàng đã hòa ly, nhưng cũng nguyên nhân chính là này mới càng hẳn là thị hiềm mới đúng đi. Tần văn nhân miên man suy nghĩ liền nhịn không được ngẩng đầu đi xem bạch nhất đường, vừa nhấc mắt liền đối thượng hắn ánh mắt bạch nhất đường đối nàng hơi hơi mỉm cười. Tần văn nhân trên mặt mới lui ra nhiệt độ lại thăng lên, nàng vẫn luôn đều biết bạch nhất đường lớn lên đẹp tuấn giật anh lãng trường mi nhập tấn trên người có cổ hạo nhiên chính khí cũng bởi vậy nàng tuy không mừng hắn cả lơ phất phơ tính cách lại rất thưởng thức bội phục hắn làm người. Lúc này thấy hắn ngồi ngay ngắn ở đối diện, sống lưng thẳng thắn, lười nhác tư thái không còn sót lại chút gì thế nhưng hiện ra vài phần đoan tốc trầm ổn. Cô nãi nãi, tới rồi. Sa phu dừng lại xe ngựa thấy bên trong hai người chậm chạp không dưới xe, không khỏi nhắc nhở một câu. Tần văn nhân nháy mắt hoàn hồn, nàng không nghĩ tới chính mình thế nhưng xem ngây người, liền về đến nhà cũng không biết. Nàng vội thu hồi tầm mắt đứng dậy nói, bạch đại hiệp ngươi muốn hay không đi vào ngồi ngồi. Bạch nhất đường cười nhạt nói, không cần tần cô nương giúp ta chuyển giao lễ vật là được ngày mai ta lại đến tiếp nữ nữ đi ra ngoài chơi. Dứt lời dẫn đầu đẩy ra mảnh nhảy xuống xe ngựa hướng tần văn nhân vươn tay, ánh mắt sáng ngời nhìn nàng. Tần văn nhân đối hắn hơi hơi mỉm cười, cũng không đi dìu hắn tay, mà là chính mình đỡ cửa xe đạp ghế xuống xe. Bạch nhất đường dường như không có việc gì thu hồi tay, đối nàng khẽ gật đầu nói kia đại hạ đi về trước tần cô nương cũng sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Dứt lời như đại bàng dương cánh giống nhau bay vọt hướng về phía trước, như chim én hồi xào mấy cái lên xuống liền biến mất ở hai người trước mắt. xa phu mãn nhãn khâm tiện tuy rằng đã gặp qua rất nhiều thứ, nhưng mỗi lần tái kiến vẫn là kinh ngạc cảm thán không thôi. Tần văn nhân đồng dạng nhìn bạch nhất đường biến mất phương hướng phát ngốc thật lâu sau nàng mới phủng trong lòng ngực hộp về phòng. Cô nãy nãy ngài đã trở lại. Tần văn nhân đại a đầu thư huyên chào đón muốn tiếp nhận nàng trong tay đồ vật bị tần văn nhân hơi hơi né tránh. Tần văn nhân đem hộp phóng tới trên bàn, đối thư huyên cười cười. Có chút khát đi phao hồ trà tới. Đêm đã khuya cô nãi nãi lúc này uống trà chỉ sợ ngủ không được. Thư huyên cười nói, không bằng nô thì cho ngài nấu ly hạnh nhân trà đi, đã nhưng giải khát cũng có thể yên giấc. Tần văn nhân gật đầu, kia mau đi đi, thư huyên liền cười lui ra thuận tiện đem trong phòng mặt khác hạ nhân cũng mang đi. Cô nãi nãi cũng thật là kỳ quái, cái nào thái thái tiểu thư xuất nhập không có bảy tám cái nha đầu đi theo. nhà của chúng ta lại không phải không ai nàng nếu là không mừng chúng ta thay đổi người khác đi lên ta cũng phục thiên nàng ai cũng không cần đi ra ngoài cũng không cho chúng ta đi theo lão gia thái thái thế nhưng cũng yên tâm tư huyên tàn nhẫn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái thấp giọng trách mắng phi tuyết trù từ sự khi nào là ngươi có thể nghị luận ngươi quy củ đều học được chỗ nào vậy nói như vậy lại kêu ta nghe thấy ta khiến cho ma ma đưa ngươi hồi nhữ ninh đi Phi tuyết hoàng sợ, sau đó liền bĩu môi, bọn họ tất cả đều là từ thôn trang thượng tuyển đi lên, cha mẹ hoặc tổ phụ mẫu đều từng ở dòng chính hầu hạ quá, hiện tại toàn bộ đều là từ đầu lại đến ai lại so với ai khác cường đến chỗ nào đi. Thiên thư huyên mới thượng kinh liền vì tuyển vì đại a đầu, mà các nàng này mấy cái rõ ràng đều không thể so nàng kém, lại chỉ có thể làm nhị đẳng. Nếu cô nãi nãi dùng các nàng cũng liền thôi, chỉ cần nỗ lực luôn có bỏ lên trên đi thời điểm thiên cô nãi nãi cũng không biết vì cái gì, ở nhà không yêu hạ nhân đi theo, đi ra ngoài cũng không yêu dẫn bọn hắn, xuất nhập đều là một người. Còn như vậy đi xuống cũng không biết lão gia phu nhân có thể hay không quái các nàng hầu hạ không tốt. Phi tuyết co tâm cãi cọ, rồi lại sợ sự tình nháo đại bị chủ từ biết chỉ có thể biểu môi không nói. Thư Huyên cao mày đi phòng bếp, bọn họ này đó hạ nhân tất cả đều là một lần nữa đến cậy nhờ tới, tuy rằng khi còn nhỏ trong nhà trưởng bối đã dạy hầu hạ trù tư quy củ, nhưng rốt cuộc chưa làm qua, không khỏi làm lỗi. Cô nãi nãi không thích dùng các nàng, có lẽ là bởi vì nhiều năm thói quen xuống dưới đã không thích chứng nhưng cũng có khả năng là bởi vì các nàng không hợp tâm ý. Này 3 tháng tới Thư Huyên vẫn luôn ở nỗ lực làm tần văn nhân vừa lòng, hiện tại mới có chút hiệu quả, nàng nhưng không nghĩ kiếm củi 3 năm thiêu một giờ. Nếu không thể lưu tại kinh thành, vậy đến hồi Nhữ Ninh nhà cũ, dòng chính ở Nhữ Ninh một cái chủ từ cũng không có, bọn họ này đó hạ nhân trở về cũng chỉ có thể thù một cái không tòa nhà cùng những cái đó ruộng đất có thể có cái gì tiền đồ. Có lẽ nàng nên thử đề nghị làm cô nãi nãi đưa các nàng đi ma ma nơi đó lại học một lần quy củ. Lúc này tần văn nhân chính mở ra hộp một lần nữa đem khắc gỗ lấy ở trên tay nhìn kỹ. Vừa rồi ở trên xe nàng không hảo nhìn kỹ Chỉ có thể bằng xúc cảm đi cảm thụ đao công tinh tế Hiện giờ nương trong nhà sáng ngời ánh đèn Tần văn nhân lúc này mới thấy rõ này khắc gỗ Cùng nàng rốt cuộc có bao nhiêu giống Không chỉ có hình tượng thần vận cũng giống Đây là dụng tâm mới có thể khắc ra tới Nàng đối trong lòng suy đoán càng khẳng định một phân Nàng chưa bao giờ nghĩ tới như vậy sự Hơn nữa đối phương vẫn là bạch nhất đường cái này Người quen tần văn nhân sắc mặt hồng nhạt đã khẩn trương lại vô thố nàng không biết nên như thế nào mở miệng cự tuyệt hắn đối phương cũng không có làm rõ tổng không thể tùy tiện nhắc tới tần văn nhân tưởng có lẽ nàng nên tránh hắn một ít lâu không thấy mặt lại đại hảo cảm cũng sẽ chậm rãi quy về bình tĩnh hắn cũng có thể biết nàng thái độ nhưng đây là không có khả năng không nói con nữ nữ ở còn có lê bảo lộ cùng cố cảnh vân ở đâu bạch nhất đường ngày hôm sau liền nương tới đón nữ nữ đi ra ngoài dùng cơm sáng lấy cỡ chạy tới tần văn nhân cố ý trước tiên tránh đi cũng không cùng hắn chạm mặt Nhưng mà này cũng không có cái gì dùng, nữ nữ đặng đặng đặng chủ động chạy tới tìm nàng Cô cô, bài thuốc thuốc nói hắn có lễ vật làm ngươi tặng cho ta có phải hay không Tần văn nhân nhìn đến theo sát ở nữ nữ phía sau tới bạch nhất đường, sắc mặt đỏ lên nói Đúng vậy tối hôm qua thượng đã khuya cô cô liền không có cho ngươi Người trước cùng bạch thuốc thúc đi chơi, chờ đã trở lại cô cô lại đưa cho ngươi được không Ta muốn cô cô bồi ta cùng đi Cô cô còn có việc phải làm, nữ nữ cùng bạch thuốc thuốc đi liền hảo cô cô ở nhà làm tốt ăn chờ ngươi. Bên ngoài liền có ăn ngon ta không cần ngươi làm. Nữ nữ thu được bạch thuốc thuốc ánh mắt lập tức giống bạch thuốc giống nhau quấn lấy nàng nói cô cô cùng ta đi sao ta liền ái cùng ngươi chơi. Dứt lời một đôi ướt rầm dề đôi mắt ba ba nhìn nàng. Tần văn nhân liền không thể cự tuyệt đi theo đi, bạch nhất đừng toàn bộ hành trình mỉm cười nhìn, chờ tần văn nhân đáp ứng cùng đi cũng không tiến lên, mà là yên lặng mà đi theo hai người phía sau, nhìn các nàng vui cười đùa giỡn. Cái này làm cho thần kinh căng chặt tần văn nhân không khỏi buông lỏng, bắt đầu đem lực chú ý đặt ở nữ nữ trên người. Bạch nhất đừng như suy tư gì nhìn nữ nữ, xem ra hắn này một bước mại vẫn là có chút đại, đem người cấp dọa sợ. hắn trong lòng rất là bất đắc dĩ, sớm biết rằng đêm qua liền không tiễn khắc khổ. Bạch Nhất Đường kinh nghiệm thiếu, lại không có có thể cho hắn ra chú ý bằng hữu, chỉ có thể đi tìm Cố Cảnh Vân quyết định. Người nói ta bước tiếp theo nên làm như thế nào?" Cố Cảnh Vân, Bạch Nhất Đường ánh mắt sáng ngời nhìn hắn nói, "Cảnh Vân, ngươi đều đồng ý ta và ngươi mẫu thân ở bên nhau, thiếu trang vô tội, chạy nhanh, bằng không ta muốn đi nói cho bảo lộ, dù sao mẫu thân ngươi cũng đã phát hiện." Cố Cảnh Vân bất đắc dĩ Sư phụ ngươi nếu sớm tính toán không cho ta mẫu thân phát giác ngươi lại vì sao đưa nàng khắc gỗ. Kia không phải không đánh đã khai sao. Bạch nhất đường hối hận nói, lúc ấy ta tay ngứa tùy tiện cầm lấy một khối liền khắc, ai biết liền khắc thành nàng, nếu đều khắc thành, không tiễn đi ra ngoài lòng ta ngứa. Cố cảnh vân liền gõ gõ cái bàn nói, nếu ta mẫu thân đã phát hiện kia sư phụ ngươi không bằng đi thẳng vào vấn đề. Sau đó làm nàng quang minh chính đại, lời lẽ chính đáng cự tuyệt ta. nàng cự tuyệt ngươi nhưng ngươi cũng có thể tiếp tục truy nha cố cảnh vân bình tĩnh nói ta cùng với bảo lộ không cần phải nói ta cữu cữu cùng mợ hơn phân nửa cũng sẽ đứng ở ngươi bên này đến lúc đó chúng ta có chúng ta ở một bên khuyên bảo ta thường mẫu thân sẽ trịnh trọng suy xét bạch nhất đường liền xoay chuyển trong mắt cuối cùng vẫn là lắc đầu nói tính không cần các ngươi khuyên các ngươi chỉ cần cho ta cung cấp chút tiện lợi là được cố cảnh vân nhướng mày nhìn về phía hắn bạch nhất đường liền thở dài nói ta không biết mẫu thân ngươi hay không sẽ thích ta rốt cuộc chúng ta trưởng thành cùng sinh hoạt hoàn cảnh cũng không giống nhau ta cũng không tưởng nàng là bởi vì các ngươi mà suy xét cùng ta ở bên nhau lòng ta duyệt với nàng tưởng cưới nàng là tưởng nàng vui sướng mà không phải vì đủ loại suy xét lựa chọn cùng ta ở bên nhau bất luận cuối cùng thành bại hắn đều sẽ tôn trọng nàng lựa chọn cố cảnh vân khóe miệng nhẹ trọn cười nói sư phụ cố lên Bạch Nhất đừng gãi gãi đầu, lại lần nữa hỏi, "Trừ bỏ công bằng, ngươi thật sự liền không có gì hảo biện pháp." Có lẽ có thể cho mẫu thân ngươi cảm thấy nàng phía trước cảm giác đều là hiểu lầm, chúng ta còn giống như trước đây ở chung, nhiều bồi dưỡng một đoạn thời gian cảm tình. Cố Cảnh Vân lắc đầu, "Ta mẫu thân thông tuệ đâu, một bước đi nhầm liền hồi không được đầu, sư phụ ta hiểu biết ta mẫu thân, lúc này công bằng còn có thể được đến nàng một ít hảo cảm, lại kéo đi xuống nàng muốn cảm thấy ngươi là ở dụ dỗ khinh mạn nàng." sáu 360, hỗ trợ. Tháng tư là bách hoa héo tàn cây xanh xanh ôm là lúc nhân xuân hàn đã qua kinh thành Trung Hoa một đông cùng một xuân quý tộc bọn công tử bắt đầu hưng phấn hướng ngoài thành chạy, du hồ, đua ngựa đạp thanh thả diều thậm chí có người phòng ngụy tấn danh sĩ chơi khúc thủy lưu thương, ngay cả bị quản chế rất nhiều quý nữ nhóm cũng ước hẹn đi đạp thanh dạo chùa miếu. Bạch nhất đường ở trịnh trọng suy xét hai ngày sau liền tuyển ngoài thành kim hải hồ ước tần văn nhân gặp mặt. Cho dù là đã biết trước đến sẽ bị cự tuyệt bạch nhất đường vẫn như cố kiên trì đem lần đầu tiên thổ lộ địa phương tuyển hào cảnh tượng bố trí hào Lê bảo lộ đầy đầu mờ mịt đi cấp sư phụ đưa thiệp tuy rằng rất tò mò Không rõ sư phụ vì cái gì phải cho bà bà đưa thiệp Nhưng nàng vẫn như cố tôn trọng bọn họ riêng tư Đã không có nhìn lén cũng không có bát quái hỏi bọn hắn Nhưng thật ra làm tiếp thiệp thần văn nhân âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi Bảo lộ nếu là hỏi, nàng thật đúng là không biết nên như thế nào cùng nàng nói tổng không thể nói sư phụ ngươi ở truy ngươi bà bà ta, hiện tại đang muốn tìm nàng hẹn hò đi. Lê bảo lộ tuy không có mở miệng dò hỏi bạch nhất đường cùng tần văn nhân, lại chạy về ra tìm cố cảnh vân bát quái đi. Người thông minh, người cho ta phân tích phân tích sư phụ tìm bà bà chuyện gì. Cố cảnh vân đạm nhiên mở ra một tờ thư, giống như lơ đãng nói có lẽ là sư phụ thích ta mẫu thân đi. Cái gì? Lê bảo lộ có chút mờ mịt nháy mắt, vừa rồi giống như phong quá lớn ta không nghe rõ. Cố cảnh vân nhịn không được khẽ cười một tiếng, cầm trong tay thư ném nàng trên đầu cười hỏi. Trong phòng từ đâu ra phong, trên mặt hắn tươi cười hơi liễm, nghiêm túc nói, sư phụ tựa hồ là ở truy mẫu thân. Lời này nói ra cố cảnh vân liền giác cả người nhẹ nhàng, hai ngày này hắn vẫn luôn đang đợi bảo lộ mở miệng hỏi hắn. Bọn họ nói tốt bất luận là chuyện gì đều cho nhau không giấu giếm Huống chi vẫn là người nhà gian loại việc lớn này Hiện tại từ hắn trong miệng nói ra tức khắc một trận nhẹ nhàng Lê bảo lộ lại ngốc ở đương trường Nhất thời không phục hồi tinh thần lại Nàng mấy ngày nay là cảm thấy sư phụ quái Cũng cảm thấy sư phụ cùng bà bà gian không khí có chút quái Lại chưa từng hướng phương diện này nghĩ tới Bởi vì, bởi vì sao có thể đâu Này, đây là chuyện khi nào Cố Cảnh Vân đã kỹ càng tỉ mỉ điều tra quá, trong lòng sớm đã có suy đoán, cười nhạt nói, lần này hồi kinh sau sự đi, có lẽ sư phụ sớm đối mẫu thân có hào cảm nhưng vẫn không tự biết, lần này hồi kinh sau đụng tới nữ nữ đồng ngôn đồng ngữ, sư phụ liền thông suốt. Lê Bảo Lộ trầm mặc nửa ngày, hỏi, ngươi chừng nào thì biết đến. cố cảnh vân tránh nặng tìm nhẹ nói sư phụ hai ngày này có điểm quái ta mẫu thân lại tránh hắn ta đem ra hạ nhân gọi tới cẩn thận hỏi qua thế mới biết hồi kinh sau ngày hôm sau nữ nữ đồng ngôn đồng ngữ khiến cho bọn họ đỏ bừng mặt lúc sau sư phụ cũng không mỗi ngày nhìn chằm chằm ngươi tập võ luôn là hướng tần phủ chạy lê bảo lộ đôi mắt lấp lánh tỏa sáng kia mẫu thân đâu mẫu thân hay không nguyện ý cố cảnh vân trầm mặc lê bảo lộ thấy thế liền có chút thất vọng mẫu thân không muốn sao Cố cảnh vân châm trước một lát hỏi, người muốn cho mẫu thân cùng sư phụ ở bên nhau. Lê Bảo Lộ nghĩ nghĩ nói ta là cảm thấy mẫu thân còn trẻ tổng không thể như vậy quá cả đời mà sư phụ ta. Lê Bảo Lộ dừng một chút có chút đau lòng nói, người cũng biết lăng thiên môn lịch đại trưởng môn từ nhiệm sau giống nhau đều sẽ rời khỏi giang hồ mai danh ẩn tích quá chính mình nhật tử cưới vợ sinh con cũng không ở số ít nhưng sư phụ hắn, hắn hiện tại bồi ở ta bên người ta nói bóng nói gió quá rất nhiều thứ, hắn cũng không cưới vợ tính toán. Chúng ta hiếu thuận, nhưng lại hiếu thuận chúng ta có thể bồi ở bọn họ bên người thời gian vẫn như cũ rất ít. Ta muốn cho bọn họ quá đến càng vui vẻ chút cũng càng nhiều màu chút. Mà không phải giống hiện tại, chỉ là suy nghĩ một chút liền có thể nhìn đến bọn họ tương lai 20 năm nhật tử, đặc biệt là mẫu thân. Bạch nhất đường hiện tại vướng bận nàng, nhưng hắn trời sinh tính tiêu xái có lẽ quá mấy năm hắn buông nàng liền giá mã bơi đi đâu. Cho nên hắn sinh hoạt còn có thể có rất nhiều sắc thái, này đó là thân là nam tử ở thời đại này lớn nhất chỗ tốt hắn tự do. Nhưng tần văn nhân không giống nhau, cơ hồ là ai đều xem tới được tương lai, 10 năm, 20 năm, nửa đời sau nàng không phải ở tại nhà mẹ đẻ chính là cùng nhi thư quá, ngẩng đầu đó là vuông vức thiên, nhiều nhất cũng là ở kinh thành phụ cận đi lại một chút. Bởi vì hòa ly quá, ở Quỳnh Châu sinh hoạt quá 15 năm, nàng trước kia bằng hữu còn nguyện ý thiệt tình đãi nàng không có mấy cái. Mà thiệt tình này mấy cái bằng hữu nàng lại còn có thể cùng các nàng có bao nhiêu cộng đồng đề tài đâu. Lê bảo lộ tuy rằng cùng hà tử bội thân thiết hơn, nhưng đối cái này bà bà cảm tình cũng không kém, nàng không phải không đau lòng nàng, nhưng nàng sẽ không đi kiến nghị nàng tái giá. Nàng chỉ biết tận lực làm nàng có thể càng tự do sinh hoạt làm chính mình muốn làm sự. Nhưng hiện tại nàng lại có một cổ xúc động của vũ bà bà tiếp thu nàng sư phụ. Nàng biết nàng sư phụ hắn tâm rộng lớn thả tự do tính dí dỏm hài hước bà bà như vậy một cái ngoài mềm trong cứng có được vô hạn tài hoa người sẽ không bị hắn trói buộc tương phản nương sư phụ bảo hộ nàng có thể nở rộ ra thuộc về chính mình sáng giỏi Cố cảnh vân chỉ có thể nghĩ đến Tần Văn Nhân cùng Bạch Nhất Đường ở bên nhau, bọn họ có thể lẫn nhau làm bạn càng thêm hạnh phúc. Nhưng Lê Bảo Lộ tưởng càng có rất nhiều nàng sư phụ về sau Trường Kiếm Đi Thiên Nhai cũng có cách chi kỳ làm bạn tại bên người ấm lạnh có người liên là bà bà có thể càng tiêu sái tự tại làm chính mình muốn làm sự ở trong thiên địa ngao du không hề nhân hòa ly ở quá thân phận mà chịu trói hậu thế tập quy củ. Lê Bảo Lộ nháy mắt quyết định muốn giúp nàng sư phụ, nàng ánh mắt lấp lánh tỏa sáng nhìn về phía Cố Cảnh Vân. mẫu thân chán ghét sư phụ ta sao cố cảnh vân nghĩ nghĩ lắc đầu không chán ghét lê bảo lộ kích động vỗ tay ánh mắt sáng ngời nói hảo ta quyết định ta muốn trợ sư phụ giúp một tay cố cảnh vân nhướng mày người muốn như thế nào trợ hắn lê bảo lộ cười hắc hắc đương nhiên là trợ hắn theo đuổi mẫu thân người muốn đi thuyết phục mẫu thân lê bảo lộ lắc đầu Mẫu thân lý trí quả quyết thật sự, nàng trong lòng nếu là nguyện ý không cần phải ta đi làm thuyết khách nàng trong lòng nếu là không muốn ta cũng không muốn cho nàng ta và ngươi muốn nàng tái giá ảo giác. Cố cảnh vân khó hiểu, trừ bỏ làm thuyết khách ngươi còn có thể giúp sư phụ làm cái gì? Lê bảo lộ mắt lé khinh bỉ hắn, ta có thể làm việc nhiều đi còn có, ngươi đều còn không có truy quá ta đâu, lại nói tiếp ta thật là mệt đã chết thế nhưng cũng chưa bị truy quá gả cho ngươi. Cố Cảnh Vân, hắn đuổi theo nàng 11 năm, nàng thế nhưng nói không bị truy quá. Lê Bảo Lộ đã không để ý tới hắn, chạy như bay đi tìm bạch nhất đường. Cố Cảnh Vân nghĩ nghĩ vẫn là đứng dậy, từ từ mà đuổi kịp, hắn đảo muốn nhìn, nàng tính toán như thế nào giúp sư phụ truy người, ở nàng trong lòng như thế nào mới tính truy. Chờ Cố Cảnh Vân từ từ mà hoảng tiến Tây Viện khi thầy trò hai cái đã anh em tốt dường như ghé vào cùng nhau nói thầm. Hắn thoảng qua đi nghe. Sư phụ ngươi liền tính toán như vậy không tay đi bên hồ cùng ta bà bà nói ta thích ngươi. Cũng quá không thành ý ta nếu là bà bà khẳng định không đáp ứng ngươi. Bạch nhất đường sắc mặt hồng nhạt tuy rằng cùng đồ đệ thảo luận cái này đề tài có chút ngượng ngùng, nhưng hắn vẫn là ra mặt dày thỉnh giáo. Vậy ngươi cảm thấy ta nên mang lên thứ gì? Tuy rằng đồ đệ tiểu nhưng nàng là đã kết hôn nhân sĩ A, lại là nữ hài tại đây phương diện khẳng định so với hắn hiểu. Cố Cảnh Vân đi qua đi khi chính nghe được hắn tiểu thê tử nói, sư phụ ngài đến chuẩn bị chút hoa cùng mỹ thực, nếu là đi bên hồ kia rứt khoát thuê một cái thuyền hoa đi, đến lúc đó dạo chơi trong hồ khi thổ lộ. Tuy rằng Lê Bảo Lộ không trải qua quá loại này ngây thơ mờ mịt liền ngươi truy ta chạy luyến ái, lại nghe quá gặp qua không ít kiếp trước tivi thượng nhưng không thiếu phóng. tùy lấy nàng tới xem những cái đó hoa tươi rượu ngon ánh nến tới thổ lộ thật sự là tục ở sâu trong nội tâm cũng không cảm thấy có cái gì nhưng cảm động nhưng nghe nói người ở như vậy lãng mạn hoàn cảnh hạ bị thổ lộ sẽ theo bản năng tìm kiếm đối phương ưu điểm để cạnh nhau đại hơn nữa thần kinh hưng phấn đi giáp adrenaline gia tốc phân bố sẽ làm người có một loại tim đập thình thịch cảm giác Quan trọng nhất chính là lãng mạn thức thổ lộ phương pháp ở nàng kiếp trước bị vô số người ứng dụng đến trong hiện thực trải qua vô số người thực tiễn sau mặt ngoài. Này thật là một loại cảm động đối phương, phóng đại chính mình ưu điểm thỏa mãn đối phương hư vinh tâm tốt nhất phương pháp chi nhất. Lê bảo lộ không xác định nàng bà bà sẽ thích nhưng tổng so nàng sư phụ đứng ở bên hồ chỉ nương hồ quang tú sắc thổ lộ hảo đi. Lê bảo lộ cân não nhanh chóng động lên thực mau liền đem muốn chuẩn bị cảnh tượng nghĩ đến không sai biệt lắm. Sư phụ ngươi hẹn ta bà bà cái gì thời gian? Ngày mai, Lê Bảo Lộ nhảy dựng lên. Ai nha, vậy không bao nhiêu thời gian, ta hiện tại liền cho ngươi thuê thuyền đi. Cố cảnh vân rũi tay túm chặt nàng sau cổ áo, bất đắc dĩ nói thiên đều mau đen, ngươi hiện tại thưởng chỗ nào tìm thuyền đi. Kim Hải Hồ Thuyền Hoa rất ít hiện tại lại là du hồ tốt nhất thời gian, đại gia xếp hàng chỉ sợ đều bài đến tháng sau đi. kia đem ngươi danh thiếp mang lên, vì sư phụ cho dù là chen ngang cũng muốn thưởng. Cái này chú ý không tồi, bất quá trong kinh tứ phẩm trở lên quan nhi không ít nhân ra con cháu tôn tử một đống lớn, nếu là có tứ phẩm dưới quan viên, ra thế không hiện ngươi còn có thể cắm vào đi, nhưng nếu là gặp phải một cái so ngươi cường đâu. Lê bảo lộ buồn giàu tổng không thể muốn tần tín phương danh thiếp đi thôi. Kia đã có thể nháo qua độ tuy rằng sẽ không có người ta nói cái gì, lại khó tránh khỏi cho người ta một loại cựu cữ ỉ thế hiếp người ấn tượng. đến nỗi cố cảnh vân ấn tượng, ha hà, ha, hai người bọn họ căn bản không để bụng cái này. cố cảnh vân duỗi tay vuốt phẳng nàng nếp nhăn, cười nhạt nói, được rồi, ta đi giúp ngươi mượn. sư huynh trên tay liền có một cái thuyền hoa, hắn đã từng lang thang không kiềm chế được ái nháo mê chơi, kia thuyền hoa tạo rất khá, hiện tại liền để đó không dùng ở kim hải trong hồ. đến nỗi sợ cần hoa cỏ ngươi cũng đừng đi chợ hoa mua, lại quá không lâu liền trời tối, lúc này chợ hoa còn có thể có cái gì hảo hoa. Ngày mai vội cũng không kịp trong chốc lát ta đi tin làm thái tử phủ đưa một ít mới mẻ tới, ngươi đem đơn tử cho ta. Dừng một chút cố cảnh Vân nói, còn cần thứ gì ngươi cùng nhau nói cho ta, ta cho ngươi chuẩn bị cho tốt đến đây đi, miễn cho ngươi còn chạy đến trên đường giống nhau giống nhau mua còn chưa nhất định có thể mua được tốt. Vệ Tùng có một cái thuyền hoa, đã từng hắn vì khí hắn tổ phụ cùng phụ thân, phàm là có thể chơi hắn đều chơi, cái gì tiêu tiền hắn chơi cái gì, bởi vậy kia thuyền hoa tạo đến phi thường xinh đẹp, Cố Cảnh Vân từng thượng quá một lần, dùng nó tới cấp sư phụ cùng mẫu thân dùng vừa lúc. Chương 361, thổ lộ. Tháng tư đúng là hoa mẫu đơn khai là lúc mà mẫu đơn bị dự vì nước hoa, ung dung hoa quý, Cố Cảnh Vân một hướng thái tử phủ đệ lời nói muốn chút hoa cỏ, thái tử phủ tổng quản thái giám liền tự mình chọn vài bồn hoa mẫu đơn đưa tới. Lê Bảo Lộ đơn từ thượng hoa tự nhiên cũng đều tuyển tốt đưa tới, trừ bỏ cắt chi, còn có liền bồn đưa, nhìn nháy mắt chất đầy nửa cái sân hoa, không chỉ có Lê Bảo Lộ chính là Bạch Nhất Đường đều cảm nhận được quyền thế nhân tình chỗ tốt. Bạch Nhất Đường quay đầu nhìn đảm nhiên đem thái tử phủ tổng quản thái giám ra bên ngoài đưa cố cảnh vân, như suy tư gì lên. Hoa nhiều, nhưng lựa chọn đường sống liền càng nhiều. Lê Bảo Lộ nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là không hướng trên thuyền dọn quá dùng nhiều, đem bốn bồn khai đến tốt nhất mẫu đơn lấy ra tới, sau đó đem mặt khác đế cắm hoa bình, ngày hôm sau sáng sớm liền đem thuyền ra tới bốn bồn mẫu đơn cùng cắm tốt hoa dọn lên thuyền. Bong thuyền thượng thả hai bồn bạo bồn mở ra thấp bé màu đỏ nguyệt quý, trong khoang thuyền bốn bồn nở rộ mẫu đơn bị phân bãi ở khắp nơi, nháy mắt đem thuyền hoa thắp sáng, xuân ý giạt rào. Mà bên cửa sổ đại khách trên bàn trà còn thả một cái đại bụng ung cắm hoa vật trang trí Cắm chính là hôm nay buổi sáng mới cắt xuống tới màu trắng nguyệt quý Cảnh bị cắt thành hai ngón tay trường, cao thấp có tự cắm vào ung Trung gian dùng ngôi sao thảo điểm xuyết Bầy biện ở trên bàn trà lập tức cho người ta một loại tươi mát ôn nhu chi ý Nhất quan trọng chính là nàng bà bà thích màu trắng Cho nên vốn dĩ liền vẫn thường mặc áo bào trắng bạch nhất đường hôm nay vẫn là xuyên áo bào trắng, lại không phải trước kia tố mặt tế vải bông, mà là màu nguyệt bạch chỉ bạc ám văn đoàn hoa trường bào, màu trắng eo bìa một hệ Lê Bảo Lộ đôi mắt thiếu chút nữa không có thể từ hắn trên người rời đi. Thật là quá xoái. Lê Bảo Lộ lau một phen nước miếng nói, sư phụ ngươi lại tuổi trẻ 20 tuổi, đồ nhi nhất định gả ngươi. Bang, bạch nhất đường không chút khách khí phiến nàng đầu nói, đại nghịch bất đạo. Lê bảo lộ vuốt đầu đô miệng, đem kia đoá xinh đẹp nhất kiều diễm màu đỏ nguyệt quý thắc hắn trong tay. Ngài nhớ rõ thổ lộ xong sau đưa ta bà bà. Bạch nhất đường tò mỏ. Vì cái gì muốn đơn đưa nguyệt quý. Mẫu đơn không phải càng tốt sao. Hắn cảm thấy mẫu đơn càng xứng tần văn nhân. Lê bảo lộ nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói, mẫu đơn cũng có thể. Nàng bá một tiếng rút ra một phen kéo tắc hắn trong tay. Đến lúc đó ngài hiện cắt xuống tới đưa nàng cũng đúng. bạch nhất đường nguyên lai like không phải thế nào cũng phải đưa nguyệt quý a cố cảnh vân vẫn luôn đứng ở cửa yên lặng mà nhìn, nhìn đến nơi này liền ho nhẹ một tiếng nói thời gian không sai biệt lắm bảo lộ chúng ta mau rời thuyền đi. lê bảo lộ nhìn quanh một vòng xác nhận không có gì sơ hở sau liền tùy cố cảnh vân rời thuyền trốn đến bờ biển một nhà tiểu lầu kim hải hồ phụ cận cũng là có phố buôn bán cố cảnh vân lâm thời ở bên cạnh tiểu lầu định rồi một cái lâm hồ ghế lô đẩy ra cửa sổ liền có thể nhìn đến thuyền hoa. Muốn nghe được bọn họ nói chuyện là không có khả năng, nhưng lại có thể đứng xa xa nhìn, dù sao cũng là sư phụ lần đầu tiên theo đuổi người, nàng như thế nào cũng đến vây xem vây xem. Cố Cảnh Vân vẫn luôn yên lặng mà đi theo, cũng không phản đối. Lê Bảo Lộ liền cho rằng bọn họ là một quốc gia kéo hắn tay lo lắng hỏi, ngươi nói mẫu thân sẽ đáp ứng sư phụ ta sao? Sẽ không, Lê Bảo Lộ, vậy ngươi còn đi theo chúng ta lăn lộn? Mẫu thân lúc này sẽ không đáp ứng, lại không đại biểu về sau sẽ không đáp ứng, lần đầu tiên trịnh trọng chút tổng so có lệ muốn hào. Cố cảnh vân dựa vào bên cửa sổ, nhìn bên ngoài bích ba lân lân mặt hồ lơ đã hỏi, ngươi thực thích mấy thứ này sao? Ân, lê bảo lộ khó hiểu, vừa muốn tế hỏi khóe mắt dư quang liền ngắm đến ngoài cửa sổ chậm rãi chạy lại đây xe ngựa lập tức ánh mắt sáng lên, bổ nhào vào bên cửa sổ nói, là mẫu thân. Tần văn nhân vẫn như cũ là một thân nha màu trắng tố mặt tay áo rộng áo trên, hạ thân là màu xanh biết tám phúc váy, nhìn cùng dĩ vãng không có gì bất đồng. Nhưng Lê Bảo Lộ vẫn như cũ mắt sắc phát hiện nàng trên eo dùng để áp váy ngọc sức không phải thường mang, mà là chuyên môn vì xứng váy áo mà xứng. Nàng không khỏi cong môi cười ánh mắt sáng ngời nhìn ngoài cửa sổ người, nơi nào còn nhớ rõ cố cảnh vân vấn đề. Cố cảnh vân hơi hơi thất vọng. Bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt thực mau liền đem lực chú ý phóng tới bên ngoài bên hồ trên cỏ gặp mặt hai người. Bạch nhất đường từ trên thuyền nginh xuống dưới thực tự nhiên nhưng người nói tần cô nương chúng ta trên thuyền nói đi. Tần văn nhân vi lăng bước chân dừng lại nói chúng ta ở chỗ này nói liền hào bạch đại hiệp. Này thuyền hoa là cùng bằng hữu mượn ta tỉ mỉ bố trí quá cũng không biết người có thích hay không người nếu không thích chúng ta liền ở gần đây tìm một nhà tựu lầu ngồi xuống từ từ nói chuyện cũng đúng. Bạch Nhất Đường cắt đứt nàng lời nói cười nói tổng không thể liền đứng ở này bên hồ nói chuyện đi tần cô nương bất giác bị chậm trễ ta cái này mời người lại có chút thất lễ. Tần Văn Nhân hơi hơi nhấp miệng trầm mặc một lát mới nói chúng ta đây trên thuyền nói đi. Bạch Nhất Đường ý cười gia tăng, nghiêng người nói thỉnh. Tần Văn Nhân đi theo Bạch Nhất Đường lên thuyền, ánh mắt đầu tiên liền thấy được bầy biển ở khoang thuyền cửa hai sườn thịnh phóng nguyệt quý. Giống nhau trên thuyền rất ít có người phóng nguyệt quý, mọi người đều là phóng phát tài thụ hoặc là một ít ngụ ý tốt hoa cỏ, hơn nữa tiêu tốn còn có giọt xương, vừa thấy chính là người mới vừa phóng đi lên không lâu. Tần văn nhân không nghĩ tới bạch nhất đường tâm như vậy thế, như thế trịnh trọng thế nhưng thật sự đem thuyền hoa một lần nữa bố trí một lần. Đãi tiến vào đến khoang thuyền, nhìn đến tứ giác tách ra bầy biện chân quý mẫu đơn khi nàng càng là sừng sốt trong lòng dường như bị tắc một cổ sợi bông giống nhau làm người khó chịu. nàng nhịn xuống trong mắt cảm động, dường như không có việc gì xoay đầu đi nhìn ngoài cửa sổ, lại nhìn đến bên cửa sổ trên bàn trà xinh cơ giạt rào thánh khiết mỹ lệ màu trắng nguyệt quý cắm bình, hết thải cân nhắc cùng châm trước tại đây một khắc hôi phi yên diệt. Bạch Đại Hiệp ngươi gì đến nỗi này? Ta ta không đáng. Bạch Nhất Đường nghiêm túc nhìn nàng nói tần cô nương không cần tự coi nhẹ mình, luận đức ngươi phẩm tính cao khiết luận mới, ngươi là kinh thành đệ nhất tài nữ thật muốn luận xứng cùng không xứng kia cũng là ta Bạch Nhất Đường không xứng với ngươi tần văn nhân ánh mắt nhìn chằm chằm vào trên bàn trà màu trắng đóa hoa nhẹ giọng nói đó là trước kia ta hiện giờ là ly dị người tần cô nương cũng quá coi thường bạch mẫu người bạch nhất đừng đánh gãy nàng lời nói đôi mắt thẳng tắp mà nhìn nàng trịnh trọng nói trước không nói ngươi trước một đoạn hôn nhân sai lầm không ở ngươi đó là ở ngươi hắn xoay người cầm lấy trên bàn kéo cắt xuống một bên hoa khai chính thịnh màu đỏ mẫu đơn đi đến nàng trước mặt đem đế cắm hoa ở nàng phát thượng nhẹ giọng nói đó là ở ngươi lại như thế nào Lòng ta duyệt với ngươi, bất luận tốt xấu đều là ngươi." Tần Văn Nhân trong tay áo thủ nhất khẩn, đã tu bổ đến ngắn mùn móng tay vẫn như cũ véo đắc thủ tâm sinh đau, theo này cổ đau ý nàng mới thanh tỉnh chút. Cùng Bạch Nhất Đừng nghiêm túc ánh mắt đối diện, nàng cơ hồ không đành lòng cự tuyệt, nàng cưỡng bức chính mình rời đi khai ánh mắt, nhìn ngoài cửa sổ hồ nước nhàn nhạt nói, chính là Bạch đại hiệp ta cũng không tưởng tái giá. Không quan hệ, Bạch Nhất Đừng buông kéo, đạm nhiên nói, hiện tại không nghĩ gả, có lẽ về sau liền suy nghĩ. tần văn nhân hơi hơi nhíu mày bạch nhất đừng lại thỉnh đến tần cô nương trước ngồi xuống đi thuyền đã khai chúng ta tới trước hồ trung tâm du một vòng lại trở về hắn vén lên áo choàng thản nhiên ngồi xuống ánh mắt sáng ngời ngẩng đầu nhìn về phía tần văn nhân tần văn nhân quay đầu đi xem bên kia cửa sổ lúc này mới phát hiện thuyền ở trong bất chi bất giác đã ly ngạn hảo xa nàng thế nhưng hoàn toàn không biết gì cả Nàng có chút lăng nhiên, nếu không phải bạch nhất đường lời nói dắt lấy nàng tâm thần, nàng như thế nào sẽ liền thuyền khi nào ly ngạn cũng chưa phát hiện Mà nàng lại vì cái gì sẽ bị hắn nói dắt lấy tâm thần Tần văn nhân hơi hơi rũ đầu, ngơ ngác ngồi ở hắn đối diện Bạch nhất đường ở tới trước liền đã biết lần này thổ lộ hơn phân nửa sẽ thất bại, hiện tại đoán trước trở thành sự thật, hắn cũng bất quá là hơi hơi thất vọng mà thôi hắn lần này chính yếu mục đích vẫn là làm tần văn nhân biết hắn tâm ý hơn nữa đồ đệ nói qua đối nữ hài nhất định phải thẳng thắn chân thành làm đối phương cảm thấy hắn thành ý so cái gì đều quan trọng chơi trò mập mờ là thanh thiếu niên hoặc là sơ sơ quen biết nam nữ chơi không thích hợp đã nhận thức mười mấy năm hai người hơn nữa bạch nhất đường cũng chơi không tới ái muội hắn hiện tại có thể cho tần văn nhân bày ra cũng chính là thành ý Mà thời đại này luyến ái chưa bao giờ là hai người sự Tuy rằng bạch nhất đường cũng không muốn cho người đi khuyên nàng Mà là muốn chính mình chinh đến nàng đồng ý Nhưng hắn cũng không thường lén lút tới ít nhất sẽ không gạt nàng người nhà Như vậy kêu lén lút trao nhận chỉ có được gia trưởng đồng ý mới kêu quang minh chính đại Mà tần văn nhân gia trưởng đó là tần tín phương hà từ bội cùng cố cảnh vân Bạch nhất đường cấp tần văn nhân đổ một ly trà công bằng nói tần cô nương ta sẽ không từ bỏ Tần văn nhân mày càng khẩn, vừa muốn nói chuyện liền bị bạch nhất Đường giơ tay ngừng. Người trước hết nghe ta nói. Hắn ngồi nghiêm chỉnh nói, ta sẽ không từ bỏ theo đuổi ngươi, nhưng ta sẽ không đem việc này nháo đến mọi người đều biết, để tránh làm ngươi gặp phê bình. Tuy rằng ngươi đã là thành nhân, nhưng thế tục đối nữ từ rất nhiều ước thúc, ta hy vọng chúng ta hôn sự từ ngươi tự mình đáp ứng, nhưng trước đó ta sẽ trước trinh đến tần huynh cùng cảnh vân nhận đồng, quang minh chính đại theo đuổi ngươi. Ngươi yên tâm. Bọn họ nếu không đồng ý ta liền ma đến bọn họ đồng ý, điểm này không cần ngươi nhọc lòng, ta cũng sẽ không muốn bọn họ thay ta làm thuyết khách thuyết phục ngươi, hoặc giống ngươi tạo áp lực, hết thải toàn bằng tâm ý của ngươi. Ngươi nếu thật không nghĩ gà ta, ta cũng sẽ không cưỡng bức ngươi. Tần Văn Nhân vừa muốn tùng một hơi, Bạch Nhất Đường lại nói, nhưng ta theo đuổi ngươi, đối với ngươi hảo ngươi cũng ngăn không được ta. Tần Văn Nhân một hơi liền chắn ở ngực, không thể đi xuống, ra không được. Nàng có chút bất đắc dĩ nhìn Bạch Nhất Đường. Ta đây nếu là một đời không đáp ứng ngươi, ngươi cũng một đời đều như vậy sao? Bạch nhất Đường cười nói, một đời thời gian quá dài ta cũng không dám cho ngươi bảo đảm Ta chỉ nghĩ nói ở ta thích ngươi khi ta đều sẽ như vậy Một người thích là hữu hạn, lúc ấy gian đủ trường, thích đạm đi khi Nếu lúc ấy chúng ta đã ở bên nhau, ngươi lại muốn như thế nào an trí ta đâu? Nếu chúng ta đã thành thân, ta đối với ngươi thích lại như thế nào sẽ đạm đi đâu? Cảm tình chỉ có càng ngày càng thâm Tần văn nhân vẻ mặt không tin, năm đó cố hỏi cần theo đuổi nàng khi dữ dội tình thâm, nhưng thành hôn bất quá hai tái cảm tình liền tiêu ma đến không sai biệt lắm. Hiện tại bạch nhất đường đối nàng bất quá là lược có hào cảm liền cố hỏi cần đối nàng cảm tình đều so ra kém, gì nói tình thâm bất hối. chương 362, làm rõ. Thấy tần văn nhân trầm mặc bạch nhất đường hơi suy tư liền nói, mình ước chưa đúng giờ ta nản lòng, hoặc là thích người khác tự nhiên sẽ đối với người buông tay, nhân người ta hai người trước người có các loại lựa chọn. Nhưng mình ước đã định ta phía trước liền chỉ còn lại có người, người khác hết thảy đều là vô căn cứ, nếu ta cùng với người sớm chiều ở chung còn không thể tình thâm cùng nhau kia đối người khác lại có thể có bao nhiêu cảm tình. Bạch nhất đường lắc đầu nói tần cô nương, bạch mẫu người không phải cái loại này đa tình bạc hạnh người. Hắn nhận chuẩn một người đó là người nọ, tần văn nhân không đáp ứng hắn, hắn có lẽ sẽ ở nỗ lực sau từ bỏ cũng có khả năng tiếp tục kiên trì, hoặc là ở tương lai gặp được một cái khác làm hắn tâm động người khi thay đổi mục tiêu, nhưng nàng một khi đáp ứng hắn, hắn liền chỉ biết nhận chuẩn nàng. Người tinh lực là hữu hạn thích một người như vậy đủ rồi. Tần văn nhân rũ mắt không nói. Bạch nhất đường cũng không ép nàng, cho nàng đổ một ly trà cười nói tần cô nương có thể hào hào suy nghĩ một chút, nếu không cảm thấy ta chán ghét không bằng suy xét một chút bạch mẫu người. Tần văn nhân khẽ vuốt chén trà, nhẹ giọng nói bạch đại hiệp ta cũng không tâm tái hôn. Bạch nhất đường liền không hề đề, nâng chén cùng nàng ý bảo. Tần văn nhân nâng chung trà lên nhẹ nhàng mà nhấp một ngụm trong lòng có chút bất đắc dĩ cùng vô thố. Nàng biết Bạch Nhất Đường không có từ bỏ cái này làm cho nàng có chút bất đắc dĩ cùng không biết làm sao. Bạch Nhất Đường cũng đã xoay đề tài, nhìn bên ngoài thú sắc hồ quang nói ta đến qua Tây Mạc nơi đó đầy trời đều là cắt vàng, thời tiết phi thường khô giáo cho nên nơi đó thủy quý như hoàng kim, rất là quý giá. Nhưng chính là ở cắt vàng chung sẽ xuất hiện hồ nước như là xanh lam đá quý. vây quanh hồ nước sẽ có một vòng ốc đào. Cát vàng dưới ánh mặt trời sẽ phản chiếu ra ánh sáng, cơ hồ là màu bạc chiếu đến người mắt say xe, ta từng ở sa mạc chung từng lạc đường, lúc ấy vừa mới bỏ lên trên một cái tiểu cồn cắt liền nhìn đến phía trước một đường màu xanh lục nhón chân tiêm là có thể nhìn đến màu xanh lục mặt sau kia xanh lam thanh triệt hồ nước. thư chung nhưng thật ra ít có đề cập sa mạc ốc đảo, ngược lại viết cát vàng không ít. Tần văn nhân cũng bị hắn nói gợi lên hứng khởi, hứng thú bừng bừng nói ta từng ở hướng tây lục xem qua một đoạn về ốc đảo miêu tả. Này hai người, một cái du quá lớn giang nam bắc lãm quá lớn mặc biển rộng, lịch duyệt phong phú, một cái tác duyệt thư vô số, cổ kim toàn cùng, lại mộ nước sông thực mau liền vứt đi phía trước xấu hồ. Bạch nhất đường lịch duyệt phong phú, đọc sách tự nhiên không có tần văn nhân tinh thông, nhưng hắn cũng không thiếu đọc sách, chỉ cần hắn nguyện ý hắn liền có thể vẫn luôn dẫn tần văn nhân hứng thú. Chờ đến tiền hoa ở trong hồ tâm truyền thượng một vòng trở lại bờ biển khi đã gần đến buổi trước tần văn nhân nhấp một miệng trà nhuận hầu còn có chút chưa đã thèm Phía trước cùng Bạch Nhất Đường cùng nữ nữ bắc ăn ảnh chỗ kia hơn một tháng chỉ là cảm thấy hắn suy xét chu đáo, học thức cũng phong phú, lại không nghĩ rằng hai người bọn họ gian lại có nhiều như vậy tương đồng hứng thú cùng yêu thích. Chỉ tiếc bọn họ hiện tại tình cảnh xấu hổ, về sau vẫn là muốn tận lực rời xa mới hào. Tần văn nhân tiếc hận một cái chớp mắt liền thu liễm tâm thần đứng dậy nói, Bạch Đại Hiệp thời gian không còn sớm ta nên cáo từ Bạch Nhất Đường không có mở miệng lưu nàng ăn cơm, mà là đứng dậy đem người đưa rời thuyền. Tần cô nương lòng ta như cũ, tần văn nhân dẫm lên trên ghế xe quay đầu liếc hắn một cái nói cũng thỉnh bạch đại hiệp sớm ngày nghĩ thông suốt không cần ở ta trên người lãng phí thời gian mới hảo. dứt lời buông màn xe rời đi, lê bảo lộ trộm ghé vào cửa sổ thượng đi xuống xem thế nàng sư phụ bị ai ba giây đồng hồ. Vừa thấy hai người biểu tình liền biết sư phụ bị cự tuyệt. Vừa dứt lời trên cỏ bánh nhất đường lại đột nhiên ngẩng đầu tinh chuẩn nhìn về phía Lê Bảo Lộ phương hướng, sau đó xoay người liền chiều nàng nơi này tới. Lê Bảo Lộ ngẩn ngơ, không khỏi nắm chặt Cỗ Cảnh Vân cánh tay. Gặp sư phụ hắn sẽ không nghe được ta nói, muốn tới tìm ta tính sổ đi. Đừng choáng váng, gần buổi trưa, sư phụ hắn phòng chừng đói bụng. cố Cảnh Vân xoay người kéo một chút ghế lô lục lạc gọi người, nếm tiểu nhị thực mau liền gõ cửa tiến vào. cố Cảnh Vân cười nói. Chúng ta điểm chút đồ ăn, lại cho chúng ta thêm một bộ chén đũa, trong chốc lát còn có người tới. Vừa dứt lời, một đám người liền phần phật thử hắn ghế lô cửa trải qua tựa hồ là vài người vây công một người vào cách vách đại ghế lô. Vệ Tùng, ngươi thành thật công đạo, rốt cuộc đem thuyền mượn cho ai, ai so với chúng ta mặt mũi còn muốn đại. vệ tùng ngươi cũng quá không coi trọng ca mấy cái nói tốt du thuyền đã không có không nói mời chúng ta đi trạng nguyên lâu chân tu lâu thế nhưng liền mang chúng ta ra khỏi thành tùy tiện tìm một cái từ quán đối phó chính là chính là hơn nữa hắn sớm không nói vãn không nói chờ chúng ta đi theo hắn ra khỏi thành tới rồi bên hồ mới nói cho chúng ta biết thuyền bị mượn đi rồi liền muốn cho hắn thỉnh đốn ăn ngon cũng chưa cơ hội thật là thật quá đáng đúng vậy thật quá đáng các huynh đệ các ngươi nói hắn muốn hay không tấu Tấu, dùng sức tấu hắn. Một đám người phần Phật hướng vệ tùng trên người Pháp, vệ tùng cười đem một trúng hồ bằng cầu hữu đẩy ra, run dày chân không thèm để ý nói ta liền một thất phẩm tiểu quan, bổng lộc liền dưỡng ra sống tạm đều khó các ngươi làm ta thỉnh các ngươi thượng trạng nguyên lâu chân tu lâu nhiệm huynh đệ tình nghĩa sao. Thiếu rời đi mở lời đề, mau nói, người kia thuyền hoa rốt cục mượn cho ai. Phải biết rằng ca mấy cái nhưng đều vài tháng không chơi thuyền hồ thượng, kim hải hồ thuyền hoa lại từ trước đến nay khó thuê, khó khăn cùng ngươi mượn một hồi, ngươi còn đổi ý ta đào muốn biết là ai đoạt chúng ta thuyền. Đúng vậy, ai đoạt? Vệ Tùng, ngươi muốn lại không chiêu chúng ta cần phải cào ngươi ngứa. Vệ Tùng hi hi ha ha cùng bọn họ nháo, chính là không nói cho bọn họ là ai mượn đi, một tường chi cách hai bên môn lại mở ra cách vách thanh âm ồn ào náo động truyền tới. Cố Cảnh Vân nghe xong trong chốc lát liền nhẹ giọng cười, quay đầu đối tiểu nhị nói, cách vách ghế lô đơn cũng nhớ ta danh thượng, lại cho bọn hắn thượng hai đàn tốt nhất chúc Diệp Thanh. dứt lời điểm vài đạo đồ ăn liền đem thực đơn giao cho hắn, cười nói, hảo, đi thôi. Tiểu nhị cung kính tiếp thực đơn lui ra, cách vách người thấy ép hỏi không ra mượn đi thuyền hoa chính là ai, chỉ có thể cho hà giận giống nhau điểm rất nhiều đồ ăn, tính toán làm vệ tùng hảo hảo tiêu pha một phen. Lê Bảo Lộ đóng lại ghế lô môn, liền thấy cố cảnh vân sách một hồ trà cùng một cái chén trà muốn đi ra ngoài. Người muốn đi bồi tội. Cố cảnh vân mỉm cười gật đầu. Tổng không thể làm sư huynh bằng nhận không quá, người ở chỗ này chờ sư phụ ta đi đi liền tới đây. Tiền đế băng hà sau không lâu, vệ tùng liền từ ngoài thành khoáng sản triệu hồi đến hộ bộ nhậm chức hơn nữa một chút thăng hai cấp trực tiếp từ cửu phẩm lên tới tới thất phẩm thả ở quan trọng vị trí thượng có thể nói chức quan tuy nhỏ, lại tiền đồ vô lượng. phía trước ở tiên đế tang kỳ nội quan viên không được ăn tiệc hiện tại quan viên thúc trực bên linh cữu kết thúc hắn thỉnh phía trước các bằng hữu ra tới du hồ chơi đùa là đã sớm kế hoạch tốt phút cuối cùng lại bị hắn tiệt thuyền về thỉnh về lý hắn đều phải qua đi giải thích một phen cố cảnh vân vào cách vách ghế lô lê bảo lộ vãnh tai nghe động tĩnh liền thấy cách vách một tĩnh ồn ào lập tức thối lui nàng chính tò mò liền nghe được có người cung kính có lễ ở cùng cố cảnh vân hành lễ vân an còn lại người chờ sôi nổi đuổi kịp không khí thế nhưng hảo đến không được. vừa định đứng dậy qua đi hỗ trợ lê bảo lộ tính nàng vẫn là thành thật ngồi chờ đi cảnh vân đâu bạch nhất đừng đẩy cửa tiến vào chỉ nhìn đến ngốc đồ để một người ngồi ở cửa sổ bên cạnh liền hỏi ở cách vách đâu đụng phải mấy cái bằng hữu lê bảo lộ trộm đánh giá một chút sư phụ sắc mặt thấy còn hảo liền hỏi nói sư phụ ngươi còn hảo đi bạch nhất đừng dương mắt liếc nàng liếc mắt một cái không nói lời nào điểm điểm trên bàn nước trà điểm tâm nói hôm nay giữa trưa các ngươi liền ăn này đó Không phải, đã điểm đồ ăn, nhưng còn không có thượng này không phải chờ ngài tới sao. Kia nhất định là cảnh vân điểm, ngươi không có khả năng có như vậy chi kỳ. Lê Bảo Lộ mộc mộc nhìn hắn. Sư phụ ngài ra cửa bên ngoài thời điểm nhưng vẫn luôn là ta hầu hạ ngài ăn uống. Kia cũng chính là tại giã ngoại ngươi mới có nhọc lòng mệnh ở nhà ngươi khi nào thao quá này đó tâm. Nói đi sư phụ ngươi muốn ta cho ngươi thao cái gì tâm. Ta quyết định ngày mai chính thức tới cửa bái phòng tần tín phương, người cảm thấy ta mang cái gì lễ vật tới cửa hào. Cựu cữu hắn gì cũng không thiếu. Lê Bảo Lộ đặc khí phách nói. Cho nên ngài tùy tiện mang điểm thứ gì tỏ vẻ tâm ý là được. Bạch nhất đừng xoay đầu đi không để ý tới nàng, còn không bằng chờ cố cảnh vân trở về hỏi lại hắn đâu. cố cảnh vân lược một trầm tư liền nói kỳ thật sư phụ hiện tại trên tay liền có một thứ ta cữu cữu nhất định sẽ thích. Thứ gì, tư... cố cảnh vân phe phẩy cây quạt cười nói chúng ta từ lăng thiên môn mang về tới những cái đó thư ngài không bằng đưa ta cữu cữu mấy quyển viết tay bổn cố cảnh vân từ lăng thiên môn lấy ra tới thư đều là hắn không thấy quá hoặc là tần thị không có thu nhận sử dụng thư tịch cho nên hắn tùy tiện lấy ra hai vốn dĩ là có thể làm một phần đại lễ cũng không cần nguyên bản chỉ cần viết tay vốn là hành so với nó niên đại cùng quý hiếm trình độ tần tín phương hiển nhiên càng thích thư tịch thượng nội dung kia mới là nhân loại lịch sử cùng trí tuệ kết tinh Bạch Nhất đường ánh mắt sáng lên, nói đêm đó lần trước đi ngươi giúp ta tuyển ra hai bồn không tồi ra tới ta ngày mai tự mình tới cửa bái phòng ngươi cữu cữu. cố Cảnh Vân vui vẻ đáp ứng, hắn biết Bạch Nhất đường tới cửa là muốn làm gì, hắn là muốn ở cậu mở trước mặt quá minh lộ, như vậy hắn đó là ở nhà trường đồng ý dưới tình huống theo đuổi tần văn nhân, đó là nhất cụ kỹ khắc nghiệt hủ nho đều chọn không ra sai lầm tới. về sau hắn nương cự tuyệt hắn là bởi vì bạch nhất đường không đủ ưu tú hoặc là nàng tính cao thả trinh tiếp nhận rồi hắn cũng là huynh tẩu chi mệnh môi trước chi ngôn đối với bạch nhất đường trịnh trọng cùng tri kỳ cố cảnh vân tỏ vẻ thực vừa lòng hắn tuyển hai bổn hắn cứu cữu khả năng nhất sẽ thích hai quyển sách bỏ vào hộp thế sư phụ đem hộp quà đều chuẩn bị tốt nhưng đối với tần tín phương tới nói thu được cái này hộp quà này không khác xét đánh giữa trời quang sợ tới mức hắn thiếu chút nữa từ bậc thang ngã xuống đi Hắn đờ đẫn cúi đầu nhìn nhìn trong tay hộp trang thư, lại ngẩng đầu xem đạm nhiên mà đứng tư thế oai hùng bừng bừng, mãn mộc nhô tình bạch nhất đường, lạnh nhạt xoay người nói, bạch huynh đệ, ngươi theo ta tới. Bạch nhất đường đi theo hắn phía sau vào thư phòng, tần tín phương ngồi ngay ngắn ở ghế trên, nghiêm túc nhìn bạch nhất đường hỏi, bạch huynh đệ, ngươi vừa rồi lời nói là nghiêm túc. Bạch nhất đường nhìn chăm chú hắn đôi mắt gật đầu nói tự nhiên là nghiêm túc, tần huynh cho rằng bạch mỗ là sẽ lấy việc này nói dỡ người sao mươi 363, sinh ý, tần tín phương tiễn đi bạch nhất đường, ở đường hạ lực đứng chạm liền hướng hậu viện đi. Tần văn nhân chính mang theo nữu nữ ở trên cỏ chơi ngươi truy ta chạy trò chơi, hai người chạy trốn mặt đỏ phác phác tái nhợt thần sắc có bệnh sớm biến mất không thấy. Hà tử bội liền ngồi ở hành lang hại nhìn, trong chốc lát cấp nữu nữ cố lên, trong chốc lát lại chỉ vào tần văn nhân mau đem nữ nữ bắt lấy cười vui thanh vầy đầy toàn bộ hoa viên, vui mừng không thôi. Nữ nữ cười khanh khách chạy loạn, nhìn đến phụ thân xuất hiện liền một đầu đâm tiến hắn trong lòng ngực cười to nói cha mau cứu ta cô cô phải bắt được ta. Tần tín phương đem nữ nữ bế lên tới, sờ sờ nàng cổ ghét bỏ nói, một thân mồ hôi, đều sắp xú đã chết mau cùng ngươi mẫu thân đi tắm rửa. Nữ nữ bỏ hạ phụ thân ôm ấp, hướng về phía mẫu thân chạy tới. Hà tử bội cười đem người bế lên tới, đối hai người hơi hơi gật đầu nói, ta đây trước mang nàng đi tắm. tần tín phương gật đầu nhìn về phía muội muội nói văn nhân bồi ta đi bên hồ đi một chút tần văn nhân cười đồng ý tần phù hậu viện có cái tiểu hồ bên hồ có tòa đình hóng gió lúc này thời tiết đã nóng bức ngồi ở trong đình liền cảm thấy một trận mát mẻ tần tín phương tướng mạo mặt hồ chắp tay sau lưng đứng ở trong đình hơi hơi nghiêng đầu nhìn muội muội nói vừa rồi bạch nhất đường đã tới tần văn nhân châm trà tay không khỏi một đốn Tần Tín Phương thấy liền trong lòng hiểu rõ, nói: "Văn nhân, ngươi đã là đại nhân, loại sự tình này không cần ta thế ngươi nhọc lòng, ta cũng sẽ không thiếu ngươi, hết thảy bằng tâm ý của ngươi." Bạch Nhất Đường tới tìm ta cũng chỉ là báo cho với ta, cũng không hy vọng ta nhúng tay các ngươi sự. Bất quá hắn có thể như thế vì ngươi suy nghĩ, ta thật cao hứng. "Văn nhân, mặc kệ các ngươi tương lai như thế nào, chỉ với ta cá nhân tới nói, ta là thực kính nể Bạch Nhất Đường người này." Tần Văn Nhân trầm mặc thật lâu sau mới nói: "Thanh hòa, Tần tín phương lắc đầu cười khẽ. Chuyện này thanh hòa chỉ sợ đã sớm biết văn nhân người đứa con này so ngươi biết đến còn muốn thông minh mà bạch nhất đường cũng so ngươi tưởng càng thẳng thắn thành khẩn. Hắn giũi tay vỗ vỗ tay nàng nói, ngươi còn trẻ tương lai lộ còn rất dài chuyện này không bằng thận trọng suy xét suy xét. Bất quá ngươi nếu là không thích hắn cũng không cần miễn cưỡng chính mình ta muội muội đáng giá càng tốt. Tần văn nhân hốc mắt ửng đỏ ôm Tần tín phương cánh tay nhất thời chua xót nói không ra lời. Mà lúc này, mới vừa trở lại cố phủ bạch nhất đường chính sách theo đồ đệ muốn đi ra cửa đi dạo phố, không, là đi khảo sát thị trường Yêu đường là một kiện thực tiêu phí tiền tài sự tình, huống chi hắn hiện tại còn ở theo đuổi giai đoạn giờ phải tốn phí tiền càng nhiều chờ đến về sau thật sự cưới vợ kia hoa liền càng nhiều Cho nên hắn đến kiếm tiền Hắn đồ đệ cho hắn ở Nhã Châu mua vài mẫu đồng ruộng, nhưng mỗi năm về điểm này tiền thuê cũng liền đủ hắn quá đến không kém, muốn quá hảo, đặc biệt là tưởng ở Kinh Thành quá hảo là hoàn toàn không có khả năng. Phía trước hắn ăn uống đồ đệ không thành vấn đề, nhưng tổng không thể về sau thành ra cũng ăn uống đồ đệ, đặc biệt ở đồ con rể vẫn là hắn con riêng dưới tình huống. Thầy trò hai cái đứng ở đường cái khẩu, nhìn vô cùng náo nhiệt lùi tới người đi đường ngây người một cái chớp mắt, Lê Bảo Lộ mới hỏi. Sư phụ ngươi là muốn làm sinh ý, ngươi cảm thấy sư phụ giống làm buôn bán nguyên liệu sao? Giống, Lê Bảo Lộ chém đinh chặt sắt nói, giang hồ các đại môn phái cùng chúng hiệp sĩ nhóm phát tới thơ chúc mừng, bọn họ nhất định còn nhớ năm trước bị ngài quát đi những cái đó tiền. Bạch nhất đừng ném xuống nàng liền đi phía trước đi, Lê Bảo Lộ chạy chậm đuổi theo đi nói cho nên sư phụ ngươi tính làm buôn bán sao? Vẫn là đi trồng trọt. Bất luận là làm buôn bán vẫn là trồng trọt, sư phụ người ta đều không phải kia khối nguyên liệu. Bạch nhất đừng chắp tay sau lưng nhìn này rộn ràng nhốn nháo phố xá nói, bất quá hiện tại chúng ta có thể nghĩ đến có thể quang minh chính đại kiếm tiền biện pháp cũng cũng chỉ có này hai loại cho nên liền tính là không am hiểu nhắm mắt lại cũng muốn thưởng. Lê Bảo Lộ nghĩ đến nàng cùng cố cảnh vân tiền tiết kiệm trong lòng xúc động gật đầu. Đúng vậy, lại không kiếm tiền liền phải ăn đất. Nàng xoay chuyển trong mắt nói, sư phụ không bằng chúng ta trước lấy một cái thôn trang cùng một cái cửa hàng tới thử xem tay, chính là mệt hẳn là cũng mệt không bao nhiêu. Là cảnh vân sản nghiệp, đúng vậy, dù sao đều là bạch đến, chính là mệt cũng không đau lòng. thật là xuôi xẻo hài tử như thế nào có thể nói là bạch đến đó là cố gia phân cho cảnh vân sản nghiệp vốn dĩ chính là hắn nên được nếu là không về điểm này sản nghiệp chỉ bằng cảnh vân về điểm này bổng lộc cùng thư viện qua nhập học các ngươi có thể mua tả hữu cùng mặt sau ba tòa sân dưỡng nhiều như vậy hạ nhân cùng đồ để các ngươi thật đúng là nghĩ làm tần gia dưỡng các ngươi cả đời a sư phụ yên tâm Lê Bảo Lộ vỗ bờ vai của hắn an ủi nói, đừng nhìn cảnh vân bổng lộc không cao, hắn ban thưởng nhiều lắm đâu, đừng nói dưỡng chúng ta, lại nhiều dưỡng mấy cái cũng không thành vấn đề. Chính là những cái đó ban thưởng không hào đổi hiện. Lê Bảo Lộ đem cuối cùng một câu nuốt vào tả hữu nhìn nhìn nói, lại phía trước chính là nhà của chúng ta tiệm vải, ngài muốn hay không đi khảo sát khảo sát. Bạch nhất đừng hơi suy tư liền nói, đi. bọn họ tiền vốn thiếu, đích xác chịu không nổi lăn lộn. một khi đã như vậy, không bằng trước dùng hiện có tài nguyên luyện một chút tay. tiệm vải là kiếm tiền chủ yếu làm trung hạ tầng giai cấp cùng trung tầng giai cấp sinh ý cùng những cái đó tơ lụa trang lợi nhuận không thể so, nhưng ít lãi tiêu thụ mạnh tích tiêu thành đại, mỗi tháng vẫn là có thể kiếm không ít. Lê Bảo Lộ nói ta cha quá bọn họ sổ sách cũng làm người cha quá tương đồng định vị tiệm vải sinh ý ta nhà này tiệm vải tuy nói không phải tốt nhất nhưng cũng có thể xếp hạng phía trước cho nên ta nghĩ không ra có cái gì có thể cải tiến. Cũng bởi vậy nàng rất ít nhúng tay cửa hàng kinh doanh chỉ cần tân nhiệm trưởng quầy cùng tiểu nhị không nghĩ làm giả chứng lừa gạt nàng, nàng đều nguyện ý ủy quyền làm cho bọn họ tự hành xử lý cửa hàng sự. Bạch Nhất Đường theo dòng người đi vào tiệm vải, phát hiện bên trong người còn không ít, phần lớn là ăn mặc miên ma bình thường dân chúng, chính top 5 top 3 tụ ở bên nhau thuyền vài dệt. Bạch Nhất Đường vừa vào cửa liền bị Tiểu nhị cười nghênh đi vào, vừa nhấc đầu nhìn đến Lê Bảo Lộ liền cả kinh thiếu chút nữa nhảy lên, cũng may hắn căng lại, hơi hiện khẩn trương thỉnh hai người thượng lầu hai ghế lâu nghỉ ngơi. Lê Bảo Lộ liền phất tay nói, không cần, ngươi tiếp đón khách hàng đi thôi, chúng ta nơi này không cần ngươi quản. Nếm tiểu nhị liền xoa trên trán mồ hôi lạnh đi tiếp đón khách hàng, trộm cấp bên cạnh một cái tiểu nhị sử một cái ánh mắt, làm hắn chạy nhanh đi mặt sau nhà kho đem trường quầy tìm tới. Chủ nhân thái thái tới, lại còn có giống như là cái trang vi hành, đây chính là đại sự. Hắn ở trong lòng cầu nguyện tân trường quầy nhưng ngàn vạn không đắc tội thái thái, hắn nhưng không nghĩ lại đổi một cái trường quầy, lại trải qua một lần xét nhà. Bạch nhất đừng cầm lấy mấy con bố hỏi một chút giá, lại vây quanh cửa hàng nhìn một vòng, quay đầu lại đối Lê Bảo Lộ nói, này cửa hàng đích xác kinh doanh đến không tuổi, giá cả thích hợp hơn nữa hẳn là khai rất nhiều năm lão cửa hàng, ra tới đi vào phần lớn là cũ khách. Lê Bảo Lộ gật đầu, đúng là cho nên ta tìm không ra có thể cải tạo địa phương. Như vậy lão cửa hàng vẫn là không cần dễ dàng thay đổi, đã có danh tiếng, sửa lại lúc sau tân khách chưa chắc có, lại có khả năng xói mòn lão khách. Tân trưởng quầy vội vàng từ phía sau nhà kho tới rồi, nhìn đến Lê Bảo Lộ đang muốn hành đại lễ liền bị Lê Bảo Lộ phất tay ngừng, cười trần an hắn nói, lưu trưởng quầy không cần đa lễ ta chỉ là đi ngang qua nơi này tiến vào nhìn xem, gần đây trong tiệm sinh ý còn hào. Hồi thái thái, sinh ý còn hào, mùa xuân sổ sách tiểu nhân mới vừa sửa sang lại hào, không bằng tiểu nhân cho ngài lấy tới tìm đọc. Không cần, chờ tới rồi hội báo thời gian ngươi lại cùng mặt khác trưởng quầy cùng nhau đưa đi trong phủ liền hành. Lê Bảo Lộ nhìn quanh cửa hàng một vòng, lại hỏi chút vấn đề liền cùng bạch nhất đường đi rồi, giống như thật sự chỉ là đi ngang qua giống nhau. Lưu trường quầy cùng tiểu nhị thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng nhau xoa xoa trên chán toát ra tới mồ hôi lạnh. Tuy rằng bọn họ không có làm chuyện trái với lương tâm, nhưng mỗi lần thấy thái thái vẫn là nhịn không được sẽ khẩn trương sợ hãi làm sao bây giờ. Dịp thái thái như thế nào không ngồi xe ngựa. Lưu trưởng quầy hậu tri hậu giác phát hiện không đúng, vội bắt lấy tiểu nhị nói, người mau cùng đi xem, nhìn xem thái thái hướng chỗ nào vậy, nàng là đơn cha ta này một nhà, vẫn là mặt khác cửa hàng cũng tra xét. Ai tiểu nhân này liền đi, có một nhà tiệm tạp hóa sinh ý không tốt nhưng cái kia vị trí có chút hẻo lánh cũng không tốt làm buôn bán, ta tạm thời cũng nghĩ không ra như thế nào chỉnh đốn, không bằng chúng ta đi kia ra nhìn xem. Bạch nhất đừng lại nhìn bốn phía tiệm vải trang phục vô cùng tơ lụa trang nói, làm buôn bán đơn giản đó là ăn, mặc ở, đi lại, mà này bố đó là y, mà sở hữu bố, miên ma tuy rằng giá rẻ, nhưng trên đời càng có rất nhiều bạch đinh, cho nên tích tiểu thành đại cũng có thể kiếm không ít tiền, nhưng ngươi chỉ có một nhà cửa hàng, nhập hàng thượng cũng không ưu thế, ngươi này cửa hàng chỉ có thể xem như lược có chút thành tựu, trừ bỏ phí tổn căn bản kiếm không tới mấy cái tiền, dù sao không đủ ngươi mua mấy bồn hoa. Cho nên... Cho nên ngươi vì sao không mở rộng sinh ý, đêm này bổn sinh ý làm đại tích càng nhiều tiểu lợi ở bên nhau biến thành đại lợi đâu. Có đạo lý, nhưng sư phụ ta chưa làm qua sinh ý, không dám xuống tay a? Lê bảo lộ mắt lấp lánh xem hắn, không bằng ngài cùng ta cùng nhau, bạch nhất đường liền chụp nàng đầu một cái tát, cho ta đứng đắn chút ngươi yên tâm, đối với chiếm ngươi tiện nghi chuyện này sư phụ một chút cũng sẽ không ngượng ngùng cho nên không cần ngươi lo lắng cấp sư phụ tìm lý do. Bất quá sư phụ cũng sẽ không làm ngươi ăn quá lớn mệt. Bạch nhất đừng chắp tay sau lưng nói, sư phụ người ta vào Nam Gia Bắc nhiều năm, nhận thức người cũng không ít, trong đó trong tay làm vài vóc sinh ý người cũng không ít, muốn từ bên trong tìm ra một hai cái cung hóa thương, đem phí tổn rơi chậm lại một ít vẫn là làm được đến. Nói không chừng chờ ngươi đem sinh ý làm đại, ngươi còn có thể làm mặt khác bố cửa hàng cung hóa thương, cầm trong tay bố qua tay bán cho mặt khác cửa hàng đâu. Lê Bảo Lộ lại sừng sốt giống như đã thông hai mảnh nhâm đốc giống nhau vỗ tay nói, sư phụ ngươi thật là quá thông minh ta như thế nào không nghĩ tới đâu ta không phải có một cái đại hình nguyên vật liệu cung ứng mà sao. Nàng ánh mắt sáng ngời nói Quỳnh Châu tội thôn hiện tại không phải ở dệt vài bán bố sao. Bạch nhất đừng ngẩn ra, đúng vậy, hắn như thế nào đem Quỳnh Châu những người đó cấp đã quên. Tựa hồ Kim môn vài vóc sinh ý còn có đồ để cùng cố cảnh vân số định mức đâu kia không phải nhà mình tiêu nhà mình thu sao. Thật là, nước phù sa không chảy ruộng ngoài A. Lê Bảo Lộ ánh mắt sáng ngời nói, bởi vì bọn họ thân phận đặc thù, lúc trước định giá khi chính là ăn không ít mệt. Nhưng nếu là chúng ta có thể tự sản tự tiêu kia không chỉ có chúng ta bên này phí tổn có thể rơi chậm lại, bọn họ bên kia giá bán cũng có thể đề cao một ít quả thực là song thắng A. Tiền đề là ngươi cửa hàng có thể lợi nhuận, không sai cho nên sư phụ chuyện này phải nhờ vào ngươi. mươi 364 Cãi nhau Trừ bỏ tiệm vải, cố cảnh vân danh nghĩa còn có một nhà tiệm tạp hóa cùng hiệu sách, mà tiệm tạp hóa là ba cái cửa hàng lợi nhuận ít nhất, ở ngõ nhỏ chỗ rẽ chỗ, lượng người không ít, nhưng kỳ quái chính là mọi người đều thói quen tính làm lơ nó, tình nguyện đi xuống dưới một đoạn tiến khác cửa hàng cũng không tiến bọn họ cửa hàng. Lê Bảo Lộ đã từng quan sát quá, phát hiện cũng không phải cửa hàng quản sự cung tiểu nhị trách nhiệm, mà là người theo bản năng xem nhẹ chỗ rẽ chỗ cửa hàng, trừ bỏ các biệt thói quen tính ở chỗ này mua đồ vật người ngoại, những người khác đi qua đi giống như cũng chưa phát hiện nơi này có ra tiệm tạp hóa dường như. Bạch nhất đường chỉ là ở đầu phố đứng nửa canh giờ liền xem minh bạch, hắn đồng tình nhìn về phía đồ để. Cố ra có thể ở đông đảo sản nghiệp chung tìm ra như vậy một phần sản nghiệp cho các ngươi cũng coi như là sát phí tâm cơ. Lê bảo lộ xem đến thực khai. Chúng ta cũng không tưởng bọn họ cho chúng ta quá tốt thế nào, sư phụ có thể nghĩ đến biện pháp sao? Bạch nhất đừng xoay người nhìn mắt đường cái, lại nhìn mắt còn tính náo nhiệt hẻm nhỏ, nói sửa nấu cơm quán đi, chỉ cần náo nhiệt lên liền sẽ không lại bị người làm lơ. Người vị trí này hiện tại nhìn không tốt, ở chỗ rẽ chỗ sẽ bị người theo bản năng xem nhẹ, nhưng đồng dạng chỉ cần náo nhiệt lên có thể khiến cho đi ngang qua người chú ý, nó lâm đường cái cùng hẻm nhỏ, lượng người cũng không ít. kia làm cái gì định vị tiệm cơm, ở thành đông ngoại thành ngươi có thể làm cái gì định vị. Nơi này lui tới đều là bạch đinh, hương vị không kém, đồ ăn đủ lượng là đến nơi. Bất quá ngay từ đầu khẳng định sẽ chỗ khó, rốt cuộc ngươi là tân khai tiệm cơm. Lê Bảo Lộ lại vuốt cầm nói thế nhân đều thích chiếm tiện nghi cùng xem náo nhiệt kỳ thật muốn đem người đưa tới hẳn là cũng không phải đặc biệt khó. Hiện đại như vậy nhiều marketing thủ đoạn đâu, chỉ cần có thể đưa tới khách nhân ăn thượng ba ngày, đã biết hương vị cùng bọn họ chỗ tốt là có thể lưu lại khách nhân, không cần nhiều chỉ cần mỗi ngày đều có người tới cửa vậy mệt không được. Thầy trò hai cái ghé vào cùng nhau thương lượng, vừa nói vừa đi về nhà đi. Hai người tuy không có ở không trung đi tới bay đi, nhưng xác thật cũng là vận khởi khinh công, hai người giống như thanh thản lại là nhanh chóng xuyên qua đám người thực mau liền tới rồi phố linh thánh, hai thầy trò người bắt đầu thả chậm bước chân. Nếu phải làm tiệm cơm, chúng ta đây liền trước đến nhìn xem người khác tiệm cơm là như thế nào làm, hôm nay giữa trưa chúng ta không quay về ăn, liền ở gần đây tùy tiện tìm một nhà tiệm cơm đi. Bạch nhất đừng nói xong kiên định hướng phía trước phương trạng nguyên lâu đi đến. Lê Bảo Lộ, sư phụ ngươi thường đi tiệm ăn cứ việc nói thẳng, ta làm chính là đại chúng tiệm cơm, một mâm xào lát thịt chỉ cần 50 văn cái loại này, mà không phải một mâm rau xanh đều phải trăm văn trở lên cao cấp tiểu lầu, ngươi dám không dám lại rõ ràng một chút ngươi một cái khai tiệm cơm nhỏ thế nhưng chạy đến kinh thành đệ nhất lâu trạng nguyên trong lâu tham khảo kinh nghiệm. Lê Bảo Lộ cũng chỉ dám ở trong lòng phun tào thấy sư phụ đã đi mau đi vào, nàng chỉ có thể bước nhanh đuổi kịp. Nàng đã tới vài lần trạng nguyên lâu. Không phải cố cảnh vân mang nàng tới chính là vệ tùng hoặc thái từ thỉnh cố cảnh vân đem nàng tiện thể mang theo, nói thật trạng nguyên lâu rượu và thức ăn thật sự thực không tồi, mấu chốt là bên trong bầu không khí thực phù hợp tên của nó thật là lôi tới đều là đọc sách người. Thầy trò hai cái mới bước vào tiểu lầu đã bị bên trong ồn ào ngốc vẻ mặt. Bàng một thanh âm vang lên khởi, một cái trung niên văn sĩ kích động vỗ cái bàn cùng đối diện nho sam văn sĩ nhóm quát, thánh nhân chi ngôn đều là thánh nhân nhóm hiểu được thiên địa tổng kết ra tới lời lẽ chi lý trăm ngàn năm qua, nhiều ít hiền tài lương tương toàn đã làm phê bình, cho tới bây giờ thánh nhân danh ngôn đều đã bị giải đọc chú giải ra tới, chẳng lẽ các ngươi còn có thể so tiên hiền nhóm làm ra càng tốt chú giải sao? cố thanh hòa một cái trẻ còn bảo dùng tiên hiền chú giải còn chưa tính còn xuyên tạc thánh nhân chi ngôn các ngươi còn không biện thị phi theo ở phía sau ồn ào quả thực uổng đọc nhiều năm như vậy sách thánh hiền đối diện nho sam thư sinh nhóm vẻ mặt không phục cố tiên sinh bất quá là có chính mình bất đồng lý giải cổ vũ đại gia lấy chính mình lý giải tới giải đọc thánh nhân nói xong như thế nào chính là xuyên tạc thánh nhân chi ngôn hoàng tiên sinh nói được lòng đầy căm phẫn bất quá là biện bất quá cố tiên sinh Chính là ngài nếu là thực sự có lý, vừa rồi ở trong thư viện làm trò cố tiên sinh mặt ngài như thế nào không bác bỏ hắn Trung niên văn sĩ vẻ mặt chính khí lẫm nhiên nói, đọc sách người không thận trọng từ lời nói đến việc làm, ngược lại tinh với miệng lưỡi, này miệng lưỡi chi phong, hoàng mỗ tự nhận so ra kém hắn Lê bảo lộ khí cười, không chút khách khí cười nhạo nói, người đưa người mặt biện bất quá, sau lưng lại nói người dài ngắn, bồi nhọ đối thủ, người miệng lưỡi chi phong có lẽ so ra kém cố thanh hòa, nhưng này đầy miệng lưỡi bản lĩnh lại xa siêu hắn, như vậy xem ra, vị tiên sinh này cũng không phải không có ưu điểm. Chính ồn ào đến đỏ mặt tía tai mọi người nghe thế thanh giéo rất giọng nữ không khỏi vi lăng, sôi nổi theo tiếng xem qua đi, lúc này mới nhìn đến đứng ở bọn họ cách đó không xa một cái tiểu cô nương đối diện bọn họ trợn mắt giận nhìn. Đang theo trung niên văn sĩ cãi nhau nho sinh nhóm còn có chút không phục hồi tinh thần lại, bởi vì ở trạng nguyên trong lâu ăn cơm phần lớn là nam tử, đừng nói như vậy tùy tiện cắm thanh người khác nói chuyện nữ tử, đó là tầm thường nữ tử nói chuyện thanh âm đều rất ít nghe được. bọn họ ở xưởng sờ trung niên văn sĩ cũng đã khinh thường quét lê bảo lộ liếc mắt một cái ném tay áo xoay đầu đi một bộ cao ngạo bộ dáng nói hiện giờ thật là thói đời ngày sau không chỉ có dạy học tiên sinh xuyên tạc thánh nhân chi ngôn liền kẻ hèn một nữ tử đều dám lung tung xen mồm văn sĩ chi biển chúng thư sinh đồng tình nhìn lê bảo lộ này tiểu cô nương nhìn tuổi như vậy tiểu cũng không biết có thể hay không bị hoàng tiên sinh tức giận đến luẩn quẩn trong lòng Ai biết đối diện tiểu cô nương không có khóc lóc thảm thiết ngược lại dựng mi bắt bẻ nhìn hoàng tiên sinh nói, nguyên lai các ngươi văn sĩ chi biện chính là ở sau lưng chửi bới người khác, nói người thị phi sao. Hôm nay ta đào dài qua kiến thức, ngươi, hoàng tiên sinh ngược lại khí chứ, xoay đầu tới chừng mắt lê bảo lộ nói, ngươi biết chút cái gì liền lung tung sen mồm. Nữ tử vốn nên an phận thù thường, ít lời nhiều hành. Lê bảo lộ liền duỗi tay đem bên cạnh cao giá thượng một cái bình hoa gỡ xuống tới vứt vứt cười như không cười nhìn hắn nói ít lời nhiều hành a vừa vặn ta cũng không thích tốn nhiều miệng lưỡi, ngươi tưởng ta sao được. Tạp ngươi trên chân, vẫn là tạp ngươi đầu. Đại đường vây xem người đều sợ ngây người, liền lầu hai người trên đều đem đầu dò ra tới quan vọng. Hoàng tiên sinh khả năng chưa từng gặp qua như vậy cả gan làm loạn tâm tàn nhẫn mặt hậu nữ tử, nhất thời thế nhưng không nói gì, vươn ra ngón tay run run chỉ nàng nửa ngày mới văn vèo vèo mắng, thật là chỉ có đàn bà cung tiểu nhân là khó ở chung vậy. Như vậy khinh thường nữ nhân, ngươi làm gì còn làm ngươi nương đem ngươi sinh ra tới, ngươi làm gì còn cưới vợ sinh nữ. Lệ bảo lộ mỉa mai nhìn hắn nói, mở to mắt nhìn đến ngươi nương là cái nữ, ngươi có phải hay không rất muốn chết trở về lại một lần nữa sinh ra tới một lần. Tiểu lầu không ít người đều phun cười ra tiếng, nhưng cũng có người cảm thấy Lê Bảo Lộ này cười quá mức lại quá mức thô tục, không khỏi nhíu mày. Hoàng tiên sinh bên tai nghe được hết đợt này đến đợt khác tiếng cười to, sắc mặt lập tức chướng đến đỏ bừng, hắn chưa bao giờ là thiện ngôn người, bằng không cũng sẽ không bị cố Cảnh Vân bác bỏ sau chỉ có thể ở trạng nguyên trong lâu phát cào nhau, không dám dốc sức làm lại đi tìm hắn lại biển. cố Cảnh Vân cùng hắn văn biện khi vẫn là phân rõ phải cháy, nơi nào giống Lê Bảo Lộ như vậy càn quấy ngôn ngữ thô tục. Hắn không phải không thể lại nói, nhưng hắn là thư viện tiên sinh thật muốn cùng Lê Bảo Lộ lại biện đi xuống liền mất thân phận. Bởi vì Lê Bảo Lộ cũng không phải ở cùng hắn phân rõ phải trái, mà là ở cùng hắn cãi nhau. Cãi nhau nào có lời hay. Hắn không biết thân phận của nàng, lại thấy được hợp lại tay đạm nhiên đứng ở Lê Bảo Lộ phía sau bánh nhất đường. Hắn lập tức nói, ngươi là nhà ai hài từ. Thế nhưng như thế thô tục không nói lý, chẳng lẽ cha mẹ ngươi liền không biết dạy dỗ một vài. Đây là nói Lê Bảo Lộ không ra giáo. Lê Bảo Lộ cười nhạo vì tiên sinh này nếu muốn gặp cha mẹ ta đào cũng đơn giản, nhạ hướng trên tường va chạm tới rồi dưới nền đất là có thể nhìn thấy bọn họ. Bất quá ta tưởng cha mẹ ta nhất định sẽ không cảm thấy ta không có giáo dưỡng, ngược lại sẽ rất muốn tìm tiên sinh cha mẹ nói nói chuyện tiên sinh ra giáo. Lê Bảo Lộ dơ tay ngừng hắn muốn xuất khẩu nói, trong mắt lóe hàn quang nói, nói nhiều như vậy tiểu nữ từ tự hồ đã quên cùng tiên sinh tự giới thiệu. Tại hạ lê thị, gia phu đó là ngươi vừa rồi nhục mạ chửi bới cố Thanh Hòa. Mãn đường ngạc nhiên, Hoàng Tiên Sinh càng là thiếu chút nữa ném tới trên mặt đất nghẹn đỏ mặt nhất thời nói không ra lời. Nếu dám ở trạng nguyên trong lầu nói những lời này hắn sẽ không sợ truyền tới cố Cảnh Vân bên tai đi, nhưng bị đương sự cùng đương sự người nhà giáp mặt đánh vỡ liền lại là một chuyện khác. Đại đường cùng lầu hai người lại bừng tỉnh đại ngộ, khó trách cô nương này như vậy sinh khí, gặp phải ai như vậy sau lưng nghị luận chửi bới chính mình phu quân đều sẽ tức giận. Đại gia lúc này mới phát hiện Lê Bảo Lộ tuổi tuy nhỏ, sơ lại là phụ nhân búi tóc cũng quái nàng lớn lên quá non, đại gia mới xem nhẹ điểm này. Vốn dĩ trong lòng cảm thấy nàng quá mức người cũng phần lớn báo lấy khoan dung cười, bởi vì nàng tuổi quá có lừa gạt tính. Lê Bảo Lộ thấy trên mặt hắn thanh hồng đan sen, hiển nhiên đã bực xấu hổ không thôi. Nàng cũng không ý lại bước đi xuống, chỉ là cười lạnh một tiếng, kéo sư phụ liền phải thượng lầu hai dùng cơm, ai biết Hoàng Tiên sinh lại ở trầm mặc nửa ngày sau rốt cuộc tìm được rồi giải ra khốn cảnh đột phá khẩu, nhìn Lê Bảo Lộ nói không lựa lời nói, nữ tử nên trinh tĩnh thù của ta cùng với cố Thanh Hòa phân tranh là ta cùng với hắn chi gian sự, người bất quá kẻ hèn một nữ tử, nơi nào là ngươi có thể sen mồm. Hắn thẹn quá thành giận nói, cố Lê Thị, ngươi tốt nhất cùng ta xin lỗi, bằng không ta muốn đi tìm cố Thanh Hòa thảo cái cách nói, hắn túng thê nhục ta, việc này như thế nào tính. Lê bảo lộ ngạc nhiên không thôi, ta nhục ngươi, vậy ngươi còn nhục ta phu quân đâu, hợp lại ta gặp phải ngươi mắng ta phu quân ta không chỉ có phản kháng không được còn phải cho ngươi vỗ tay duy trì không thành. Đây là ta cùng với phu quân của ngươi chi gian sự, là người đọc sách chi gian sự cần gì ngươi một nữ tử sen mồm. Hoàng tiên sinh vẻ mặt khinh thường nhìn quét Lê Bảo Lộ thật giống như nàng là cái gì dơ đồ vật giống nhau. Bạch nhất đừng ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, quay đầu đối đồ để nói, người này có bệnh, hắn khinh thường nữ nhân. Lê Bảo Lộ cũng phát hiện ở hắn logic bởi vì nàng là nữ cho nên nàng liền không thể sen mồm. Nàng cười lạnh một tiếng hỏi, vị tiên sinh này khinh thường nữ nhân, nữ từ từ cũng các ngươi chỉ cần an tâm nghe theo phụ huynh phu từ đó là bên ngoài sự há là các ngươi có thể sen mồm. huống chi ta nói vẫn là đọc sách việc. Hoàng tiên sinh khinh thường nhìn về phía nàng nói, ngươi đọc quá thư sao. Lê Bảo Lộ cười lạnh liên tục, ngươi là thanh khê thư viện tiên sinh. Hoàng tiên sinh cao ngửa đầu nói, không tồi kẻ hèn thanh khê thư viện văn tú cấp tiên sinh. Văn tú cấp đó là muốn khảo tú tài kia một bát thư sinh cấp bậc. mươi 365, cái thứ nhất tâm nguyện. Lê Bảo Lộ thật sâu mà nhìn hắn một cái, hừ lạnh một thân xoay người liền đi. Mọi người sừng sốt này liền đi rồi. Xem nàng phía trước hùng hổ bộ dáng, còn tưởng rằng nàng muốn đại xảo một trận đâu. Hoàng tiên sinh cũng có chút lăng, nhăn nhăn mày, bất quá một lát sau liền hừ lạnh một tiếng, phất tay áo ngồi xuống. Có cùng hắn giao hảo nhân liền thấp giọng khuyên nhủ, ngươi hà tất đem người đắc tội quá mức cố thanh hòa dù sao cũng là thái tử chi sư, lại là tần các lão cháu ngoại trai. Hoàng tiên sinh hừ lạnh một tiếng nói, chẳng lẽ hắn còn muốn đà kích trả thù ta không thành. Thanh khê thư viện cũng không phải là triều đình, không chấp nhận được những cái đó quỷ mị âm mưu. Cố Thanh Hòa lãnh ngạo thanh cao tự nhiên khinh thường vì này, nhưng xem hắn kia phu nhân bộ dáng nhưng không giống như là có thể khoan dung rộng lượng người. Nàng bất quá một nữ giới chi lưu chẳng lẽ nàng còn có thể nhúng tay chúng ta thanh khê thư viện sự Hoàng tiên sinh cười nhạo nói, bất quá nhảy dựng lương vai hề cố Thanh Hòa thật vì hắn phu nhân cùng ta sặc thanh kia mới buồn cười đâu. Lời này thanh âm không nhỏ, phụ cận người đều nghe được, nghe vậy không khỏi khẽ nhíu mày. Tuy rằng đương thời nữ từ địa vị thấp hèn, nhưng pháp lý ở ngoài đó là nhân tình, nếu là trong nhà mẫu thân, thê nữ tỉ muội có cầu chẳng lẽ còn thật sự không niệm tình. Vị này Hoàng Tiên Sinh dạy học còn hành, như thế nào ở đạo lý đối nhân xử thế thượng như vậy không thông. Hoàng Tiên Sinh bằng hữu cũng nhíu mày lắc đầu, hắn này bằng hữu cái gì cũng tốt, chính là tính cách quá mức cực đoan, chính trực quá mức thả khinh thường nữ nhân. Lại không biết trên đời gối đầu phong uy lực có bao nhiêu đại, ngươi một người đối thê nữ lãnh tình lãnh tính chẳng lẽ cũng cho rằng người khác sẽ cùng ngươi giống nhau. Xem kia Lê Thị vừa rồi việc làm liền biết nàng là cái không có hại người, người như vậy lại ở vừa rồi hoàng tiên sinh sặc thanh sau so xoay người liền đi tưởng cũng biết nàng là về nhà tìm viện trợ đi. Lê Bảo Lộ lại không về nhà, mà là lôi kéo Bạch Nhất Đường trực tiếp hướng Hoàng Cung đi. Bạch Nhất Đường ngạc nhiên không thôi, liền xảo cái giá ngươi liền tiến công tìm chỗ dựa Không tôi, Lê Bảo Lộ đầy mặt sắc mặt giận dữ nói, hừ ta hôm nay khiến cho hắn nhìn xem cái gì là chỉ có đàn bà cung tiểu nhân là khó ở chung vậy, làm hắn khắc sâu cảm nhận được đắc tội nữ nhân kết cục. Bạch nhất đừng vẻ mặt nhìn việc vui biểu tình đi theo nàng hướng hoàng cung đi, muốn nhìn một chút trong cung chủ tử rốt cuộc có thể hay không thế nàng làm chủ Lê Bảo Lộ có hoàng hậu đưa tiến cung eo bài cũng không dùng trước tiên đệ thẻ bài cầu kiến, chỉ cần đưa ra eo bài là có thể vào cung yết kiến. Bạch nhất đường thuộc ngoại nam, không thể đi theo Lê Bảo Lộ đi khôn ninh cung, liền bị an bài ở tiền triều một chỗ thiên điện chờ, Lê Bảo Lộ đi theo dẫn đường cung nữ hùng hổ hướng khôn ninh cung đi. Hoàng hậu đang ở triệu kiến mệnh phụ, đều là trong kinh siêu phẩm huân quý gia lão phu nhân cùng phu nhân, nghe được bên người cung nữ hội báo liền cười, cất cao giọng nói, mau đem nàng mời vào tới, khó được nàng sẽ đến thấy ta, lần trước nàng đi theo thanh hòa hồi kinh, tiến cung tới thỉnh an, liền ở phía trước trong điện cũng không tới cho ta thỉnh an, nhưng đem ta tức giận đến quá sức. Phía dưới vài vị lão phu nhân phu nhân nghe vậy toàn mịt mờ liếc nhau, không biết tới là ai thế nhưng làm hoàng hậu như vậy thân mật. Lê bảo lộ bước nhanh tiến vào, mọi người xem đến nàng đều hơi kinh. Lê bảo lộ mắt nhìn thẳng đi đến chính giữa quỳ xuống. Bảo lộ khấu kiến hoàng hậu nương nương, nương nương thiên tuế. Mau đứng lên, hoàng hậu làm người đem nàng nâng dậy tới, trên dưới đánh giá nàng một lát sau cười nói, chính là thanh hòa chọc ngươi sinh khí. Như thế nào một bộ hùng hổ bộ dáng. Nàng sau này nhẹ nhàng mà tựa lưng vào ghế ngồi cười hỏi, là tiến công tới tìm ta cho ngươi làm chủ. Lê bảo lộ cổ cổ gương mặt nói, hồi nương nương, không phải cảnh vân ca ca khi dễ ta, là người khác cho nên ta tiến cung tới cầu bệ hạ tới. Hoàng hậu hơi giật mình, tươi cười hơi liễm, bất động thanh sắc hỏi, như thế nào còn yêu cầu bệ hạ, bổn cung không thể cho ngươi làm chủ sao? Là ai như vậy đại bản lĩnh đem ngươi khí thành như vậy, nói ra nghe một chút bổn cung cho các ngươi bình phân xử. Lê bảo lộ liền hừ lạnh một tiếng nói, nơi nào còn dùng phân xử chính là hắn không đúng, nương nương, lúc trước ta cứu tiên đế, bệ hạ cùng thái tử khi tiên đế từng nói muốn phong thưởng với ta ta cấp đầy, Sau bệ hạ lại muốn thưởng ta ta liền thay đổi ba cái tâm nguyện, hiện giờ ta là tới đổi trong đó một cái tâm nguyện tới. Hoàng hậu chậm rãi ngồi ngay ngắn, bất động thanh sắc cười nói, xem ra người nọ đích xác đem ngươi tức giận đến không nhẹ cùng bồn cung nói nói, hắn là như thế nào khí ngươi. Lê Bảo Lộ vành mắt đều đỏ, lên án nói, là thanh khê thư viện một cái tiên sinh, hắn khinh thường nữ nhân. Hoàng hậu ngạc nhiên, hai bên ngồi lão phu nhân phu nhân càng ngạc nhiên, liền vì cái này. Lê Bảo Lộ lại nắm chặt nắm tay căm giận, hắn dựa vào cái gì khinh thường nữ nhân. Này thiên hạ người có một nửa là nữ nhân, hắn là nữ nhân sinh, là nữ nhân nuôi lớn, cưới vẫn là nữ nhân, nữ nhân còn chưa hắn sinh nhi dục nữ, kết quả là hắn còn lấy một bộ, nữ từ toàn ti tiện biểu tình. Hừ, hắn không phải xem thường nữ nhân sao ta khiến cho hắn nhìn xem, ở nữ nhân trong mắt thủ hạ, hắn là cái thứ gì? Hoàng hậu nhìn phẫn nộ thiếu nữ cơ hồ bật cười ra tiếng, nàng còn tưởng rằng là cái gì đại sự đâu thế nhưng phải dùng đến bệ hạ ngự khẩu ưng thuận hứa hẹn cuối cùng lại là vì bực này việc nhỏ. Nàng cười nói, này tính cái gì đại sự, không cần ngươi đi cầu bệ hạ bực này cuồng đồ bổn cung là có thể thế ngươi liệu lý, ngươi tưởng như thế nào xử trí hắn. Không cần nương nương ra tay. Miễn cho hắn bên ngoài tuyên dương nói chúng ta nữ nhân chỉ biết ý thế hiếp người chơi chút âm mưu quỷ kế. Lê Bảo Lộ cười lạnh nói ta dùng một cái tâm nguyện cầu bệ hạ trọng khai nữ học hắn không phải khinh thường nữ nhân sao. Ta khiến cho thanh khê thư viện một nửa học sinh đều là nữ, mỗi ngày đều ở hắn mí mắt lắc lư ta còn muốn làm nữ học sinh nhóm vượt qua hắn giáo nam học sinh, làm hắn nhìn xem ở chúng ta nữ nhân trong mắt bọn họ nam nhân lại là thứ gì. khôn Ninh cung nội mãn điện yên tĩnh, hoàng hậu trên mặt tươi cười chậm rãi thu hồi tới trịnh trọng nhìn lê bảo lộ. Định quốc công lão phu nhân ngụy thì càng là ánh mắt sáng ngời nhìn nàng, hợp lại ở trong tay áo tay không khỏi nắm chặt. Mặt khác lão phu nhân càng là ánh mắt sáng lên, ánh mắt từ lê bảo lộ trên người truyền qua hoàng hậu trên người. Lê bảo lộ dường như không phát hiện rừng ở trên người những cái đó rất có áp lực ánh mắt vẫn như cũ căm dẫn nhiên nhìn chằm chằm hoàng hậu hỏi, nương nương, ngài khi nào có rảnh giúp ta thình bệ hạ tới thấy một mặt. Hoàng hậu rũ mắt nhìn chằm chằm trên tay nhẫn nhìn nửa ngày mới nhẹ giọng nói, chỉ là một kiện cãi nhau việc nhỏ, hà tất nháo đến như vậy đại. Nơi nào là việc nhỏ? Lê Bảo Lộ Hồng vành mắt uỷ khuất nói, trên đời cùng hắn giống nhau ý tưởng người không ít hơn nữa càng ngày càng nhiều, nương nương, chúng ta nữ tử tại đây trên đời vốn là gian nan, lại có bọn họ người như vậy ở, về sau chúng ta còn như thế nào sinh hoạt. Ta tuy không thượng quá nữ học nhưng từ nhỏ là mở cùng bà bà giáo dưỡng lớn lên ta thường xuyên nghe các nàng nhắc tới thư viện thú sự các nàng cái kia thời đại ra tới nữ hài từ cái nào không phải tự lập từ cường. Bất luận là giáo dưỡng nhi nữ vẫn là đương gia quản lý đều thành thạo nơi nào giống hiện tại nữ từ ra cửa đều phải mang mũ có rèm càng đừng nói chủ trì ra sự xuất ngoại tuần tra. phía dưới lão phu nhân nhóm thấy hoàng hậu rũ mắt không nói sôi nổi nhìn về phía định quốc công lão phu nhân ngụy thị liền cười nói nương nương cố thái thái còn nhỏ tiểu hài từ cãi nhau xúc động là bình thường nàng nếu nuốt không dưới khẩu khí này ngài không bằng khiến cho nàng thấy bệ hạ nói không chừng thấy bệ hạ uy nghiêm nàng liền nghĩ thông suốt sao có thể nghĩ thông suốt đứa nhỏ này đối với tiên đế khi đều không sợ như thế nào sẽ sợ đối nàng hiền lành bệ hạ hoàng hậu tâm tư vừa chuyển, lập tức liền minh bạch ngụy thị ý tứ Đây là làm hoàng đế chính mình làm quyết đoán, là đáp ứng, vẫn là cự tuyệt toàn xem hoàng đế ý tứ Hoàng hậu rũ xuống đôi mắt, hoàng đế sẽ không không đáp ứng, hắn chính miệng đáp ứng Lê Bảo Lộ sẽ thỏa mãn nàng ba cái nguyện vọng Mà nàng yêu cầu này cũng không đề cập hoàng đế điểm mấu chốt ở hợp lý yêu cầu trong phạm vi Nhưng như vậy gần nhất liền đem Lê Bảo Lộ đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió Hoàng hậu quét trong điện lão phu nhân nhóm liếc mắt một cái, thấy các nàng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim ngồi liền biết các nàng đánh chính là giống nhau chủ ý. Không khỏi khe khẽ thở dài. Này đó lão phu nhân cùng nàng giống nhau, giống nhau hy vọng trọng khai nữ học. Các nàng này một thế hệ kín người chín tuổi đều sẽ tiến thư viện đọc sách nàng chính mình liền đã từng là kinh thành nữ học trung nhân vật phong vân, gà chồng sau chịu chói rất nhiều, nhất thực tại, vui sướng nhất thời gian vẫn là ở trong thư viện kia mấy năm. đó là thật sự thiên chân vui sướng a tuy cũng có tranh đấu lúc ấy có lẽ sẽ phẫn luất thương tâm nhưng gà chồng sau lại trở về xem liền sẽ phát hiện liền những cái đó tranh đấu đều là đáng yêu cùng đáng giá hồi ức sống đến các nàng tuổi này nhìn đến đồ vật xa hơn càng sâu khoan dung càng thêm khoan dung cố chấp cũng càng thêm cố chấp các nàng so trên triều đình những cái đó nam nhân càng có thể khắc sâu cảm nhận được nữ tử hiện nay địa vị một ngày không bằng một ngày gian nan Cái này bắt đầu là từ Lan Quý Phi bắt đầu, vốn dĩ Lan Quý Phi đã thuận táng, Lan Thị càng là cử ra lưu đầy, loại này không khí hẳn là cũng thực mau ngay ngắn mới đúng. Nhưng dữ dội gian nan, liền giống như người muốn học hư dễ dàng, nhưng nếu muốn từ hư biến thành tốt liền quá khó khăn. Lan Quý Phi dùng 15 năm thời gian đem nữ tử giam cầm tại nội trạch chế tạo nữ tử không tài mới là đức nhà giam, mà các nàng muốn đánh vỡ này nhà giam ít nhất phải tốn phí gần gấp đôi thời gian. Mà các nàng đã già rồi chờ bọn họ này một thế hệ người chết đi còn có ai sẽ nhớ rõ đã từng tồn tại quá nữ học Đã từng kia ở phố lớn ngõ nhỏ khí phách hang hái nữ lang nhóm Huống chi trọng khai nữ học đề cập đến ích lợi pha đại tranh chấp cũng rất nhiều Hiện giờ tân đế mới vừa chấp chính thật sự không nên đại động hơn nữa các nàng cũng tìm không thấy thích hợp lý do Nhưng hiện tại Lê Bảo Lộ không thể nghi ngờ cho các nàng khai một cái lộ còn cho các nàng bước lên con đường này tìm cái lấy cớ Nàng dùng hoàng đế ngự khẩu ban cho quyền lợi mở miệng đề ra một điều kiện Mà nàng đề điều kiện này nguyên nhân là nàng cùng người xảo một trận Đối phương chọc giận nàng Nàng tuổi còn nhỏ, lại tay cầm khẩu dụ Chỉ này hai điểm là có thể bước cho việc này không thể không tiến hành Trọng khai không khí liền phải đơn giản rất nhiều Nhưng đồng dạng trong chiều những cái đó ngoan cố người nhất định sẽ đem đầu mâu nhắm ngay lê bảo lộ Đến lúc đó đó là đem lê bảo lộ đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió Lê Bảo Lộ cứu nàng trưởng phu cùng nhi tử, không đến vạn bất đắc dĩ nàng là sẽ không làm Lê Bảo Lộ rơi vào nơi đây. Cho nên hoàng hậu làm bộ không lĩnh ngộ đến ngụy thì ý tứ cười khuyên Lê Bảo Lộ. Người tính tình cũng quá lớn, hắn cùng ngươi cãi nhau, ngươi xảo trở về chính là xảo không thắng không phải còn có thanh hòa sao, hắn khẳng định cho ngươi chống lưng, hà tất vì bực này việc nhỏ liền lãng phí bệ hạ cho ngươi một cái tâm nguyện. Lê Bảo Lộ lại nhấp miệng kiên trì nói, không được nương nương ngài chưa thấy qua hắn. Không biết hắn ngưỡng lỗ mũi xem người bộ dáng có bao nhiêu nhưng khí ta chính là muốn trả thù hắn, làm hắn mỗi ngày đều sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong tỉnh lại chính mình sai lầm. Hoàng hậu bất đắc dĩ nhìn nàng, đáy lòng nổi lên một tia hoài nghi, đứa nhỏ này cũng qua chấp nhất trọng khai nữ học việc này, chẳng lẽ nàng là bị người lợi dụng. Hoàng hậu dùng mình, hỏi Thuần Hy, là ai cùng ngươi cùng nhau tới Hoàng cung, trên đường có thể thấy được người nào? mươi 366, đồng ý. Lê Bảo Lộ có chút chố mắt ngốc ngốc nói, sư phụ ta bồi ta tới nha, hắn đang ở tiền triều thiên điện chờ ta đâu. Hoàng hậu nhíu mày, bạch nhất đừng là người giang hồ tự nhiên không có khả năng dùng việc này tính kế tự mình đồ để. Nàng nhìn quét trong điện một vòng, dựa ở lưng kế thượng, một bên công nữ liền tiến lên nhỏ giọng nói, nương nương, ngài nên uống thuốc. Hoàng hậu liền phất tay nói, Bổn cung thân thể đã lớn hảo, ăn những cái đó dược cũng không có tác dụng gì. Bệ hạ cùng thái tử điện hạ mỗi ngày đều phải hỏi đến, nếu biết nương nương lại không uống thuốc, bọn nô thì nên bị phạt còn thỉnh nương nương thương tiếc nô thì. Cùng nữ đáng thương vô cùng nhìn hoàng hậu, phía dưới mệnh phụ nhóm thấy thế sôi nổi đứng dậy nói thỉnh nương nương bảo trọng thân thể. Hoàng hậu liền bất đắc dĩ nói tính, bưng lên đi. Cùng nữ lập tức đứng dậy, một bên phân phó người đi đoan dược một bên chờ lệnh phụ nhóm tới trước thiên điện nghỉ ngơi một vài chờ hoàng hậu dùng quá dược thay quần áo qua đi lại triệu kiến. Hoàng hậu thấy đầy mặt mơ hồ lê bảo lộ xoay người muốn cùng mệnh phụ nhóm cùng nhau đi liền trừ trừ khóe miệng ra tiếng nói tuần hy, ngươi lại đây, ngự thiện phòng sửa lại bánh hạt rẻ phương thuốc ngươi lại đây nếm thử hương vị có phải hay không biến hảo. Mệnh phụ nhóm nối đuôi nhau mà ra, đại công nữ dâng lên chén thuốc chờ hoàng hậu uống một hơi cạn sạch sau liền dâng lên nước trà cùng nàng xúc miệng, lại hầu hạ nàng hàm mứt hoa quả mới dẫn người lui ra, trong chính điện một chút liền chỉ còn lại có hoàng hậu cùng lê bảo lộ hoàng hậu quay đầu qua đi xem nàng khi nàng chính phủ một khối bánh hạt rẻ ở gặm hoàng hậu lê bảo lộ ăn sạch sẽ trong tay điềm tâm lấy khăn xoa xoa tay ngồi nghiêm chỉnh giải thích nói nương nương không ai sai xử hoặc cổ động ta làm như vậy đây là ta ý nghĩ của chính mình liền cảnh vân ca ca cũng không biết hoàng hậu nhướng mày không nghĩ tới như vậy đoàn thời gian nàng liền suy nghĩ cẩn thận nàng lưu lại nàng mục đích hoàng hậu trầm ngâm một tiếng hỏi ngươi cũng biết hoàng đế hứa hẹn có bao nhiêu quan trọng Có chút người suốt cuộc đời đều không chiếm được bệ hạ một cái hứa hẹn mà ngươi thế nhưng nguyện ý dùng hết một cái tâm nguyện chỉ vì làm một kiện đối chính mình không có gì đại lợi sự. Nương nương ta cũng không hy vọng ta cùng người nhà của ta tương lai có yêu cầu vận dụng đến này ba cái tâm nguyện thời điểm bởi vì chỉ có đại ách chúng ta mới có thể dụng tâm nguyện cầu đến trước mặt bệ hạ. Người cũng có thể lấy tới cầu phong thưởng hoặc là cấp hậu nhân lưu một cái đường lui. Lê Bảo Lộ lắc đầu. Hậu nhân đều có hậu nhân lộ phải đi, chúng ta vì bọn họ làm được càng nhiều, về sau bọn họ khả năng liền càng không có tiền đồ, là hảo là xấu toàn xem bọn họ năng lực cùng vận khí đi. Đến nỗi phong thường, Lê Bảo lộ cười, cảnh vân ca ca năng lực chắc tuyệt ta thưởng hắn cũng không cần dùng đến tâm nguyện, mà ta ta ở hắn cánh chim dưới, thả ta tự nhận năng lực không kém tự nhiên cũng dùng không đến. Hoàng hậu thấy nàng như thế thực tin không khỏi sừng sốt một lát sau mới cười nói, Ngươi tuổi còn nhỏ, nhưng này phân rộng rãi lại là bao nhiêu người cả đời đều không có. Bất quá ngươi tưởng trọng khai nữ học chân chính lý do là cái gì? Nương nương ta là thật sự muốn ra một hơi, nàng nâng cầm ngạo nghễ nói kia hoàng tiên sinh không phải một bộ xem thường nữ tử bộ dáng sao ta đây liền lấy thực lực nói cho hắn ta nữ tử này không những có thể làm bệ hạ trọng khai nữ học còn có thể làm nữ học chung nữ học sinh thắng qua hắn những cái đó nam đệ tử. Hoàng hậu ngốc ngốc nhìn nàng cho nên nàng tưởng khai nữ học thật sự chỉ là bởi vì cùng người cãi nhau tâm không phục. Hoàng hậu cảm giác chính mình cùng hiện tại bọn nhỏ tư tưởng kém quá lớn, nhất thời không sờ đến Lê Bảo Lộ cái kia điểm nhi. Lê Bảo Lộ thấy nàng ngơ ngẩn, liền ho nhẹ một tiếng nói, đương nhiên ta cũng là cho chúng ta nữ tử bất bình, giống nhau đều là người tuy nói nam tôn nữ ti đã thành thái độ bình thường, nhưng cũng không có như vậy đem chúng ta nữ nhân dẫm đến bùn đi, nếu như vậy khinh thường nữ nhân, làm gì còn cưới vợ sinh nữ. Hoàng hậu nhàn nhạt, nhạt nhìn nàng một cái, ngược lại không tin nàng, cô gái nhỏ này nói không chừng thật là vì xả giận. Nàng hơi có chút đau đầu xoa xoa cái chán nói, ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi, thật thấy bệ hạ đã có thể đổi ý đến không được. Nương nương yên tâm, ta tuyệt không đổi ý, bị các triều thần khó xử cũng không đổi ý. Lê bảo lộ trừng mắt, bọn họ dám, ta cữu cữu là các lão ta tướng công là thái tử chi sư ai dám khó xử ta. Hoàng hậu vừa thấy nàng bộ dáng này lập tức không lo lắng. Như vậy hung hãn, mặc dù không có tần tín phương cùng cố cảnh vân, nàng hơn phân nửa cũng không thiệt thòi được nàng lại không phải làm quan triều thần, những cái đó triều thần cũng không thể khó xử nàng cái gì, hơn phân nửa cũng liền ở triều thượng cùng sổ con thượng châm chọc mắng chửi vài câu cũng thật mắng lên ai thua ai thắng còn không nhất định đâu. Không nói tần tín phương cùng cố cảnh vân sức chiến đấu, chỉ lê bảo lộ hiện tại chỉ sợ cũng không ai có thể cãi nhau nàng. Hoàng hậu dương giọng đem cung nữ kêu tiến vào, nói, hôm nay bổn cung mệt mỏi, đem lão phu nhân đưa ra cung đi thôi. Là, cung nữ kho người lui ra đem thiên điện chờ mệnh phụ nhóm thỉnh ra cung, mà hoàng hậu thắt thay đổi một bộ quần áo mang lê bảo lộ đi gặp hoàng đế. Gần chính ngọ hoàng đế mới vừa xử lý xong đỉnh đầu thượng sự, mới muốn đi dùng cơm trưa, nghe nói hoàng hậu cầu kiến liền hơi kinh. Hoàng hậu cũng không nhúng tay tiền triều sự vụ, đem hậu cung cùng tiền triều phân thật sự mau cho dù có sự tìm hắn cũng là phái người tới thỉnh cơ hồ không có tự mình đã tới. Trừ phi nàng muốn nói sự cùng triều đình có quan hệ. Hoàng đế hơi suy tư liền làm người thỉnh nàng tiến vào chờ nhìn đến ngoan ngoãn đi theo nàng phía sau tiến vào lê bảo lộ khi liền không khỏi cười. Tuần hy, hôm nay như thế nào có rảnh tiến cung tới, là tới đón Thanh Hòa. Hắn đã ra cung đi trở về. Bệ hạ thuần hy là tới đổi tâm nguyện thanh hoa còn không biết nàng ở trong cung đâu. Hoàng đế hơi kinh ngồi ngay ngắn cười nhìn về phía Lê Bảo Lộ hỏi ngươi nghĩ kỹ rồi muốn cái gì. Nói ra dư chậm nghe một chút. Lê Bảo Lộ liền chắp tay hành lễ nói bệ hạ ta dùng một cái tâm nguyện đổi ngài trọng khai nữ học thánh dụ. Hoàng đế sừng sốt nhìn về phía Hoàng hậu. Nàng nói cái gì. Hoàng hậu cười tiến lên bám vào Hoàng đế bên tay đem tiền căn hậu quả nói một lần. Hoàng đế giờ khóc giờ cười. Liền bởi vì cùng một cái thư viện tiên sinh cãi nhau. Lê bảo lộ banh mặt xem hắn. Hoàng đế nhịn không được cười ha ha lên. Nửa ngày mới lắc đầu nói. thuần hy tâm nguyện việc trọng đại. Ngươi không bằng đi về trước hỏi một chút. Thanh hòa lại làm quyết định. Lê bảo lộ lắc đầu. Bệ hạ việc này ta có thể làm chủ. Này hứa hẹn vốn dĩ chính là ngài tặng cho ta. Hoàng đế ánh mắt quét tô tổng quản liếc mắt một cái, sau đó nhìn Lê Bảo Lộ cười nói, chẫm biết, nhưng chẫm hiện tại đói bụng, lại đến chính ngọ, lại đại sự cũng không có ăn cơm đại, không bằng chúng ta đi trước dùng cơm trưa ăn no bàn lại như thế nào. Chậm nghe nói sư phụ ngươi bồi ngươi một khối tiến cung. Hắn cũng vô dụng cơm chưa đi, đem hắn gọi tới, làm hắn cũng nếm thử ngự thiện, hắn đi qua địa phương nhiều, nhìn xem ngự thiện so ở ngoài mặt đồ ăn như thế nào. Lê Bảo Lộ liền đem đến bên miệng nói nuốt xuống đi. hoàng đế thấy vừa lòng quay đầu đối một bên nội giám nói đi thỉnh bạch đại hiệp tới hoàng đế mang theo hoàng hậu cùng lê bảo lộ đi thiên điện dùng cơm mà luôn luôn bên người hầu hạ hoàng đế tô tổng quản sớm tại thu được hoàng đế ánh mắt sau liền lặng lẽ lôi ra tìm được rồi cấm vệ quân mau đi phú linh thánh cố phủ đem cố đại nhân mời đến liền nói cố thái thái ở trong cung làm hắn mau vào cung là Lê bảo lộ không biết hoàng đế đi viện binh, nàng chính ngồi ngay ngắn ở ghế trên chờ nàng sư phụ lại đây, đương nhiên chính yếu vẫn là trường ngự thiện phòng thượng đồ ăn. Hoàng đế đồ ăn cũng đều là có định số cùng định lượng tân đế còn ở hiếu kỳ, bản nhân lại tiết kiệm cho nên hắn các nhân dùng cơm trưa khi chỉ có 5 đồ ăn hai canh cùng lưỡng đạo món ăn nguội, lượng đều rất ít, hôm nay đột nhiên gia tăng 3 người, ngự thiện phòng cũng nhạy bén, đem hoàng hậu đồ ăn cũng điều hành đến nơi đây tới, hơn nữa ba cái đồ ăn liền không sai biệt lắm. Lê bảo lộ còn không có ăn, quang nghe kia vị liền biết ăn ngon Bạch nhất đừng so nàng còn thích ăn, muốn cùng đế hậu ngồi cùng bàn mà thực bổn còn có chút câu nệ. Chờ đến đồ ăn vừa lên hắn lập tức đem về điểm này không được tự nhiên ném tới rồi sau đầu trời đất bao la đều không có ăn cơm đại Hoàng đế từ trước đến nay thể nhược đặc biệt này nửa năm bởi vì quốc sự bận rộn càng là gầy ốm Mỗi đốn có thể ăn xong nửa chén cơm liền tính không tồi Nhưng hôm nay xem đối diện sư đồ hai ăn đến hương Hắn ăn uống cũng hảo không ít thế nhưng đem trong chén cơm ăn xong sau còn thêm một ít mừng đến trở về hầu hạ tô tổng quản không được mắt đi nhìn Lê Bảo Lộ cùng bạch nhất đường. Nếu là này hai người mỗi ngày đều có thể tiến cung tới cùng Hoàng đế dùng cơm. Hoàng hậu cũng phát hiện Hoàng đế hảo ăn uống, hơi hơi mỉm cười, đôi ăn đến đầy mặt hạnh phúc Lê Bảo Lộ nói thích ăn liền ăn nhiều chút về sau có rảnh liền tiến cung tới bồi ta dùng bữa trong cung ăn ngon đồ ăn còn có rất nhiều ta gọi người nhất nhất làm cho ngươi nhấm nháp. trên đời hoàng hậu đều như vậy hảo sao vẫn là chỉ này một nhà không còn chi nhánh lê bảo lộ mắt lấp lánh nhìn hoàng hậu cảm thấy nàng thật sự là quá tốt cố cảnh vân liền ở nàng này thanh cảm khái trung bước vào thiên điện nghe được tiếng bước chân mọi người xem qua đi nhìn đến đứng ở cửa cố cảnh vân hoàng đế trên mặt tươi cười gia tăng đối hắn khẽ gật đầu thanh hòa tới nhưng dùng quá cơm cố cảnh vân cười nhạt nói đã dùng qua đa tạ bệ hạ Vậy các ngươi phu thê phải hào hào tâm sự, ta cùng hoàng hậu đi trước tiêu tiêu thực. Dứt lời kéo hoàng hậu liền đi. Lê bảo lộ nhìn đến cố cảnh vân cũng thật cao hứng, cười cùng hắn vẫy tay nói ăn no sao, muốn hay không lại ăn một chút ngự thiện có thể so nhà của chúng ta đồ ăn ăn ngon nhiều. Cố cảnh vân tiến lên quát quát nàng cái mũi, nói tẫn nghi ăn, ta nghe người ta nói ngươi cùng người cãi nhau chạy tiến công tới làm bệ hạ cho ngươi chống lưng. Lê bảo lộ ngần ngơ. Người nghe ai nói, này lời đồn truyền cũng quá nhanh đi. Bệ hạ làm cấm vệ quân tuyên ta tiến cung, nói người ở trong cung ta liền đoán là ngươi gây họa, tự nhiên muốn trước tiên hỏi thăm chút tin tức hắn nhìn về phía một bên còn ở vùi đầu khổ ăn bạch nhất đường, nói sư phụ ngài như thế nào cũng đi theo tiến cung tới. Bạch nhất đường nghĩ nghĩ nói, người tức phụ kéo ta tiến vào. Cố cảnh vân gật gật đầu, không hề tế hỏi mà là nhìn về phía lê bảo lộ. Người đã quyết định dùng hết này cái thứ nhất tâm nguyện. Lê Bảo Lộ nghiêm túc gật đầu Cố Cảnh Vân hơi hơi gật đầu Như vậy cũng hảo Nếu muốn trọng khai nữ học vậy Có thể đem Duy Trinh đưa vào thư viện Mà ngươi tự nhiên cũng có thể đi thư viện nhậm giáo Miễn cho mỗi ngày đều ăn không ngồi rồi Chạy ra đi cùng người cãi nhau Lê Bảo Lộ há to miệng Cái cái gì Đi thư viện nhậm giáo Cố Cảnh Vân lại không có giải thích Mà là đứng dậy nhìn quét một vòng trên bàn đồ ăn nói Đừng ăn đến quá no Miễn cho bụng đau ta đi tìm bệ hạ trò chuyện Trường 367, nỗ lực, chờ cố cảnh vân ba người ra cung khi đã qua giờ mùi, thầy trò hai cái ăn đến bụng tròn xoe, cố cảnh vân cùng hoàng đế trước sau cũng bất quá mới nói hơn 15 phút nói, nhưng từ cần chính điện đi đến cửa cung liền đi hai khắc nhiều chung. Lê bảo lộ cùng bạch nhất đường nhưng thật ra thử nhanh lên đi, bất qua cố cảnh vân ánh mắt đào qua bọn họ bụng khi hai người liền không khỏi thả chậm bước chân, thành thành thật thật mà đi theo phía sau hắn chậm rãi hoảng đi ra ngoài. Chờ tới rồi cử cung nhìn đến nhị lâm, hai người thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng có thể ngồi trên xe ngựa mau một chút đi rồi, tuy rằng bọn họ không việc gấp nhưng lại không phải tàn bộ như vậy lắc lư chậm rãi đi cũng là rất khó chịu. Bạch nhất đường ném xuống hai người dẫn đầu nhảy lên xe ngựa, Lê Bảo Lộ cũng chạy nhanh duỗi tay đi đỡ Cố Cảnh Vân, làm hắn chạy nhanh lên xe. Cố Cảnh Vân liền lắc đầu bật cười. Các người nha ai cho các người ăn cái gì thời điểm không hiểu tiết chế. Lê Bảo Lộ rào biện nói, chúng ta cảm thấy ăn đến vừa vặn tốt, cũng không quá no. Thấy hắn nhìn qua, lập tức thu bụng ưỡn ngực. Cô Cảnh Vân cũng chỉ là ngắm liếc mắt một cái nàng bụng nhỏ liền đỡ tay nàng lên xe. Lê Bảo Lộ cười hắc hắc lập tức đi theo bò đi vào, nhị lâm lúc này mới đem kế thu lên xe viên, lái xe rời đi. Trong xe Cố Cảnh Vân cấp hai người đổ một ly trà hỏi. Như thế nào cũng không về trước ra một chuyến liền chạy tiến công tới. Vì tị hiềm a, miễn cho có người nói là ngươi khuyến khích ta tiến cung Trọng khai nữ học là ngươi cùng cữu cữu chủ ý Lê Bảo Lộ nhấp một hớp nước trà thoải mái thở ra một hơi nói Hiện tại hảo, hắc oa khiến cho vị kia hoàng tiên sinh bối đi Những cái đó ngoan cố toan nho nếu là mắng cũng là mắng ta cùng vị kia hoàng tiên sinh Ta là không ngại, dù sao ta là nội trạch phụ nhân Cao hứng liền nghe qua quên mất, không cao hứng căn bản không đi nghe năng lực ta gì Vị kia hoàng tiên sinh liền thảm lâu Nói cách khác này cử không đơn giản là vì trả thù kia hoàng tiên sinh trọng khai nữ học việc ngươi sớm có tính toán. Không phải a bị hắn khí thời điểm mới nhớ tới, nhưng ở trạng nguyên trong lâu mở miệng khi ta liền nghĩ tới mặc kệ như thế nào cãi nhau đều không thể đem ngươi kéo xuống nước. Ngươi chính là thái tử lão sư, nếu là truyền ra đi ngươi cùng như vậy một cái lão sư khởi xung đột cuối cùng đã chịu đến phê bình vẫn là ngươi. Nếu cãi nhau thời điểm đều không đem cố cảnh vân kéo xuống nước đương nhiên xong việc trả thù cũng không thể làm cố cảnh vân tham dự trong đó Cho nên Lê Bảo Lộ mới không chút nghĩ ngợi liền trải tiến cung tới căn bản không nghĩ tới phải đi về tìm cố cảnh vân hỗ trợ Người ở Hoàng hậu trong cung gặp được nhiều như vậy mệnh phụ, việc này hẳn là đã bị các nàng truyền khai, đích xác cùng ta thoát khỏi quan hệ Bất quá ta lại ở phía sau cắm một tay, muốn chỉ lo thân mình là không có khả năng Cố cảnh vân cười từ trong tay áo lấy ra một phong hoàng chiết đưa cho nàng Lê bảo lộ mở ra vừa thấy, đôi mắt thiếu chút nữa chừng ra tới Đây là một quyền che lại ngọc tỷ sổ con Muốn thanh khê thư viện cùng Tùng Sơn thư viện chiêu mộ nữ tiên sinh hoàng chiết Nếu muốn trọng khai nữ học chỉ có nữ học sinh không có nữ tiên sinh sao hành Cô Cảnh Vân Hợp lại xuống tay nói, năm đó thanh khê thư viện nữ học cộng thiết 5 cái cấp học một cấp học đại khái có 10 cái ban, chương trình học là mỗi năm tăng lên, hơn nữa nhưng cung chọn môn học chương trình học nhiều nhất khi nhưng có 18 loại 18 chương trình học chỉ lấy thứ 5 cấp học tính, một cái lão sư nhưng giảng bài nhị đến 4 cái lớp, vậy yêu cầu 45 đến 90 cái lão sư Tà hữu lại tính thượng vừa đến 4 cấp học 40 cái ban lão sư. Cố Cảnh Vân khẽ cười nói, năm đó trong đó nữ tiên sinh toàn bộ học viện thêm lên cũng chỉ có 6 vị, hơn nữa vẫn là theo nữ học thịnh hành, không khí mở ra sau mới dần dần buông ra hạn chế, làm nữ tử nhậm giáo trong lúc trải qua 12 năm. Đệ nhất vị nữ tiên sinh đó là ở nữ học bắt đầu sáng lập sau thứ 12 năm mới bị thanh khê thư viện mướn, hơn nữa bởi vì nàng trải qua tương đối đặc thù, là trước ở quá thả lại là thanh khê thư viện xuất thân, lúc này mới có thể phản giáo nhậm giáo. Lúc sau qua mấy năm thanh khê thư viện mới dần dần buông ra mướn nữ tử làm tiên sinh, rồi sau đó Tùng Sơn thư viện đuổi kịp mặt khác nữ học cũng mới bắt đầu bốn phía mướn nữ tử dạy học. Nếu ngươi phải làm kia liền phải làm đến tốt nhất hiện tại đại sở không khí không thể so từ trước trọng khai nữ học đã thực gian nan, nếu muốn nữ tử tiến thư viện dạy học chờ đến tự nhiên mà vậy, nước chảy thành sông ai biết còn phải đợi bao lâu. Nếu đã làm bệ hạ hà chỉ trọng khai nữ học không bằng liền lại làm hắn hạ chiếu lệnh hai đại thư viện mướn nữ tiên sinh. Trong kinh các thư viện từ trước đến nay là Duy Thanh Khê Tùng Sơn hai đại thư viện như thiên lôi sai đầu đánh đó, mà đại sở các nơi thư viện lại hướng kinh thành làm chuẩn tin tưởng quá không được mấy năm nữ học lại muốn bắt đầu ở các nơi thịnh hành, nữ tử vi sư cũng không phải là cái gì hiếm lạ sự. Nhưng, nhưng ta chỉ dùng đi một cái tâm nguyện nha, như thế nào có thể cùng bệ hạ yêu cầu nhiều như vậy đâu. Cô Cảnh Vân nhìn ngốc bạch tiểu thê tử nói không ra lời, một bên bạch nhất đường nhìn không được hai tay che lại mặt ai u thật đúng là mất mặt a hắn như thế nào tìm cái ngu như vậy đồ để. Cố Cảnh Vân cũng cảm thấy thê thử quá mức phần lương, vuốt nàng đầu nhỏ nói, về sau lại sự tình này hay là nên nói cho ta một tiếng, miễn cho bị người khi dễ. Lê Bảo Lộ đô miệng nói, đừng dùng loại này xem ngốc bạch ngọt ánh mắt xem ta ta lại không ngốc. Giống Hoàng thiên sinh người như vậy. Bọn họ khi dễ ta ta tự nhiên gấp 10 lần còn trở về, nhưng bệ hạ đối chúng ta hảo hắn quyền cao chức trọng không cần phải chúng ta vì hắn làm cái gì, bởi vậy có thể không cho hắn chọc phiền toái liền không cho hắn chọc phiền toái yêu cầu tự nhiên cũng không hảo quá nhiều. Lê Bảo Lộ xưa nay đã như vậy. Đối người xa lạ đều ôm thiện ý, gặp mặt trước đối người cười, trước đem thái độ bãi chính, nếu đối phương người không tốt chọc tới chính mình lại phản kích cũng tuyệt đối không nương tay, nhưng đối phương phải đối nàng hào một phân, nàng là có thể gấp 10 lần báo trở về. Hoàng đế đối bọn họ từ trước đến nay chiều cố có thêm tuy rằng là thừa tổ tông ân ấm, nhưng hoàng đế yêu quý chi tình nàng sát thật là cảm nhận được. Trọng khai nữ học cũng đã xem như một cái yêu cầu, lại làm hoàng đế triển khai nghiệp vụ hỗ trợ đem nữ tiên sinh cũng tuyển nhận lê bảo lộ liền có điểm chột giả. Cố cảnh vân nhưng không nàng này phân mềm tâm, nói yên tâm, bệ hạ không cảm thấy phiền toái, ngược lại còn cảm thấy ngươi ngốc mệt. Có thể không ngốc sao, vì cãi nhau trả thù liền dùng rớt một lần tâm nguyện. Có thể không mệt sao, hoàng đế một cái hứa hẹn liền lấy tới làm một kiện với chính mình không nhiều lắm chỗ tốt sự. Ngày mai bệ hạ hẳn là liền sẽ hạ chỉ, hiện đã tháng tư lại đuổi mùa xuân khai giảng là không có khả năng, chỉ có thể chờ mùa thu nhập học, vừa lúc các đại thư viện cũng muốn trọng chỉnh nữ học sở cần phòng học trường học chờ tất cả dạy học thiết bị cũng muốn chuẩn bị tháng 6 hẳn là liền sẽ trước tiên báo danh, đến lúc đó nữ tiên sinh chiêu mộ sự cũng sẽ đề thượng nhật trình, 7 tháng nhập học khi mới có thể vận chuyển lên. cố Cảnh Vân nhìn về phía Lê Bảo Lộ nói ta đã cùng bệ hạ nói qua, đến lúc đó ngươi cũng đi tham gia chiêu mộ trong khoảng thời gian này đừng nghĩ chơi, hào hào xem đọc sách cần phải muốn thi đậu. Thật làm ta đi dạy học a Đúng vậy, cố Cảnh Vân trong mắt thoát ra ý cười, hỏi chẳng lẽ ngươi không nghĩ mỗi ngày cùng ta cùng nhau đi làm tan tầm sao? Lê Bảo Lộ ánh mắt sáng lên, tưởng, kia liền hào hào chuẩn bị đi, nhưng ta giáo cái gì đâu? Lê Bảo Lộ đếm trên đầu ngón tay tính chính mình am hiểu. Thơ từ ca phú ta là không cần suy nghĩ, nhưng kinh sự tử tập ta lại không thể so người khác kém, không nói người khác ta liền dám nói ở từ quy phía trên, hắn là cử nhân, hắn nếu có thể giáo phải học sinh ta liền cũng giáo đến, trường ngoài ra còn có số học cập võ nghệ ta tài bắn cung cũng còn hành, đúng rồi, nữ tiên sinh nhóm học mũi tên sao. Đó là môn tự chọn trình tự do lựa chọn, cố cảnh vân cấp chính mình đổ một ly trà nói, bất qua số học là nhất định phải học. Lê Bảo Lộ liền một phách trưởng nói ta đây liền đi đương số học lão sư ân, sự học cũng đúng, nghe cổ thư này cùng bọn học sinh đàm luận cổ kim, học làm người đãi vật cũng thực không tồi nha. Vậy ngươi liền hai cái đều báo đi. Lê Bảo Lộ cùng hắn từ nhỏ là cứu cữu dạy dỗ, nàng năng lực hắn biết tuy nói sự học yêu cầu phang nghiêm, nhưng lấy nàng năng lực khảo trung cũng không khó, hơn nữa thư viện trọng sử sự, sự học địa vị có thể so số học cao nhiều. Bạch Nhất Đường ở một bên thấy bọn họ thảo luận đến khí thế ngất trời, nhịn không được nói, bảo lộ ngươi đừng quên còn đáp ứng sư phụ muốn một khối làm buôn bán đâu. Lê Bảo Lộ vung tay lên nói quên không được phía dưới không phải có người sao, giao cho hạ nhân đi làm là được. Bạch Nhất Đường liền mắt trợn trắng nói, ngươi trong tay hiện tại có nhưng dùng hạ nhân. Mua sao, người đường sẽ kinh doanh hạ nhân đầy đất đều đúng vậy. bạch nhất đường hận sắt không thành thép cho cái chán của nàng nói nghe nói ngươi hiện tại kinh doanh cửa hàng cùng thôn trang hạ nhân không phải ngươi cứu cứu đưa chính là thái tử đưa ta hỏi ngươi ngươi thưởng chỗ nào tìm có thể thay ngươi quản lý sinh ý người cố cảnh vân ngăn cách hắn tay thân mình trước khuynh đem lê bảo lộ hộ ở sau người cười nói sư phụ muốn làm cái gì sinh ý có lẽ ta có thể giúp ngươi ngẫm lại biện pháp thấy hắn bênh vực người mình bạch nhất đường liền hừ nhẹ một tiếng nói hỏi ngươi tức phụ lê bảo lộ liền tiến đến hắn bên tai nói thầm một trận nhỏ giọng nói kỳ thật quản lý cửa hàng trường quây cung tiểu nhị hào tìm liền tính không tư cữu cứu cùng thái tử này hai bên muốn người chúng ta các nơi tìm một chút phạm quan nô tài cùng một ít đại thương hộ bán ra tới hạ nhân dạy dỗ một phen là có thể dùng nhưng chính là đi thương người không hào tìm Nếu quyết định muốn mở rộng vài dệt sinh ý thậm chí muốn bán xỉ phổ biến vài dệt chúng ta đây phải yêu cầu đại lượng miên ma so với từ phía trước cung ứng thương trên tay nhập hàng. Tự nhiên là chính chúng ta tổ kiến một chi thương đội tự mình đi nguyên nơi sản sinh nhập hàng càng có lời. Kia cầm đầu người không chỉ có cần phải có quản lý kinh doanh chi tài còn muốn ở tam giáo cửu lưu đều hỗn đến khai tốt nhất muốn biết công phu. Từ nam chí bắc đi thương nếu không muốn tiêu sư vậy đến chính mình sẽ võ. Bọn họ tiền vốn không nhiều lắm, muốn một chi tiêu sư là không có khả năng tiêu dùng quá lớn. Cố Cảnh Vân hơi suy tư liền hỏi. Lúc trước thế ngươi xét nhà những người đó còn ở kinh thành sao? Lê Bảo Lộ sừng sốt hơi hơi trợn tròn đôi mắt nói, ngươi muốn dùng bọn họ. Cố Cảnh Vân cười, ta nhớ rõ ngươi lúc trước nói qua, nói bọn họ tâm tính cũng không ác cho nên không đem người đưa quan. sau lại bọn họ thế ngươi xét nhà cũng vẫn chưa giấu kín tài vật, bọn họ lại biết võ công, đã từng chính mình chính là bọn cướp, chỉ cần thức số sẽ tính sổ, người cơ linh chút dạy dỗ bọn họ làm buôn bán cũng không có gì không tốt. Bạch nhất đường tò mỏ, đồ đệ, ngươi còn dùng quá bọn cướp. Chật chật chật không tồi, không tồi, không hổ là ta bạch nhất đường đồ đệ, này kiếm đi nét bút nghiêng. Sư phụ ta dùng bọn họ cũng là sao ta tự mình ra, nhưng không làm chuyện xấu. Lê Bảo Lộ quay đầu đối cố Cảnh Vân nói, bọn họ ở Bảo Định, lúc trước bọn họ cùng ta muốn Bảo Định trong thành sao tới một đống phòng ở chính mình lại mua một ít mà ở bên kia dàn xếp xuống dưới. Ta sau khi trở về liền phái người đi tìm bọn họ. mươi 368, phản ứng. Trọng khai nữ học ý chỉ ở ngày hôm sau chiều hội khi tiện lợi chiều hạ đạt cử triều khiếp sợ trừ bỏ ngày hôm qua có mệnh phụ tiến công quan viên biết chút nội tình có chuẩn bị tâm lý ngoại, mặt khác triều thần đều bị hoàng đế bất thình lình thánh chỉ đánh ngốc. Có im miệng không nói cũng có phản đối tán đồng giả ít ỏi không có mấy. Bất quá hoàng đế này cử cũng không ở trưng cầu bọn họ ý kiến mà là ở thông chi bọn họ. Triều thần thấy thế trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Này vẫn là tân đế đăng cơ tới nay lần đầu tiên như thế cường ngạnh hạ đạt một giấy chiếu lệnh thế nhưng hỏi cũng không hỏi quá triều thần ý tứ. Tuy rằng trọng khai nữ học cùng quốc kế dân sinh quan hệ không lớn, bọn họ cũng không phải đặc biệt phản đối nhưng hoàng đế lúc này thái độ lại rất lệnh người lo lắng. Tiên đế bắt đầu hoa mắt u tai khi đó là cũng không nghe triều thần ý kiến bắt đầu. Tần tín phương thấy triều thần cảm xúc phập phồng pha đại tự tiên đế đang cơ tới nay còn tính hòa hợp quân thần quan hệ thế nhưng bắt đầu căng chặt lên, không khỏi bước ra khỏi hàng nói, bệ hạ thần trị gia không nghiêm, đến nỗi làm bệ hạ khó xử còn thỉnh bệ hạ giáng tội. Vẫn luôn khoanh tay đứng nhìn bành đan thấy thế rũ xuống đôi mắt hơi suy tư liền ý bảo đang muốn bước ra khỏi hàng ngự xử thua tay lại cúi đầu mà đứng. mặt khác đại thần lại có chút ngốc không biết tần tín phương làm sai cái gì muốn đột nhiên bước ra khỏi hàng thình tội hơn nữa bọn họ không phải đang ở nói trọng khai nữ học việc sao trên ngự tòa hoàng đế lại khẽ cười nói đây là trẫm cấp lê khanh hứa hẹn cùng tiên sinh có quan hệ gì đâu tiên sinh trở về cũng không nên trách phạt nàng bằng không thanh hòa nên tiến công tới vì hắn tức phụ ấm ức tần tín phương vẻ mặt lời lẽ chính đáng nói bất quá là tiểu nhi cãi nhau nàng lại nghiêm trang tiến công tới phiền toái bệ hạ đến nỗi bệ hạ khó xử đây là thần trị gia không nghiêm thần nên phạt hoàng đế giơ tay ngừng hắn cười nói trẫm đào cảm thấy nàng cái này thỉnh cầu không tồi 16 năm trước đại sở nữ học thịnh hành rất là dạy ra một đám tự lập tự cường tài hoa kiệt xuất nữ tài từ các nàng khai sáng trường học miễn phí giúp ích công ích cũng làm ra không ít cống hiến đây là đối ngoại mà đối nội các nàng giúp chồng dạy con cùng cố hậu viện kề công đồng dạng đến vĩ nhưng nhân trước lan quý phi chán ghét nữ học mới vừa rồi thủ tiêu nữ từ thư viện 16 năm qua các khanh trong phụ nữ nhi nhiều tự thỉnh tiên sinh ở nhà dạy học này không khỏi có chút không thiện lãng phí học cũng không được đầy đủ nghiên cứu học vấn vốn là muốn cho nhau luận bàn tương đối mới có tiến bộ đóng cửa làm xe đó là có điều thành cũng hữu hạn hướng chi nữ nhi ra vốn là khó được tự tại, trẫm cũng là vi phụ người các nàng cũng liền ở chưa xuất giá trước có thể tự tại vui sướng một ít coi như là trẫm một mảnh tư tâm đi. triều thần ngẩn ra nửa ngày mới có người hỏi bệ hạ công chúa cũng muốn nhập học sao? hoàng gia con cháu ở văn hoa điện đọc sách tiên đế khi hoàng tử sớm đã thành niên trừ bỏ các biệt thời điểm hoàng đế thỉnh đại nho tiến đến vì các hoàng tử giảng kinh diên giảng ngoại còn lại thời điểm đều là phong ấn. Mà các công chúa nhiều từ chính mình mẫu phi cùng giáo dưỡng các mama giáo dưỡng, nhưng tiên đế thời trước bất luận là hoàng tử vẫn là công chúa đều là có thể ra cung đi thư viện đi học. tỷ như đương kim, hắn không bao lâu từng nạc danh đến Tùng Sơn Thư viện đọc một năm, nhưng Tùng Sơn Thư viện nhiều quản gia con cháu, không cẩn thận tiết lộ thân phận, lúc này mới không thể không hồi văn hoa điện cùng chúng hoàng tử cùng nhau đọc sách. Sau tần tín phương cao trung trạng nguyên, bị hoàng đế điểm vì hàn lâm thị giảng, có thể đến văn hoa điện vì chúng hoàng tử giảng bài. Sau theo quan chức thăng chức hắn lại bị điểm vì thái tử thiếu sư trở thành thái tử một người lão sư. Mà các công chúa tắc muốn tự do đến nhiều thời trước tiên đế cũng khoan dung các công chúa nếu là không thích có thể ở văn hoa điện sau điện đi học nếu là có hứng thú có thể đến Tùng Sơn Thư viện hoặc Thanh Khê Thư viện nữ học trung đọc sách. Hơn nữa các nàng căn bản không cần mai danh ẩn tích trực tiếp dùng chính danh đi, nhiều nhất là tiểu nữ hài nhóm lấy lòng một chút các nàng, đối chiều chính sẽ không có quá lớn ảnh hưởng, hoàng đế cùng triều thần cũng chưa bao giờ quản. Đây cũng là nữ học bị chịu tôn sùng nguyên nhân chi nhất, hoàng hậu xuất từ nữ học, liền hoàng gia công chúa đều chạy ra thượng nữ học trên làm dưới theo, bá tánh tự nhiên tranh nhau noi theo. Mà Đương Kim hiện tại chỉ có một nữ nhi, năm vừa mới 17 tuổi, nãi Trương Thục Phi sở ra, nhân hoàng đế con nối dõi thiếu tồn tại xuống dưới, liền công chúa cũng mới bốn cái cho nên đối hài từ đặc biệt coi trọng, nếu là công chúa thật sự đi thư viện đọc sách. Chúng thần trong lòng bắt đầu các loại gài bàn tính. Bất quá, này cùng tần tín phương có cái gì quan hệ? Còn có hoàng đế trong miệng Lê Khanh lại là ai? Bọn họ như thế nào không biết trong chiều còn có như vậy một vị họ Lê Quan Viên? Thực mau bọn họ sẽ biết mới hạ chiều đại gia liền ghé vào cùng nhau trao đổi tin tức không đến 15 phút đại bộ phận triều thần liền đã biết sự tình chân tướng. Đại đa số người mờ to hai mắt nhìn là cố thanh hòa phu nhân Lê Thị, nàng như thế nào sẽ trộn lẫn ở bên trong, cái gì, bệ hạ cho nàng ba cái hứa hẹn chỉ cần không đề cập nền tảng lập quốc liền tất cả đều đáp ứng. Liền vì cùng một cuốn sách viện tiên sinh cãi nhau liền phải trọng khai nữ học. Quả thực là hồ nháo. Bất quá làm tốt lắm cứ như vậy Lê Thị trên tay liền còn có hai cái hứa hẹn Nghĩ như vậy quan viên đem tâm lý hoạt động ấn hạ trong lòng nhạc nở hoa trên mặt lại vẫn như cũ phẫn nộ Khó trách tần các lão sẽ thành tội đó là hắn cháu ngoại trai tức phụ lại là hắn giáo dưỡng lớn lên như thế tùy hứng làm bậy ai tần các lão khổ a Ta đào cảm thấy Lê Thị này cử sáng suốt bệ hạ hứa hẹn dữ dội trọng nàng lấy ở trên tay như phòng tay khoai lang hiện giờ quăng ra ngoài một cái cũng không có gì không tốt đó là đại nhân cẩn thận quá mức bệ hạ đối tần thị cùng cố thanh hòa ân sủng có thêm kia lê thị lại có công cứu giá ba cái hứa hẹn dùng để làm gì không được lại vô dụng cấp cố thanh hòa mưu cái quan lớn hậu vì cũng đúng thiên đại một cái công lao thế nhưng đổi một cái trọng khai nữ học ý chỉ vẫn là bởi vì cùng một cái dạy học tiên sinh cãi nhau thật sự là ngu xuẩn cực kỳ a Đại gia nghị luận sôi nổi, khen chê không đồng nhất, bất quá mọi người lực chú ý cũng đã từ trọng khai nữ học việc này thượng rời đi, không hề mãnh liệt phản đối, ngược lại đối lê bảo lộ một lời không hợp liền dùng hoàng đế một cái hứa hẹn tới trả thù một cái dạy học tiên sinh càng cảm thấy hứng thú. Đại bộ phận quan viên đều lắc đầu bật cười nói, rốt cuộc vẫn là tuổi còn nhỏ quá ngây thơ chút cũng không biết tần các lão có hay không khí hư thân mình chỉ vì bình thường cãi nhau liền ném một cái bệ hạ hứa hẹn. ta xem tần các lão không giống như là tức giận bộ dáng nhưng thật ra bất đắc dĩ chiếm đa số tần các lão luôn luôn không một quyền thế hắn xem đến khai cũng là có muốn thay đổi là hắn con dâu hắn sớm tức chết rồi nhưng thật ra có mấy cái đại thần đi ra đại điện khi mặt lộ vẻ mỉm cười rất là sung sướng trọng khai nữ học kia đối nữ từ trói buộc tất nhiên giảm bớt trong nhà nữ nhi có thể càng nhẹ nhàng chút ân có thể chậm đã cấp nữ nhi tìm nhà chồng mà đã đính hôn vài vị quan viên lại ở trong lòng nghĩ đem hôn kỳ đầy sau như thế nào cũng muốn nữ nhi đến trong thư viện làm một vòng làm nàng vui vẻ vui vẻ mới hảo trong chiều quan viên phản ứng còn tính bình thường bên ngoài nghe xong ý chỉ các nữ quyến lại kích động thiếu chút nữa nhảy dựng lên định quốc công phủ nhị phòng một cái người mặc màu vàng nhạt xiêm y thiếu nữ chính phòng thư xem nghe được tin tức khi quyển sách trên tay không khỏi rơi xuống trên bàn trong mắt rực rỡ lung linh luôn luôn trầm ổn nàng đều không khỏi vội vàng đứng dậy. đi chúng ta đi tìm mẫu thân cùng tổ mẫu tam tiểu thư nhị phu nhân đang ở lão phu nhân nơi đó tứ tiểu thư cùng ngũ tiểu thư nghe được tin tức đã chạy tới vạn nhị tiểu thư nghe vậy bước chân cũng không khỏi nhanh ba phần bình quốc công trong phủ chu tam tiểu thư chính ôm mẫu thân chân khóc ròng nói nữ học trọng khai vạn nhị bọn họ khẳng định đi nương ta cũng phải đi đi học người trước kia không phải thường nói thanh khê thư viện sơn sắc đẹp nhất sao ta cũng phải đi xem bình quốc công thế tử phu nhân đầy mặt khó xử. Phụ thân người bị thứ hoàng từ liên lụy, hiện đang ở trong nhà đóng cửa ăn năn, hiện tại không người phiên bản án cũng là bởi vì chúng ta đủ điệu thấp người nếu là đi thư viện, vạn nhất bị người nhớ tới. Ta sẽ cẩn thận nhất định bất hòa người khác có xung đột nương, người khiến cho ta đi đi học đi, mọi người đều đi đi học, chỉ có một mình ta không đi, về sau ta còn như thế nào đi ra ngoài thấy bằng hữu Lễ bổ thượng thư trong phụ Âu Dương gia cô nương chính phân hai bài đứng ở đường hạ. Lão phu nhân nghiêm túc nhìn cháu gái cùng chát gái nhóm nói, ta Âu Dương ra lấy lễ chị ra, vẫn luôn lấy thi thư truyền đạo, lần này nữ học trọng khai, các ngươi đi khảo thí nhập học cũng không được ném ta Âu Dương ra thể diện, nếu là thi không đậu Tùng Sơn Thanh Khê liền không cần đi thư viện đọc sách thành thành thật thật mà ở nhà cùng tiên sinh nhiệm thư, miễn cho đi ra ngoài mất mặt xấu hổ. Các nữ hài trong mắt hiện lên lo lắng, nhưng vẫn như cũ là hưng phấn chiếm đa số. Đây là ở quan quyến trung mà ở dân gian tin tức truyền đến càng chậm chờ đến dân gian bần dân bá tánh đều nghe nói khi đã là ba ngày sau. Một đám bình dân nữ tử cũng bắt đầu chuẩn bị nhập học khảo thí, nữ học không ngừng hướng quan gia trung hài từ chiêu sinh, bình dân cũng có thể nhập học. Có lẽ Tùng Sơn Thanh Khê hai đại thư viện các nàng không dám tưởng, nhưng kế Tùng Sơn Thanh Khê lúc sau khẳng định còn có rất nhiều mặt khác nữ học mà nữ học tiêu phí từ trước đến nay so thấp, nếu có thể tiến thư viện học được một ít bản lĩnh tốt nghiệp sau không những có thể làm chính mình tương lai có dựng thân chi bổn còn có thể chiếu cố trong nhà. Đây cũng là rất nhiều bình dân bá tánh nguyện ý đưa nữ nhi đi thượng nữ học nguyên nhân chi nhất. Có thể từ nữ học tốt nghiệp nữ hài từ không chỉ có gả chồng thượng muốn tiện lợi chính là đi ra ngoài tìm công tác cũng muốn dễ dàng rất nhiều. mặc kệ những cái đó nam nhân cùng triều thần nghĩ như thế nào Lê Bảo Lộ, giờ khắp này, rất nhiều lòng mang mộng tưởng nữ hài là đánh trong lòng cảm kích nàng, thậm chí còn có chút cảm kích cùng nàng cãi nhau Hoàng Tiên Sinh, bằng không, nàng như thế nào sẽ nhớ tới lấy ra một cái Hoàng đế hứa hẹn đổi lấy trọng khai nữ học. Các nữ hài cao hứng thanh khê trong thư viện Hoàng Tiên Sinh lại thiếu chút nữ học máu. nghe được ý chỉ thời điểm hắn còn không có nghĩ nhiều chỉ là cảm thấy hoàng đế cùng triều đình quá mức hồ nháo hào hào thư viện lại một hai phải phân ra một nửa tới làm nữ học tuy nói nam nữ là tách ra dạy học nhưng cùng tồn tại một cái thư viện khó tránh khỏi sẽ chạm mặt huống chi một ít dạy học nơi sân còn có trùng hợp nam nữ có khác như vậy không phải rối loạn kỳ cương luân lý rối loạn quy củ. Ngôn ngữ gian liền không khỏi oán giận chút ngay từ đầu còn có chút đồng liệu ứng hòa hắn, ai biết ngày hôm sau mọi người xem hắn ánh mắt liền phá lệ kỳ quái lên. Hắn còn tưởng rằng là hắn nghị luận chiều chính, dán môn hoàng đế ngay thẳng chi ngôn ai biết cuối cùng liền học sinh xem hắn ánh mắt đều vô cùng kỳ quái lên, hắn không khỏi phái người đi hỏi thăm thế mới biết trọng khai nữ học việc còn cùng hắn có quan hệ. hiện tại toàn bộ thư viện thậm chí toàn bộ kinh thành đều biết hoàng đế sở dĩ trọng khai nữ học là bởi vì hắn cùng cố thanh hòa phu nhân xào một trận hắn ngôn ngữ gian làm nhục nữ từ kia cố thái thái mới phẫn mà vào cung yêu cầu hoàng đế trọng khai nữ học hoàng tiên sinh luôn luôn tự nhận là ngay thẳng có tài hoàng tiên sinh là thật sự tức giận đến học máu một chút liền ngã bệnh một chút cũng không trang chương 369, vui đùa ẩm ý. khảo thí muốn xem này đó thư Bạch nhất đường phiên phiên lê bảo lộ trên án thư thư, có chút đau đầu nói, nhiều như vậy thư, khi nào mới có thể xem xong Một tháng thời gian kịp sao, này đó thư ta đều xem qua, bất quá là ôn tập không đến mức quên thà có thể biết được tân thôi Lê bảo lộ đem thư thu hào, nhìn về phía hắn hỏi, sư phụ ngài không phải muốn gặp kia bảo định ngũ huynh đệ sao, như thế nào có rảnh tới ta thư phòng Nga, vi sư đã gặp qua bọn họ Bạch Nhất đừng vẫn như cố cầm nàng thư lật xem, không thèm để ý nói, người nói không sai, bọn họ tuy là bọn cướp lại không coi là người xấu, sơ kiếp người đều trừng phạt đúng tội cùng ta thầy trò có hiệu quả như nhau chi diệu. Bọn họ ở tại bảo định sau liền không nghĩ lại làm này mua bán, hiện chính dựa vào vài mẫu đất sống qua. Bạch Nhất đừng ném xuống quyển sách trên tay, ghi nhớ thư danh sau lại phiên mặt khác thư. Vì sư đi xem qua, bọn họ ngày ấy từ quá đến. Bạch Nhất đường lắc đầu tấm tắc nói, thật sự là quá một lời khó nói hết. Từ giúp Lê Bảo lộ xét nhà phân đến một đống tòa nhà cùng một ít tiền sau kia ngũ huynh đệ liền ở Bảo Định mua chút đồng ruộng cùng một cái cửa hàng, bổn tính toán an ổn độ nhật về sau huynh đệ năm cái cưới tức phụ cũng ở cùng một chỗ có thể cho nhau chiếu cố, liền tính ở Bảo Định không có căn cơ, huynh đệ năm người cùng nhau cũng không ai dám khi dễ bọn họ. Ai biết bọn họ đã vô trồng trọt bản lĩnh cũng không có kinh nghiệm cửa hàng kinh nghiệm này một năm xuống dưới nhật tử là lướt qua căng thảm. Tuy rằng có điền có mà còn có cửa hàng cùng phòng ở nhưng trừ bỏ an ổn chút ngoại ăn mặc thế nhưng còn so ra kém trước kia thân không bền lòng sàn thời điểm Nhưng ngũ huynh đệ lại không muốn lại làm như vậy sự khó khăn thoát thân ra tới nơi nào lại nguyện ý đi làm cái loại này dẫn theo đầu tùy thời bỏ tu việc Bạch nhất đường đi xem qua ở trong lòng không được lắc đầu cuộc sống này quá đến thật sự so với hắn kém nhiều Nhớ năm đó ở Quỳnh Châu hắn gì đều không có cũng không hề ra tay trộm đạo Nhưng chỉ dựa vào săn thú nhật tử liền quá đến tiêu dao tự tại trước kia không cảm thấy có cái gì Hiện tại xem này ngũ huynh đệ đem nhật từ quá thành như vậy Bạch nhất đường không khỏi bội phục khởi chính mình tới Cảm thấy chính mình thật sự là thực biết sinh sống một người ân tần văn nhân nếu là nguyện ý gả cho hắn Nhật tử hẳn là sẽ không khổ Bạch nhất đừng vui dạo dực nghĩ, đem bảo lộ trên bàn thư danh đều ghi nhớ sau liền nói, vi sư đã cùng bọn họ nói hảo, chúng ta mỗi tháng cho bọn hắn tiền công, bọn họ thay chúng ta nam hạ thu mua miên vài bố liêu, lại chiêu chút tiểu nhị là được. Bọn họ vào nam gia bắc đối đường núi đặc biệt quen thuộc bản thân lại đã làm bọn cướp đối này một hàng rất quen thuộc, thậm chí ở phía nam một ít đỉnh núi thượng còn có nhân tình, mấu chốt nhất chính là bọn họ tiền tiêu vặt không cao, có thể so thuê tiêu sư tiện nghi nhiều. Hiện tại chúng ta không có tiền vốn, chỉ có thể tạm thời trước hủy khuất bọn họ. Lê Bảo Lộ nói chờ chúng ta sinh ý làm lên hay là nên cho bọn hắn một ít tiền lãi đền bù, đương nhiên, nếu là làm không đứng dậy liền tan đi. Miệng quạ đen, vi sư làm sinh ý như thế nào sẽ mệt? Đúng vậy, đúng vậy, có anh Minh thần võ sư phụ ở khẳng định sẽ không mệt. Bất quá sư phụ ta chỉ biết ngươi gần nhất đối làm buôn bán cảm thấy hứng thú, vì cái gì hiện tại đối thư cũng cảm thấy hứng thú. Lê bảo lộ nhìn trên bàn bị phiên một lần thư hỏi Bạch nhất Đường ho nhẹ một tiếng Để thấp thanh âm hỏi Người nói làm người bà bà cũng đi khảo thư viện tiên sinh thế nào Lê bảo lộ đôi mắt hơi hơi trừng lớn Bạch nhất Đường liền thở dài nói Ta thấy nàng ở nhà mỗi ngày trừ bỏ mang nữu nữu chơi đó là chính mình đọc sách đánh đàn Nàng trước kia bạn cũng ước nàng đi ra ngoài nàng đều cự tuyệt Mỗi ngày trên mặt đều mang theo cười Nhưng ta cũng không cảm thấy nàng thật sự có bao nhiêu vui vẻ ngươi không phải nói nàng từng là thanh khê thư viện phong vân tài nữ từng mới quan kinh sư sao, ta tưởng nàng nếu có thể trở về thư viện có lẽ sẽ vui vẻ chút. Đúng vậy, Lê Bảo Lộ hung hăng mà một phách cái bàn. Việc này ta như thế nào không nghĩ tới, mẫu thân tài hoa ngay cả mợ đều tôn sùng đầy đủ, nàng hiện tại thân thể lại hảo rất nhiều, hoàn toàn có thể đến thư viện đi nhậm giáo. Chờ buổi tối cảnh vân ca ca trở về ta cùng hắn nói, hắn là thư viện tiên sinh, mẫu thân có thể hay không đi khảo hắn nhất rõ ràng. Lê Bảo Lộ trong mắt rực rỡ lung linh. Nếu là bà bà cũng đi thư viện dạy học mà ta cũng có thể thi đậu chúng ta đây một nhà ba người liền đều là tiên sinh. Lê Bảo Lộ nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Nhất Đường, như suy tư gì nói, sư phụ ngươi muốn hay không cũng đi thử thử. Bạch Nhất Đường nhất phiên Bạch Nhãn nói, ta đi dạy bọn họ như thế nào trộm đồ vật sao? Không phải a ngài công phu tốt như vậy, có thể đi dạy bọn họ võ học sao? Bạch Nhất Đường lắc đầu. Thư viện võ học đều là giáo cung mã cưỡi ngựa bắn cung, lấy thích ứng chiến tranh là chủ trên giang hồ công phu một trọi một tự nhiên so với bọn hắn hiếu thắng rất nhiều, nhưng cũng không thích hợp quân đội tôi ngày xưa công phu lại hảo ta không hiểu trong quân kia một bộ thư viện cũng sẽ không trúng tuyển. Huống chi ta cũng không ái dạy học sinh, bạch nhất đừng nhìn đồ đệ thở dài nói, giáo ngươi một cái ta liền hao hết tâm huyết lại dạy một đám mềm như bông, nũng nịu quan gia công từ tiểu thư ta sợ ta sẽ chết sớm. Lê Bảo Lộ cũng nhớ tới chính mình khi còn bé thảm thống dạy học trải qua, đô miệng nói, sư phụ, rõ ràng là ngươi sẽ không dạy người ta cảm thấy so với ngươi cảnh vân ca ca càng như là truyền thụ ta võ công người. Lê Bảo Lộ khi còn nhỏ tập võ, bạch nhất đường nhưng không như vậy đại kiên nhẫn, nàng một học không được hắn liền táo bảo. Mặc kệ hắn như thế nào giải thích võ học tâm pháp chiêu thức nàng đều nửa hiểu nửa không hiểu, liền tính đã hiểu cũng luyện sẽ không, quả thực là sầu chết hắn. Cuối cùng vẫn là Cố Cảnh Vân trước Lý Giải lại chậm rãi giáo nàng, trải qua nửa năm mới luyện ra một tia khí kình, sau lại tiến triển cực nhanh, lúc này mới kể tới sau cư thượng, hiền lộ ra phi phàm võ học Thiên Phú. Nhưng kỳ thật Bạch Nhất Đường đến bây giờ đều không rõ hắn đồ đệ rốt cuộc là chuyện như thế nào, tuy rằng võ học nhập môn khi khó chút, nhưng Thiên Tư lại giống nhau ba tháng cũng có thể luyện hết giận kính tới, rõ ràng nàng lý giải năng lực rất mạnh, lại chăm chỉ cũng có võ học Thiên Phú, cố tình chính là chết sống luyện không hết giận kính. Mà một khi luyện ra kia nội lực liền như chảy nhỏ giọt tế lưu hội tụ thành hà tốc độ thế nhưng so năm đó hắn nhanh gấp hai không ngừng. Năm đó nhưng đem hắn cấp sợ hãi, sợ nàng tiến cảnh quá nhanh tàu hỏa nhập ma cho nên nàng luyện công khi hắn thường xuyên thủ thậm chí giảm bớt ra ngoài số lần cùng thời gian. Cũng nhân sớm chiều ở chung, hắn đối này hai đứa nhỏ cảm tình mới tiệm thâm cơ hồ đem hai người coi như thân sinh hài tử giống nhau. lê bảo lộ không biết sư phụ ở thất thần chính vui sướng ở kệ sách gian xuyên qua cao hứng nói sư phụ ta bà bà không giống ta nàng là toàn tài thơ từ ca phú cầm kỳ thư họa kinh sử tử tập nàng tất cả đều sẽ nàng có thể báo khoa liền nhiều ta đem yêu cầu thư đều cho ngươi bị thượng trong chốc lát ngươi liền khiêng đi thần phủ làm nàng tuyển ra nhất cảm thấy hứng thú cùng thích nhất hai cái khoa tới báo lê bảo lộ ôm một lũy lũy thư ra tới đôi ở trên bàn bánh nhất đường nhìn nàng vui sướng tiểu bộ dáng không khỏi bật cười Ta liền như vậy tưởng tưởng còn không có hỏi qua nàng ý tư đâu, như thế nào có thể mang như vậy nhiều thư tới cửa, hơn nữa ngươi không cũng nói này đó thư nàng đều xem qua sao, nàng chưa chắc còn cần lại xem. Còn có này đó thư tần phủ hẳn là đều có nơi nào dùng từ nơi này mang đi. Hắn ghi nhớ thư danh là tưởng trong chốc lát tìm chút đến chính mình xem, đi tìm tần văn nhân khi hảo có đề tài cùng nàng liêu thuận tiện sẽ giúp nàng tuyển hai quyển sách. Lê Bảo Lộ ôm một hoài thư ra tới tắc hắn trong lòng ngực. Sư phụ không quan tâm ta bà bà muốn hay không xem này đó thư, người đưa qua đi liền cho thấy ngươi thời khắc đem nàng để ở trong lòng, quản nàng có cần hay không đâu, dù sao có thể hống nàng vui vẻ liền hào. Bạch nhất đường hơi suy tư gật đầu nói cũng đúng, vậy ngươi nhiều cho ta chuẩn bị chút, nếu còn có nhạc kia dứt khoát ngươi đem cầm cũng cho ta bị thượng đi ta nhớ rõ cảnh vân thư phòng liền treo một chương cầm, hôm kia nghe hắn đạn âm sắc còn khá tốt. Lê bảo lộ vô ngữ nhìn hắn. Sư phụ kia cầm là thái tử đưa cho cảnh vân ca ca. Thấy sắc quên sư, người nói, ngươi là tuyển ta còn là tuyển hắn. Lê Bảo Lộ vẻ mặt khó xử nói, nếu sư phụ thế nào cũng phải muốn ta tuyển một cái, liền tính lòng ta đau như rảo ta đây cũng chỉ có thể tuyển cảnh vân ca ca. Bạch nhất đường liền đảo qua đi một chân, Lê Bảo Lộ nhảy khai áp không được ha ha cười nói, sư phụ ta đậu ngươi đâu, ta khẳng định là tuyển ngươi a ngươi chờ ta đây liền đi cho ngươi ôm cầm đi. ôm cái gì? Hàm chứa ý cười nhàn nhạt thanh âm truyền đến cố cảnh vân chính giao thủ mà nắm, một thân tay áo rộng vân bào dựa ở khử mỉm cười nhìn hai thầy trò. Lê bảo lộ liền nhảy đến hắn bên người nói, sư phụ coi trọng ngươi thư phòng đàn cổ chính khuyến khích ta giúp hắn trộm tới đâu. Ngay trước mặt ta liền dám vu oan ta tin hay không vi sư đem ngươi trục xuất sư môn. Bạch nhất đừng đem trong lòng ngực thư đặt lên bàn, vén tay áo liền phải tấu nàng. Lê Bảo Lộ tránh ở Cố Cảnh Vân phía sau hắc hắc cười nói, ta hiện tại mới là trưởng môn nhân, ai dám chục ta. Cố Cảnh Vân buồn cười nhìn bọn họ thầy trò làm ẩm ý, che ở Lê Bảo Lộ trước mặt cười hỏi. Sư phụ không phải luôn luôn chỉ thích tiêu sáo, gần nhất muốn học đàn cổ. Lê Bảo Lộ từ hắn phía sau dò ra đầu tới nói, sư phụ là muốn mượn hoa hiến Phật đâu. Nguyên lai là tưởng đưa cùng ta mẫu thân. cố cảnh vân đem nàng từ phía sau lôi ra tới dắt tay nàng vào nhà nói mẫu thân nàng xác yêu thích âm luật đặc biệt ái cầm sư phụ này hoa hiến không tồi bất quá sư phụ tính toán lấy cái gì lý do đi đưa đâu sư phụ thường khuyên bảo mẫu thân cùng ta một khối đi thư viện khảo thí lê bảo lộ ánh mắt sáng ngời nhìn hắn nói có thể chứ cố cảnh vân tươi cười hơi liễm trầm tư nửa ngày nói đảo không phải là không thể thư viện lấy mới trước luận tài hoa sau luận phẩm đức Mẫu thân tài hoa không cần phải nói, phẩm đức thượng cũng cũng không thì vết, theo lý cũng không khó Theo lý, kia trên thực tế đâu, cố cảnh vân thở dài Trên đời nhiều có phỉ báng chi ngôn, liền tính mẫu thân không sai, nhân nàng là nữ tử Nhân nàng hồi kinh liền bức cho cố hoài cần sử hưu thư vì hòa ly thư Có chút người liền cảm thấy nàng quả ân bạc tình, lệ khí quá thịnh Thư viện tiên sinh lấy đức vì trước mẫu thân thân phận thượng có chút khó Bạch nhất đừng nhíu mạch, giận dữ nói, những người đó là mắt mù tâm manh sao, năm đó mẫu thân ngươi bị trung dũng hầu phù như vậy đối đãi, chẳng lẽ nàng còn phải đối bọn họ mang ơn đội nghĩa mới coi như là dày rộng sao. Cố cảnh vân mỉm cười nói, sư phụ không cần sinh khí, người như vậy chúng ta vốn là không cần đi để ý tới, ngài không thấy ta mẫu thân cũng không thèm để ý sao. Bất quá chúng ta không thèm để ý thư viện lại sẽ để ý. Bọn họ dù sao cũng là dạy học và giáo dục nữ học trọng khổ sách liền có chút trở ngại, nếu là lại tuyển nhận có phê bình tiên sinh kia này nữ học liền càng khó khai đi xuống. Bất quá cũng không phải không có biện pháp. cố cảnh vân vuốt ve Lê Bảo lộ tay nói, tần gia nhất không thiếu đó là nhân mạch muốn dư luận phiên đảo, không cho thư viện bị bên ngoài lời đồn đãi ảnh hưởng lại đơn giản bất quá chính là yêu cầu mở cố sức hao tâm tốn sức thôi. bất quá việc này vẫn là đến hỏi trước quá mẫu thân nàng nếu thực sự có ý này ta này làm như thử tự nhiên muốn ra tay vì nàng dọn sạch chướng ngại bạch nhất đừng lập tức nói ta đi hỏi nàng cố cảnh vân gật đầu ta đây đâu ta đây đâu lê bảo lộ ánh mắt sáng ngời nhìn hắn nói ta cùng hoàng thiên sinh cãi nhau ồn ào đến cử triều đều biết có thể hay không đối ta nhân phẩm có ảnh hưởng a ha ha ha cố cảnh vân thổi mạnh nàng cái mũi cười ha ha nói hiện tại nhớ tới cái này tới Ta còn tưởng rằng ngươi không sợ trời, không sợ đất đâu, yên tâm đi, ngươi tuổi còn nhỏ, vì vô cùng một cái ngang hàng cãi nhau tính cái gì đại sự. chương 370, thông qua, cố cảnh vân bối phận cùng thân phận đều rất cao, cùng tần gia có thân có cũ, luận bối phận, hắn đều có thể đưa người tổ ra ra. Trong kinh bản cũ hậu đại đại bộ phận cùng hắn tuổi tác tương đương đều phải gọi hắn một tiếng biểu thúc, có chút còn phải kêu hắn một tiếng biểu thúc tổ. Phi tần gia bản cũ, không cần luận bối phận lại có thể luận thân phận. Hắn là tiền khoa trạng nguyên cùng khoa các tuổi so với hắn đại, hiện lại nhậm thứ phẩm hàn lâm, đồng liêu đều là trai trai lão nhân, gặp mặt đều phải kêu một tiếng cố đại nhân hoặc cố huynh, không được hắn vẫn là thái tử lão sư, liền tính là nội các bốn vị các lão thấy hắn, trừ bỏ bành đan nhân cùng tần tín phương cùng ra một môn, xem như sư bá ngoại còn lại người cũng chỉ có thể cùng cố cảnh vân cùng thế hệ tương giao. Trong triều đại thần còn như thế, càng không cần phải nói trong thư viện tiên sinh nhóm. Mọi người đều ở thư viện làm việc, trừ bỏ có thân có cũng có thể luận bối phận còn lại người chờ đều là ngang hàng. Cho nên chẳng sợ Hoàng Tiên Sinh đã qua tuổi 40, có thể đương Lê Bảo Lộ cha ở Lê Bảo Lộ trước mặt, hắn cũng chỉ có thể xem như ngang hàng. Hắn là thư viện tiên sinh, Lê Bảo Lộ vẫn là quan quyến đâu, hắn tuổi tác đại, Lê Bảo Lộ đồng dạng tuổi còn nhỏ. Đại còn không biết thu liễm, lại có thể nào yêu cầu tiểu nhân hiểu chuyện. Cho nên thư viện thật đúng là không bởi vậy hạn định Lê Bảo Lộ khảo thí, hơn nữa, dạy học và giáo dục giả, có ngoan cố không hóa người, tự nhiên cũng có khoan dung đại lượng người, đặc biệt là thư viện chung một ít lão tiên sinh, bọn họ đều là trải qua quá thanh khê nữ học thịnh hành là lúc đối này tiếp thu đồ càng cao. Cho nên ở ghi danh thư viện tiên sinh danh thiếp nhìn thấy Lê Bảo Lộ truyền đạt tên khi đều chỉ hơi hơi mỉm cười liền buông tha, xét duyệt làm nàng thông qua. Nhưng lại nhìn đến nàng danh thiếp dưới một phong khi chúng tiên sinh liền không khỏi cả kinh. Đây là Tần Phủ đưa tới. Mai Phó Sơn Trường tiếp nhận đi mở ra, trong lòng cũng không khỏi cả kinh. Là Tần Văn Nhân danh thiếp. Tần Văn Nhân, nữ học 5 năm liền quan, mới quan kinh sư Tần Văn Nhân. Tiên sinh nhóm thấu đi lên xem, nhìn đến kim câu thiết phong số kim thể, nhất thời không nói gì, nửa ngày mới nói, này tự lực nếu thấu giấy, nếu là mai tiên sinh không đề cập tới, chúng ta còn không biết này tự là nữ tử viết đâu. Mài Phó Sơn Trưởng đem danh thiếp khép lại thở dài một tiếng nói tần văn nhân người này ngoài mềm trong cứng tính tình cực kỳ cương liệt năm đó ở thư viện đi học khi chúng ta thanh khê nữ học đó là nhân nàng mới có thể vững vàng đè ép Tùng Sơn Thư viện 5 năm, năm. Mài Phó Sơn Trưởng là cao tần văn nhân tam giới học trường tốt nghiệp sau liền ở thanh khê thư viện cấp tiên sinh nhóm làm phó thủ cao trung cử nhân sau trước làm giảng sư, sau 10 năm một bên dạy học một bên khoa cử khảo trung tiến sĩ khi đều 35, hắn lúc ấy cũng không có xuất sĩ tâm tư. Khảo trung tiến sĩ liền an tâm ở thanh khê thư viện nhậm giáo, đến bây giờ đã là phó sơn trường, hơn nữa vẫn là đời kế tiếp sơn trường quan trọng đứng đầu người được chọn. Tần văn nhân từ nhập học đến tỏa sáng rực rỡ, lại đến tốt nghiệp rời đi gà chồng, tần ra gặp lưu đầy sau ảm đạm rời đi, này hết thầy hắn đều xem ở trong mắt. Cũng nhân có cùng giáo tri nghỉ, lại hâm mộ nàng tài trí, Mai Phó Sơn trưởng đối nàng liền nhiều hai phân thưởng thức cập đồng tình, nghĩ nghĩ, Mai Phó Sơn trưởng liền thua kia chương danh thiếp nói, tần văn nhân tài hoa xuất chúng, nhân phẩm cao quý, nếu có thể xính nàng vì thanh khê nữ học tiên sinh, đó là ta thanh khê chi phúc. Ta hiện tại liền đi tìm Sơn trưởng thương nghị Mai tiên sinh tần văn nhân dù sao cũng là hòa ly người, xính nàng nhập giáo chỉ sợ học sinh họp phụ huynh có ý kiến. Tuy rằng mọi người đều biết kia sự kiện không phải tần văn nhân sai, nhưng nàng dù sao cũng là hòa ly chi thân, lúc trước hồi kinh lại đối cố ra như vậy hùng hổ dọa người, bước cho cố hoài cần không thể không ly kinh, chẳng sợ sai căn nguyên không ở nàng, nàng cũng vừa liệt quá mức. Nếu từ nàng dạy học và giáo dục những cái đó nữ học sinh ra trường khẳng định có ý kiến. Mai Phó Sơn trường lại thu thiệp cười lạnh nói, nếu có ý kiến, bọn họ không tiễn hài từ tới này đi học đó là... đầy mình độ người, nếu là ta muội muội gặp gỡ như vậy nam nhân, ta hận không thể diệt trừ cho sảng khoái. Một vị tiên sinh nhíu mày, đang muốn nói chuyện liền bị bên cạnh một người giữ chặt, Mai Phó Sơn trường thấy không có người lại có ý kiến, xoay người liền đi. Người ngốc nha, mai phó sơn trưởng cũng là chúng ta thư viện xuất thân xem tuổi hẳn là cùng tần văn nhân đồng thời ở giáo tần gia bị lưu đày khi thư viện đều dám treo tần văn nhân vì giáo tranh những cái đó huy chương đại môn thông cáo trên tường kéo dài có khắp tần văn nhân tên có thể thấy được nàng ở trong thư viện ảnh hưởng ngươi cùng mai phó sơn trưởng nói này đó không phải thảo người ngại sao Nhưng chúng ta cũng không thể vì một cái tần văn nhân liền đem sinh nguyên ra bên ngoài đẩy đi, mấy năm nay chúng ta thanh khê thư viện có thể so không thượng Tùng Sơn thư viện, nếu như không thừa dịp trọng khai nữ học chi cơ nhiều tiền nhận một ít đệ tử tốt chẳng lẽ thật muốn mắt thấy chúng ta thanh khê hạ xuống Tùng Sơn lúc sau. Ta xem sẽ không cố cảnh vân chính là thái tử chi sư chúng ta thư viện có hắn ở liền sẽ không kém quá nhiều. Suy, một cái trẻ con thôi. Mạc Huynh nói cẩn thận, chẳng lẽ Mạc Huynh cũng cùng Hoàng Huynh giống nhau khinh thường cố cảnh vân. Lần trước minh kinh đường luận kinh chính là hắn lực áp quần hùng thắng. Bất quá là miệng lưỡi chi phong thôi. Kia năm nay huyện phủ viện tam thí lại nói như thế nào. Này. cố cảnh vân bất quá đến nơi đây nhậm giáo một năm trung gian còn rời đi qua bốn tháng chỉ dựa vào thư từ dạy dỗ đệ tử nhưng năm nay hắn mang vỡ lòng ban thông qua huyện thí có 12 người phủ thí có 7 người viện thí có hai người phải biết rằng hắn mang chính là lớp trồi theo lý là muốn lại chờ một năm lại khoa cử nhưng hắn năm nay liền làm đệ tử kết cục thí thủy cố tình ra tới thành tích so tốt nhất lớp lá còn muốn hào Mạc Huynh đều thật sự cho rằng hắn có thể đương thái tử lão sư cùng thư viện tiên sinh thật là tiên đế ân sủng mà không phải chính mình bản lĩnh. Đúng vậy, Mạc Huynh nghe nói thái tử mỗi cách một ngày liền muốn thượng cố phủ vấn an, thỉnh giáo học vấn, mà có cảnh vân cách hai ngày liền sẽ tiến cung đến văn hoa điện vì ba vị hoàng tử riêng giảng, có thể thấy được kỳ tài có thể là bị bệ hạ cùng hàn lâm chúng quan nhận đồng, nói như vậy vẫn là ít nói tuyệt vời, bằng không truyền ra đi, nào biết nhà hắn kia gọc mẹ sẽ không tới cửa tìm ngươi phiền toái. Nói đến này Hoàng huynh thật đúng là xui xẻo thế nhưng chọc phải như vậy một cái cọp mẻ Cũng là Hoàng huynh không thu khẩu đức minh kinh đường luận kinh bại bởi cố Cảnh Vân Không dám nhận mặt biện luận lại ở sau lưng nghị luận lại còn vận khí không tốt gọi người ta phu nhân cấp gặp được Nghe nói kia lê thị cùng cố Cảnh Vân giống nhau từ nhỏ đi theo tần các lão đọc sách học thức nhất định cũng không kém Kia lần này khảo thi 8 chín phần 10 sẽ bị trúng tuyển chúng ta đây tương lai chẳng phải cùng nàng cộng sự Nàng như vậy hung, về sau nhật tử nhưng như thế nào quá nha. Là nha, là nha chúng ta tổng không thể cùng một nữ tử khắc khẩu đi. Ta cảm thấy là chưa vị nhiều lo lắng, cố cảnh vân cũng liền nhìn thanh cao chút hắn phu nhân hẳn là cũng không phải người đàn bà đanh đá mới đúng, dù sao cũng là tần các lão dạy dỗ ra tới. Không phải người đàn bà đanh đá sẽ bởi vì cùng hoàng tiên sinh xào một trận liền chạy tiến công nháo như vậy đại vừa ra. Những cái đó phụ nhân tin tưởng cũng liền thôi, như thế nào ngươi cũng tin tưởng loại này cách nói Một vị tiên sinh lắc đầu nói, nàng nếu là tưởng trả thù hoàng tiên sinh, làm bệ hạ phát một đạo dân dạy ý chỉ chẳng phải càng tốt Hà tất như thế mất công trọng khai nữ học hiện tại tuy nói hoàng tiên sinh khí bị bệnh, nhưng hắn bệnh hảo sau vẫn như cũ là thư viện tiên sinh Chỉ cần khí thuận liền không có gì tổn thất Nói đây là trả thù ai tin nột Còn lại lão sư hai mặt nhìn nhau, nửa ngày sau liền có một người ho nhẹ nói ta tin Ta cũng tin chưa vị ngày đó không ở thử lầu không phát hiện kia tiểu cô nương ngay từ đầu hùng hổ nhưng càng đến mặt sau nàng càng lạnh tĩnh, đến mặt sau cùng sắc bình tĩnh, chỉ ánh mắt lạnh lẽo, cuối cùng xoay người mà ra khi chỉ nhàn nhạt nhìn hoàng tiên sinh liếc mắt một cái, ta nhìn đều trong lòng phát lạnh. Kia nhưng không giống giống nhau cãi nhau phụ nhân, nàng nếu là hùng hổ đi rồi, ta đảo tin nàng sẽ cùng bệ hạ thỉnh chỉ gian dậy, nguyên nhân chính là nàng như vậy bình tĩnh, ta mới tin việc này là nàng việc làm. Đúng vậy, đúng vậy, ta cũng tin. cái này đổi một khác bang nhân trầm mặc chúng ta đây sau này cần phải tiểu tâm chút mà lúc này cầm danh thiếp mai phó sơn trưởng ở đi dạo nửa cái thư viện sau cuối cùng là ở một tòa đỉnh hóng gió thượng tìm được rồi đang ở uống trà nghe phong sơn trưởng tô bá dung sơn trưởng mai phó sơn trưởng hành lễ hai tay dâng lên danh thiếp nói đây là tần văn nhân danh thiếp tô bá dung tiếp nhận vuốt ve một chút hỏi nàng báo cái gì khoa âm luật cùng thơ từ Mai Phó Sơn Trường dừng một chút nói, nàng học thức lỗi lạc lẽ ra không nên báo này hai hạng mới đúng. Tô Sơn Trường thở dài, mở ra danh thiếp nói, này đó là nàng thông minh chỗ âm luật cùng thơ từ trừ bỏ cố ý chọn môn học học sinh ngoại Ở đông đảo chương trình học chung cũng không chiếm chủ yếu vị trí, đã cho chúng ta thư viện lưu lại đường sống, cũng làm những cái đó nữ học sinh ra trường lựa chọn không gian, nàng trúng tuyển tỷ lệ tự nhiên cũng đại Tần học muội vẫn là như vậy thông minh, ta đây liền nhận lấy nàng danh thiếp. Nhận lấy đi, nàng nếu đã nhượng bộ chúng ta tự nhiên cũng muốn lấy ra thái độ bằng không cố thanh hòa thực sự có khả năng trực tiếp tiến công thỉnh chỉ nếu làm hoàng hậu hạ chỉ kia nàng lại đến thư viện liền không ngừng là giáo âm luật hoặc thơ từ đơn giản như vậy. Mai Phó Sơn trưởng đôi tay tiếp nhận danh thiếp đồng ý. Tô Sơn trưởng cho hắn đổ một ly trà cười nói tính lên, văn nhân vẫn là ta cháu ngoại gái, nàng tính cách cương liệt trong thư viện tiên sinh nhóm chi gian sự ta không hảo nhúng tay, về sau còn cần ngươi nhiều chiếu cố nàng một ít. Sơn Trường khách khí, học sinh 8 tuổi Thủy liền ở Thanh Khê Thư viện Niệm Thư, trong lúc nhưng không thiếu nghe tần tiên sinh giảng bài, hồi báo không được tần tiên sinh, chiếu cố một chút tần học muội học sinh vẫn là làm được đến. Tô Sơn Trường khẽ gật đầu, đỡ lấy bàn đá đứng dậy, Lâm Sơn mà trông về phía xa nói, ta già rồi, có thể quản sự đã rất ít, về sau trong Thư viện sự còn cần các ngươi những người trẻ tuổi này nhiều nhọc lòng. Sơn Trường, Tô Sơn Trường hơi hơi giơ tay. Khuyên giải an ủi nói liền không cần phải nói, khoảng cách nữ học huyền nhận tiên sinh cùng học sinh còn có 20 ngày thời gian, mau đi xuống chuẩn bị đi. Mai Phó Sơn Trường lui ra phía sau một bước kho người nói, là. Mai Phó Sơn Trường lui ra, Tô Sơn Trường người hầu liền cầm một kiện áo choàng cho hắn phủ thêm, thấp giọng nói, lão thay ra tuy nói đã tiến tháng năm, nhưng trên núi gió lớn, ngài còn cần bảo trọng. Tô Sơn trưởng gom lại áo choàng, đôi hắn nói, gọi người đi cấp tuân đức truyền lời, liền nói văn nhân danh thiếp thư viện đã thu, làm hắn đem hắn cháu ngoại trai xem trọng tới, nhưng đừng lại cấp thư viện tìm đề tài. Người hầu cười nói, lão thái gia là sinh biểu thiếu gia khí. Lão nô xem biểu thiếu gia đảo có năm đó tần cô gia khí độ, không cần lão thái gia lo lắng. Hắn nếu là có hắn ngoại tổ như vậy bớt lo ta lại như thế nào chậm chạp không chịu lui ra Sơn trưởng vị trí. Vẫn là quá tuổi trẻ, lệ khí chưa tiêu bảy mươi 371 khuyên bảo Tháng 6 sơ nhị, thanh khê thư viện triệu tập dự thi nữ tiên sinh cố cảnh vân sáng sớm liền mang lên lê bảo lộ đi tiếp mẫu thân cùng đi đi thi Bạch nhất đường sáng sớm liền bay đến tần phủ chính khiêng nữ nữ cùng tần văn nhân đứng ở bậc thang nói chuyện Xe ngựa mới nhập phố, ngồi ở bạch nhất đường trên vai nữ nữ liền dẫn đầu nhìn đến trực tiếp nhảy mông nhỏ nói ca ca cùng tỷ tỷ tới ca ca tỷ tỷ Hà từ bội thư tần phủ ra tới liền thấy như vậy một màn tức giận đến cái mũi đều ai. Nữu nữ, ngươi lại ngồi ở bài thuốc thuốc trên vai còn không mau cho ta xuống dưới. Nữu nữ lập tức bắt lấy bạch nhất đường đầu tóc nói ta không. Bạch nhất đường ngao một tiếng, bắt lấy nàng tay nhỏ nói tiểu tổ tông ngươi nhẹ chút tóc đều phải bị ngươi nắm rớt còn như vậy lần sau không mang theo ngươi chơi. Tần văn nhân nhạc nói, nàng vừa khóc chỉ sợ ngươi lại mềm lòng. Nữu nữ mau xuống dưới, mẫu thân ngươi muốn sinh khí. Dứt lời nhấc tay đem nàng từ bánh nhất đường trên vai kế tiếp sửa đúng nàng nói, muốn gọi ca ca tàu tử, không phải tỉ tỷ lần sau nhưng đừng lại kêu sai rồi. Nữ nữ đô đô miệng liền nhảy nhót chiều xe ngựa chạy tới, lê bảo lộ từ trong xe nhảy xuống đem người ôm trong lòng ngực vứt vứt thiệt tình thực lòng nói, lại trọng Nữ nữ bị vứt cao cao cao hứng khanh khách cười to. Hà tử bội lúc này mới mang theo người đi tới cửa, hổ mặt chừng nàng. nữu nữ còn không mau xuống dưới. Nữ nữ quay đầu đi coi chừng cảnh vân cùng Lê Bảo Lộ, phát hiện bọn họ đều cúi đầu không nói lời nào, liền biết không ai có thể cứu nàng, nàng chỉ có thể cúi đầu chạy đến mẫu thân bên người, đặc ngoan ngoãn nói, mẫu thân đừng nóng giận, bằng không sẽ biến lão, nữ nữ muốn hiếu thuận mẫu thân, làm mẫu thân mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ. Chỉ cần ngươi một ngày không khí ta chính là lớn nhất hiếu thuận. Lời tuy như thế, hà tử bội sắc mặt vẫn là hòa hoãn xuống dưới. Nàng đem nữ nhị ôm vào trong lòng ngực lại một lần đối bốn người thuyết giáo nói Các ngươi đừng luôn là sùng nàng, đứa nhỏ này gần nhất càng thêm vô pháp vô thiên Hôm kia ta mang nàng ra cửa làm khách mới một lát công phu không thấy nàng liền đem con nhà người ta cấp đánh khóc nhân ra so nàng còn lớn hơn hai tuổi đâu Lại kêu các ngươi như vậy sùng đi xuống thế nào cũng phải hỏng rồi tính tình không thể Ta xem nữu nữu tính cách liền rất hảo, không giống như là sẽ khi dễ người khác người Bạch nhất đừng nhíu mày nói có phải hay không nàng bị người khi dễ cho nên mới đánh trở về. Hà từ bội nghẹn lại, nhìn vô điều kiện sủng nữ nữ bạch nhất đừng nói không ra lời. Ai biết cố cảnh vân cùng Lê Bảo Lồ còn gật đầu. Đúng vậy, mợ nữ nữ tuy rằng ở nhà kiêu căng chút nhưng ở bên ngoài vẫn luôn thực hiểu lễ nhượng nàng hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ khi dễ khác tiểu bằng hữu. Văn Nhân ở một bên cười nói, tàu tử ngươi xem, đại gia đôi mắt đều sáng như tuyết đâu, có thể thấy được nữ nữ tính tình vẫn là thực không tồi, cũng không sẽ giống ngươi lo lắng như vậy, ngài cũng không cần như vậy ước thúc nàng. Hà từ bội bất đắc dĩ, chỉ có thể ôm nữ nữ nói tính ta không cùng các ngươi nói, chạy nhanh lên xe đi thôi, miễn cho đi đã muộn không tốt. Một hàng hai chiếc xe liền xuất phát hướng thanh khê thư viện đi. Lê Bảo Lộ cùng tần văn nhân mẹ chồng nàng dâu đều là thí sinh, mẹ chồng nàng dâu cùng chàng khảo thí, đừng nói là ở Thanh Khê chính là ở toàn bộ đại sở đều độc này đồng loạt. Tuy rằng các đại nữ học đều có nữ học sinh, nhưng xuất thân hào môn cha mẹ phu quân nhi nữ đầy đủ hết thật đúng là không có. Chỉ vì như vậy phu nhân chỉ ra sự liền có rất nhiều muốn bận rộn nào còn có thời gian đến thư viện dạy học. Cho nên lưu giáo dạy học nữ học sinh không phải ở quá, đó là gia cảnh giống nhau, ở thư viện dạy học có thể có một phần thu vào. Tính lên, Tần Văn Nhân cùng Lê Bảo Lộ thân phận xem như cao quý nhất. Tần Văn Nhân còn bãi, nàng cũng coi như ở quá cha mẹ trưởng phu đều không, tới nơi này dạy học còn tính bình thường. Nhưng Lê Bảo Lộ tuổi nhỏ trưởng phu lại thân cư địa vị cao thà cố tần hai nhà đều là hào môn, nàng thế nhưng cũng không chút nào để ý chạy tới làm tiên sinh. cái này làm cho tiến đến giám thị lão sư thiếu chút nữa nhịn không được hỏi nàng có phải hay không đi nhầm trường thi nàng hẳn là đi chính là ghi danh học sinh kia một bên lê bảo lộ báo sử học cùng số học hai khoa này hai khoa ở nữ học chung cũng có chút thiên môn nhưng lại rất quan trọng đọc sử cũng biết hưng suy vinh nhục nhưng hiểu lý lẽ cảm kích mà số học ở trong sinh hoạt tác dụng liền lớn hơn nữa khác không nói chỉ hạch toán chứng mục quản gia điều phối này hạng nhất thượng liền cũng đồ thư viện coi trọng cho nên chẳng sợ thư viện nữ học sinh nhóm tại đây hai môn khoa thượng đều không quá am hiểu thư viện tiên sinh nhóm cũng rất coi trọng tuyển này hai hạng tiên sinh khi đặc biệt nghiêm khắc lê bảo lộ tuổi tác ở đông đảo ghi danh tiên sinh chung khi nhỏ nhất tô bá dung đứng ở cửa sổ liếc mắt một cái liền thấy được nàng mài phó sơn trưởng đứng ở hắn phía sau thấp giọng nói sơn trưởng cố tiên sinh tới tô bá dung xoay người nhìn đến cố cảnh vân chính mặt mày mỉm cười đứng ở trong viện thấy hắn xem qua đi liền chắp tay hành lễ. Tô bá Dung chiều hắn đi đến, hỏi, liền như vậy cao hứng, cảm thấy nàng nhất định có thể thi đậu. Cữu công, cố cảnh vân thẳng khởi vòng eo lại cười nói, nàng cùng ta giống nhau, từ nhỏ liền ở cữu cữu dưới gối đọc sách nàng tuy không kịp ta, lại cũng không kém nhiều ít, Điểm này khảo thí vẫn là không thành vấn đề. Tô bá Dung khẽ gật đầu. Tuấn Đức năng lực ta tự nhiên biết nhưng sẽ đọc sách không đại biểu liền sẽ dạy học ta xem nàng tuổi còn nhỏ thật sự tính trẻ con chưa thoát lại ở tiểu lầu là có thể cùng hoàng tiên sinh xảo lên có thể thấy được tính tình cũng thực cấp. Cứu công không cần lo lắng. Cố cảnh vân ngẩng đầu lên xem hắn ánh mắt nhẹ đạm cười nói chúng ta ở Quỳnh Châu khi liền giáo trong thôn hài từ đọc sách biết chữ nếu luận học vấn nàng không kịp ta nhưng đơn luận dạy học và giáo dục bản lĩnh nàng lại không kém ta cái gì. Ta tuổi đồng dạng tiểu khá vậy không ai nói ta giáo đến không tốt có thể thấy được này cùng tuổi cũng không tương quan. Đến nỗi tính tình cấp, cố cảnh vân cười, nàng còn chưa cập kê tuổi còn nhỏ, tính tình là cấp chút nhưng Hoàng Tiên sinh qua tuổi 40, hắn tính tình cũng không gặp ôn hòa nhiều ít giống nhau ở từ lầu cùng nội tử tranh phong tương đối không cũng ở trong thư viện dạy 7-8 năm thư sao Tô bá Dung nhìn đạm cười mà đứng cố cảnh vân, thở dài nói, Thanh Hòa A, người cũng quá mức giữ gìn nàng, tuy nói tiểu lầu sự không phải nàng sai, nhưng đồng sự gian ở trong lúc này lấy dày rộng vì muốn người chịu thua, nói thượng hai câu mềm lời nói là có thể đem quan hệ đánh hảo, vì sao phải như thế dương cung bạc kiếm đâu. Nếu là chuyện của ta cũng liền thôi, vì cứu công an tâm ta không ngại làm bộ chính mình theo chân bọn họ giống nhau ngu xuẩn thỉnh bọn họ ăn bữa cơm ly rượu thích chân thù Nhưng đây là nội từ sự, xử lý như thế nào hẳn là từ nội từ tới quyết định ta không có quyền càng sẽ không đánh gãy nàng sống lưng làm nàng cùng nàng không thích người nhận lỗi Tô Bá Dung, Mai Phó Sơn Trường nhìn trước mắt thiên tài thiếu niên, đồng tình ngẩng đầu nhìn Tô Sơn Trường liếc mắt một cái Đều nói thông tuệ người tất có thiếu, không phải dễ yêu, đó là ở những mặt khác nhiều có không đủ. Lúc này xem ra là sự thật, cố cảnh vân trước kia chỉ nhìn thanh cao, nhưng lúc này xem ra hiển nhiên là tình đời không thông a Chỉ số thông minh lại khảo ý kiêu không cao cũng vô dụng a ở quan trường cùng thư viện chung chỉ sợ hỗn không khai nha. Mai Phó Sơn Trường lắc đầu, Tô Sơn Trường liền càng muốn lắc đầu, hắn 60 nhiều, xem người ánh mắt đanh đá chua ngoa, không biết so Mai Phó Sơn Trường tinh chuẩn nhiều ít. Nếu là có cảnh vân giống hắn biểu hiện ra ngoài không biết tình đời hắn có lẽ còn sẽ không thở dài có chỉ số thông minh ở hắn vị trí này thượng có tần tín phương cùng thái tử ở cho dù là IQ không cao cũng có thể làm hắn bình an hỉ nhà cả đời. Nhưng đứa nhỏ này không phải. Hắn thực thông minh này thông minh không chỉ có ở tài trí thượng còn trên đời tình nhân trong lòng. Bởi vì thấu triệt cho nên hắn không đem những người đó đặt ở trong lòng tự nhiên cũng sẽ không vì bọn họ đi tiêu phí tâm tư, càng sẽ không làm hắn thê tử đi cấp những người đó nhận lỗi. Hắn từ trong lòng liền không nghĩ cùng những người đó làm tốt quan hệ. Hắn nếu là muốn cùng đối phương làm tốt quan hệ, vậy không có hắn làm không được tỷ như hắn lớp học kia mươi mấy người học sinh tiểu học trong thư viện cùng hắn đi được so gần mấy cái tiên sinh, rõ ràng ở chung thời gian cũng không quá nhiều, nhưng những người đó lại là khăng khăng một mực giữ gìn hắn. Lần này khảo thí còn không có kết thúc đâu, những cái đó hài từ liền mãn thư viện ồn ào bọn họ xưa nương cũng muốn tới thư viện dạy học kêu lên bọn họ ở trong thư viện đi học thúc bá huynh đệ bà con nhóm cùng nhau làm cái hoan nghênh sẽ. Mà cùng cố cảnh vân quan hệ tốt hơn kia mấy cái tiên sinh tắc cũng ở lão sư đội ngũ chung vì Lê Bảo Lộ giải vây, bước cho Hoàng tiên sinh không thể không tìm cố cảnh vân xin lỗi. Lê Bảo Lộ còn không có tiến thư viện đâu nàng cũng đã thắng được hết thảy làm tô bá dung đều không biết nên nói cái gì cho phải. Tiên dẫn đường này hết thầy cố cảnh vân còn một bộ ta thực vô tội, sự không cùng ta tương quan biểu tình, nếu không phải tô bá dung tuổi tác tu dưỡng bãi tại nơi này, hắn nhìn thấu này hết thầy khi khẳng định muốn chọc giận oai cái mũi. Hắn vẫy lui mai phó sơn trưởng, mang theo cố cảnh vân biên đi ra ngoài biên nói, thanh hòa A thư viện không phải triều đình, ta không thích nơi này có quá nhiều tranh đấu, càng không thích giống triều đình giống nhau hình thành đảng tranh. Đây là thư viện, là bọn học sinh đọc sách hiểu lý lẽ nơi ta hy vọng bọn họ cũng chỉ đọc sách hiểu lý lẽ. Phía trước minh kinh đường luận kinh vốn chỉ là tham thảo học vấn, mọi người lý giải bất đồng thôi, nhưng tự trạng nguyên lâu khắc không qua đi. Trong thư viện tiên sinh bọn học sinh tiện nhân thấp thỏm động, nếu lại không tăng thêm ngăn lại, chỉ sợ muốn hình thành lưu phái chi tranh. Cựu công ý tứ ta minh bạch. Cố cảnh vân hơi trầm ngâm liền nói, ngài yên tâm, trạng nguyên lâu khắc khẩu việc đã qua đi ta cùng nội tử đều sẽ không khẩn bắt lấy không bỏ, về sau cũng sẽ tận lực không cùng hoàng tiên sinh tái khởi xung đột. Tư viện nội đích xác thiếu tranh đấu cho thỏa đáng khá vậy, không thể vô tranh đấu, đương nhiên ta nói tranh đấu là học tập thưởng. Học tập thưởng tranh thủ thượng du không phải chuyện tốt sao? Tô bá dung gật đầu. Là chuyện tốt nhưng ta hy vọng một vừa hai phải. Hắn duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, hảo hài tử, người so ngươi ngoại tổ còn muốn thông minh, nhưng phải biết thông minh cũng sẽ bị thông minh lầm, ngươi ngoại tổ cả đời chỉ tận sức với dạy học và giáo dục cũng không quá nhiều tạp niệm tuy không có ngươi thông minh, lại thành tựu nổi bật. Người so ngươi ngoại tổ thông minh mấy lần, học thức xa hơn thắng với hắn, nếu ở trong quan trường đã đi không xa, không bằng bông tạp niệm cũng một lòng dạy học như thế nào. những cái đó khắc khẩu đánh nhau việc liền ném đến một bên đi thôi lòng dạ to rộng tự nhiên không sợ chửi bới cố cảnh vân dừng lại bước chân trường thân ngọc lập mỉm cười nhìn về phía dâu tóc bạc trắng tô bá dung nói cữu công thứ thanh hòa không ủng hộ ngài quan điểm thanh hòa tuy hỉ tịnh ái cùng nhưng nếu là có người khi dễ đến ta trên đầu tới ta sẽ không một mặt nhường nhịn thanh hòa to rộng lòng dạ chỉ đối hữu đối địch vẫn là lòng dạ hẹp hòi một ít cho thỏa đáng Tô Bá Dung nghe vậy liền biết này nửa ngày khuyên nhủ là uổng phí. Hắn lắc đầu thở dài một tiếng, không hề khuyên bảo, xoay người liền đi. Chương 372, khảo trung. Cố Cảnh Vân nhìn theo Tô Bá Dung rời đi, nửa ngày mới xoay người nhìn về phía hữu sau sân tùng mộc, mỉm cười hỏi còn muốn trốn đến khi nào. Lê Bảo Lộ từ sau thân cây giò ra đầu tới, đôi mắt ở chung quanh vừa chuyển, thấy không có người ngoài mới nhảy đến hắn bên người. Cựu công giáo huấn ngươi. Cố Cảnh Vân rỗi tay đi tiếp nàng trong tay khảo rổ, lắc đầu cười nói, không có, bất quá một chút kiến nghị thôi. Người trước tiên lên sân khấu, bài thi làm xong sao? Làm xong, ta cảm thấy rất đơn giản, sao chép sau lại kiểm tra rồi hai lần, xác nhận không có sai lậu sau mới lên sân khấu? Lê Bảo Lộ tự tin nói, ta cảm thấy này bài thi so ngươi cho ta ra những cái đó đề mục đơn giản nhiều. Vậy là tốt rồi, ngươi buổi chiều còn có một hồi số học chúng ta trước đi ra ngoài chờ mẫu thân đi. Mẫu thân buổi sáng khảo chính là âm luật nghe nói bọn họ không chỉ có muốn tỉ thí còn phải đương trường diễn tấu một loại nhạc cụ đương trường chấm điểm qua đi cùng tỉ thí điểm tương thêm sau lấy cao giả trúng tuyển. Như vậy khảo hai chàng khẳng định phải tốn phí thời gian rất lâu, chúng ta muốn hay không đi trường thi bên ngoài cho mẫu thân khuyến khích nhi cố lên. Không cần, cố cảnh vân hơi hơi nâng cảm ý bảo phía trước nói, mẫu thân đã ra tới. Lê Bảo Lộ ngẩng đầu đi xem, lúc này mới phát hiện tần văn nhân đang đứng ở xe ngựa biên, nàng sư phụ chính hướng nàng trong tay tắc một cây ống trúc, không cần thưởng cũng biết bên trong là ăn ngon. Lê Bảo Lộ lỗi kéo cố cảnh vân liền phải chạy, phản bị cố cảnh vân một phen giữ chặt. Đây là ở thư viện, ngươi sẽ là tiên sinh, như thế nào có thể chạy tới chạy lui đâu. Lê Bảo Lộ lập tức buông ra hắn tay thẳng thắn eo bối, mặt mang mỉm cười đi phía trước đi. Bị ném ra cố cảnh vân trà sát tay, tâm tình hơi không tốt đổi kịp mẫu thân ngươi khảo xong rồi tần văn nhân nhấp một ngụm ống trúc nước ô mai nhìn đến đột nhiên xuất hiện ở trước mặt như từ con dâu sắc mặt ửng đỏ nàng vẫn luôn đối với thư viện cửa lại liền bọn họ khi nào ra tới đi đến trước mặt cũng không biết nàng hơi có chút không được tự nhiên ninh thượng ống trúc mỉm cười gật đầu nói khảo xong rồi lê bảo lộ kinh ngạc cảm thán ngài khảo hai hạng thế nhưng so với ta còn nhanh thật là lợi hại a tần văn nhân buồn cười Âm luật khảo chính là khúc phổ, này đó ta mỗi ngày đều có làm cũng không khó. Nếu thi viết mau, đàn tấu liền càng nhanh, một đầu khúc nửa khắc chung tả hữu là được mà ngươi khảo chính là sự học trong đó không khỏi có gian nan khó hiểu tri thức ta đảo không nghĩ tới ngươi cũng có thể nhanh như vậy. ân hai người các ngươi đều rất lợi hại, nhưng lại lợi hại cũng đến ăn cơm chưa nghỉ ngơi. Bạch nhất đừng chỉ chỉ bầu trời Thái Dương nói, canh giờ không còn sớm, chúng ta trở về ăn cơm chưa thuận tiện nghỉ ngơi một vài, dưỡng hào tinh thần buổi chiều hào tái chiến. Lê bảo lộ tả hữu nhìn xem, mở cùng nữ nữ đâu, các nàng nói muốn đi bái kiến một vị trưởng bối, liền không cùng chúng ta cùng nhau đi trở về. Bạch nhất đừng nói, chúng ta hồi cảnh vân chỗ đó đi, phố linh thánh cách nơi này gần, buổi chiều đi thì cũng có thể mau chút. Tần Văn Nhân gật đầu, đỡ lê bảo lộ trên tay xe ngựa, Cố Cảnh Vân cũng vào xe ngựa, bánh nhất đừng nghĩ nghĩ liền ngồi ở càng xe thượng cũng không đi vào. Người mở hẳn là đi xem các ngươi cựu đưa ra giải quyết chung. Tần Văn Nhân lại cười nói, hồi kinh lâu như vậy, Thanh Hòa, ngươi không có mang thuần hy đi bái kiến qua cữu công đi. Không có, Cố Cảnh Vân sửa sang lại một chút quần áo, cười nhạt nói cữu công không yêu này đó nghi thức xã giao chờ nàng thi được thư viện có rất nhiều cơ hội. Tần Văn Nhân thấy hắn thần sắc bình đạm, tươi cười liền hơi liễm, nghĩ nghĩ gật đầu nói, như vậy cũng hào. Tần Văn Nhân cùng Lê Bảo lộ học thức năng lực bãi tại nơi đó, chỉ cần không người từ giữa làm khó dễ, lấy thành kiến đãi các nàng, các nàng muốn thi được thanh khê thư viện dễ như chờ bàn tay. Mà thư viện có cố Cảnh Vân ở thật đúng là không ai dám cấp hai người ngáng chân, trừ bỏ ca biệt ngay thẳng đến sẽ không làm bộ cảm xúc phi thường không thích tần văn nhân cùng Lê Bảo Lộ người ngoại còn lại người, bất luận là tiên sinh vẫn là học sinh đều đối hai người khảo nhập thư viện tỏ vẻ hoan nghênh Kết quả ra tới ngày đó, cố Cảnh Vân một đường mỉm cười từ phòng học ra tới hướng thư viện ngoại đi, liền một đường thu hoạch vô số chúc mừng thanh. Chờ hắn về đến nhà khi, mặt đều cười cương. lê bảo lộ một bên cho hắn xoa nhiệt khăn lông một bên nhạc nói kỳ thật người có thể mặt vô biểu tình vẻ mặt lãnh xương đi qua đi làm gì nhất định đến cười cố cảnh vân vốn dĩ liền thanh cao kiêu ngạo sụ mặt là thực bình thường cố cảnh vân che lại nhiệt khăn lông nói ta tổng muốn xuất ra một cái thái độ tới ngươi cùng mẫu thân có thể trúng tuyển là chuyện tốt ta nếu là còn lạnh một khuôn mặt bên ngoài người khẳng định sẽ cảm thấy ta từ trong lòng không tán đồng các ngươi tiến thư viện Chúng ta lại không dựa bọn họ cái nhìn tồn tại, hà tất để ý. cố cảnh vân buông khăn lông, kéo tay nàng cười nói, ngươi nói rất đúng, nhưng ta lại hy vọng ngươi cùng mẫu thân không chịu những cái đó khác thường ánh mắt, ta hy vọng các ngươi có thể ở trong thư viện khoái hoạt vui sướng. Hảo đi, lê bảo lộ dương lên đầu nói, vì ngươi hy vọng ta sẽ nỗ lực làm chính mình ở trong thư viện chơi đến vui sướng. cố Cảnh Vân nhéo nhéo tay nàng cười nói, nhưng đừng nháo đến quá mức ta đáp ứng rồi cựu công không hề cùng Hoàng Tiên Sinh khởi xung đột. Lê Bảo Lộ ngó hắn liếc mắt một cái nói ta là cái loại này bụng dạ hẹp hòi người sao. Kia sự kiện sớm qua, hơn nữa ta đi thư viện là dạy học đi, lại không phải cùng người cãi nhau đánh nhau đi. Lão sư dạy học và giáo dục từ cổ chí kim vẫn luôn là nhân loại vĩ đại nhất chức nghiệp chi nhất nàng nếu quyết định muốn đi thư viện dạy học tự nhiên là đem tinh lực đặt ở học sinh cùng dạy học thượng ai có tâm tình đi theo người khác cãi nhau nha. Ta hai khoa đều thông qua, người nói trường học sẽ nhậm ta vì sự học lão sư, vẫn là số học lão sư. Có lẽ là hai khoa giáo sư cùng nhau đảm nhiệm. Cố Cảnh Vân nghĩ đến hôm nay đi ngang qua mai Phó Sơn Trưởng làm công gian nghe được tranh chấp cười nói, lần này ghi danh người tuy nhiều, nhưng có thể chúng tuyển người lại rất thiếu, hơn nữa nam viện bên này rất ít có lão sư nguyện ý đến nữ viện bên kia đi dạy học. Nữ viện tiên sinh vẫn là lấy nam tiên sinh là chủ thư viện vốn dĩ chỉ tính toán tuyển nhận 6 cái nữ tiên sinh ứng phó một chút triều đình ý chỉ cũng làm nữ tiên sinh nhóm phương tiện một ít mà thôi. Ai biết nam viện bên này lão sư lại rất ít có nguyện ý qua đi giáo nữ học sinh, mà nguyện ý quá khứ phần lớn là tụ trọng đại lão sư, bọn họ trước kia đều đã dạy nữ học sinh, hoặc là ở nam nữ hỗn hợp thư viện đọc qua thư, đối này tiếp thu độ rất cao. cố Cảnh Vân xoa xoa tay chỉ nói, người nói không sai, thời gian càng lâu thế gian đối nữ tử thành kiến lại càng lớn, những người đó đi học khi tiếp thu giáo dục đó là nam tôn nữ ti, nữ tử nên ngốc tại trong nhà giúp đỡ phụ huynh, giúp chồng dạy con. Bọn họ đối nữ học tiếp thu độ rất thấp so một ít cố chấp lão già còn muốn thấp Bởi vì bọn họ trải qua quá nữ học biết nữ học chỉ là cấp nữ học sinh nhóm đi học một chỗ cũng không phải hồng thủy mãnh thú không cần đại gia như thế phòng bị Lê Bảo Lộ hơi trầm ngâm nói nói như vậy nữ học bên này tiên sinh không đủ Lúc này đây bọn họ cộng tuyển chọn 12 cái nữ tiên sinh đã xem như rất nhiều tùng sơn thư viện cũng chỉ chiêu tám còn lại đều là nam tiên sinh Người tới sao? cố Cảnh Vân lắc đầu Ta thời gian không đủ, cũng là cố cảnh vân không chỉ có muốn dạy thái tử, nam viện bên kia vỡ lòng ban nhiệm vụ cũng thực trọng. Hàn lâm viện làm ta tham dự tu soạn tiên đế khi sách sử cho nên tương lai hai năm ta sẽ vội một ít. Lê Bảo Lộ kinh ngạc, bọn họ không sợ ngươi chửi bới tiên đế. Cố cảnh vân ngó nàng liếc mắt một cái, nghiêm túc nói, vì phu phẩm chất cao thượng tuy nói ngày thường thanh cao chút nhưng chức nghiệp đạo đức vẫn phải có ta như là cái loại này bởi vì tư oán liền chửi bới người khác người sao. Huống chi vẫn là một thế hệ đế vương, nhưng người tả thực liền tính là chửi bới, sự vốn là lấy thật là cơ. Người nói không sai, nhưng vị nào sử học ra ở soạn sử khi không làm một phen tân trang giấu dụ? Người nói thực ra, người phải dùng cái gì bút pháp viết hắn. Yên tâm, ta còn không có sống đủ tuy sẽ tả thực nhưng cũng sẽ che giấu mũi nhọn huống chi ta chỉ phụ trách một bộ phận lại không phải một trình quyền sách đều là ta viết. Tiền đế tự 6 tuổi đăng cơ, mãi cho đến 59 tuổi, ở chiều 53 năm. Mà ta chỉ phụ trách hắn 6 tuổi đến 16 tuổi năm gian ngoại giao này một khối. Khi đó hắn còn không có tự mình chấp chính, đề cập chủ yếu vẫn là triều đình trung mặt khác quan viên, cho nên ta chính là tưởng viết hắn nói bậy cũng chưa cơ hội. Lê Bảo lộ nghiêm túc nhìn hắn, nửa ngày mới như suy tư gì gật đầu nói: Ta hiểu được tiên đế giai đoạn trước thừa chế với càn nguyên đế, hết thảy quy chế đều vâng theo càn nguyên đế khi định ra làm. Lúc ấy càn nguyên đế mới vừa đem thắt đát chèn ép xuống dưới, hai nước nghị hòa thắt đát sưng thần kinh sợ bốn cảnh biên quốc không người dám phạm. triều chính thượng lại có từng ngoại tổ đem khống triều giã một lòng biên cảnh bình thản các quốc gia giao lưu biến nhiều mã thị trà thị mở ra có thể nói kia mười năm gian là tiên đế thời kỳ ngoại giao nhất bình thản mười năm người nếu là tân trang một phen vậy chỉ biết càng tốt này liền đem mặt khác quan viên sáng tác hậu kỳ ngoại giao có vẻ càng vì dung truyền Không đầu óc người xem sách sử sẽ không nghĩ nhiều, xem qua cũng liền cảm thấy tiên đế trước sau kỳ ngoại giao thành tựu kém quá lớn, nhưng phàm là có điểm đầu óc sẽ tưởng liền biết giai đoạn trước chi cùng không ở hắn công, hậu kỳ chi dung truyền lại là hắn có lỗi. Cố cảnh vân sờ sờ nàng đầu nói, thông minh, bất quá sách sử lấy thật là cơ, liền tính ta sẽ tân trang cũng là căn cứ vào cơ sở phía trên, sẽ không quá nhiều khuếch đại. Hiện tại liền xem phụ trách hậu kỳ sáng tác cái bộ phận đồng liêu văn thải, xem có thể hay không ở cơ sở thượng vì tiên đế giải vây một vài. Lê bảo lộ về sau như vậy thu thư cơ hội còn có rất nhiều đi. cố Cảnh Vân gật đầu, ta là không có khả năng trường thực quyền, thậm chí ở Hàn Lâm viện chức quan cũng không có khả năng lại thăng tự nhiên cũng chỉ có thể thu thư, bất quá người yên tâm, trường quan nhóm đều biết ta đã muốn dạy đạo thái tử, lại ở thư viện dạy học cho nên cho ta an bài nhiệm vụ đều sẽ không quá nặng. Ngày kia ta nghỉ tắm gội, ngươi không phải vẫn luôn nhiệm muốn đi kim hải hồ xem hoa sen sao ta bồi ngươi cùng đi Lê bảo lộ ánh mắt sáng lên, đang muốn nói chuyện Cố cảnh vân liền bổ sung nói ai đều không mang theo, liền chúng ta hai đi Cố cảnh vân tính tay ửng đỏ, sắc mặt lại đảm nhiên nói Người nhiều quá mức ẩm ý, ồn ào đến lỗ tai đau, liền chúng ta hai an an tĩnh tĩnh đi du hồ Lê bảo lộ mặt hơi nhịt xoay đầu đi tránh đi hắn nghiêm túc cực nóng tầm mắt gật đầu nhỏ giọng nói hảo. Cô Cảnh Vân cảm thấy Mỹ mãn cười, đứng dậy nói, ta cho ngươi mượn hai bồn nữ học từng dùng qua giáo án, trong chốc lát ngươi xem một chút, khó hiểu hỏi ta. mươi 373, Cảnh Mỹ nhân Mỹ. Tháng 6 đúng là kinh thành một năm chung nhất nhiệt thời điểm, Kim Hải Hồ mát mẻ nhiều phong, thêm chi hoa sen nở rộ, cảnh sắc di người, không ít người đều ái tới nơi này du hồ. Văn hội, ăn tiệc, thậm chí còn có người ở bên hồ dục ngựa lao nhanh, Lê Bảo Lộ mới xuống xe ngựa liền cảm nhận được một cổ mặt tiền cử hiệu mà đến thanh xuân hơi thở. Nhân nữ học trọng khai, kinh thành đối nữ từ trói buộc yếu bớt, không ít tuổi trẻ nữ hài không có trường bối cùng đi cũng có thể thét cho bạn tốt đi ra ngoài, làm hạ nhân ở bên hồ vòng khối mạc vây thượng màn, phô thượng thảm liền ngồi ở bên trong nói chuyện trời đất. Từng đợt chuông bạc tiếng cười từ rèm trong lều truyền ra, chọc đến ở phụ cận đánh mã du hồ các thiếu niên tinh thần không tập trung, dỗi giải cổ liên tiếp hướng nơi đó nhìn, thiếu chút nữa từ trên ngựa lăn xuống đi. Cố cảnh vân đạp xuống xe ngựa đối nhị lâm phất tay nói, ngươi trở về đi, không cần lại đến tiếp chúng ta. Là, cố cảnh vân tiến lên rắt lấy lê bảo lộ tay, cười nói, chúng ta đi. hai người tay nắm tay từ trên cỏ bước chậm đi qua phụ cận thiếu niên thiếu nữ không khỏi đều nhìn qua trộm ngó hai người dắt ở bên nhau tay trong lòng hô to thật to gan vẫn là các nữ hài cẩn thận lặng lẽ giao đầu đưa lỗ tai nói mau xem nàng tóc là phụ nhân búi tóc nha nhìn qua cùng chúng ta giống nhau đại như thế nào thế nhưng thành thân cố cảnh vân thản nhiên lôi kéo lê bảo lộ từ các nàng bên người đi ngang qua tìm được rồi vệ tùng thuyền hoa cười kéo nàng lên thuyền. Lê Bảo Lộ nhìn giả dạng đổi mới hoàn toàn thuyền hoa liền nhịn không được nhạc. Vệ sư huynh nghỉ tắm gọi Nhật Tử hẳn là cùng ngươi giống nhau đi, ngươi lại đoạt hắn thuyền hoa. Cố Cảnh Vân trợn mắt nói nói dối. Vệ sư huynh trong khoảng thời gian này thường du hồ, sớm chơi chán rồi. Hắn hôm nay cùng các bằng hữu hẹn đi Tây Sơn săn thú. Dù sau này thuyền để đó không dùng không người dùng, ta liền mượn tới dùng một ngày. Săn thú, Lê Bảo Lộ ngẩng đầu híp mắt nhìn một chút Thái Dương, hoài nghi nói loại này thời tiết. Đây chính là ngày nóng bước đầu lúc này vào núi săn thú sẽ không bị cảm nắng sao. Bọn họ lại không phải thợ săn tự nhiên lấy thoải mái là chủ Tây Sơn cũng mát mẻ, nói không chừng bọn họ đi tới đó lại sửa chú ý đi phao suối nước nóng cũng không nhất định. Lê Bảo Lộ, cố cảnh vân sờ sờ nàng đầu cười nói, người đã quên vệ sư huynh còn có một cái danh hiệu sao. Kẻ điên, vệ tùng lại bị người gọi là kẻ điên, nhưng hắn điên bệnh không phải hảo sao, đặc biệt là tần tín phương xử lại án xử sai hồi kinh sau. Hắn hận không thể xúc khởi cổ làm người, làm bộ trước 15 năm cái kia hoang đường niên khùng vệ tùng chưa bao giờ tồn tại quá. Lê Bảo Lộ mới không tin hắn lại phạm niên bệnh đâu. Nàng tả hữu nhìn nhìn, thấy lần này thuyền hoa cũng là tỉ mỉ bố trí quá, khoang thuyền bị nhẹ màn vây quanh tứ giác điểm suyết hoa tươi. Một cái đầu bếp nữ chính quỳ gối bong thuyền thượng vây ra tới phòng bếp nhỏ nhóm lửa làm điểm tâm, nhìn đến hai người lên thuyền liền bước nhanh lại đây, hành lễ nói, nô ra cấp cố công từ cô thái thái thỉnh an Cô Cảnh Vân khẽ gật đầu, ánh mắt ở trên thuyền đảo qua, hỏi, người chèo thuyền đâu? Đường già chiếu công tử phân phó đi mua chút quả khô chỉ là hôm nay nhân cách ngoại nhiều chút cho nên trở về đến vãn chút. Cô Cảnh Vân khẽ gật đầu kéo Lê Bảo Lộ tiến khoang. Chờ hắn trở về liền khai thuyền. Khoang thuyền nội cũng đã lớn biến dạng, lần trước Lê Bảo Lộ tới nơi này cấp bạch nhất đường bố trí thuyền hoa bốn, bên trong chỉ có một bàn bốn ghế cùng một chương giường nệm. Mà nay cái bàn cùng ghế dựa đều bị dọn đi rồi Bên trong chỉ ở chính giữa bầy một chương trường bàn con Hai bên dọc theo cửa sổ phô hai chương chiếu Mặt trên bầy đệm Tiến khoang trong một góc bầy một lu nở rộ hoa súng Lê bảo lộ cười ra dày ăn mặc vừa tiến vào Nàng ở trong khoang thuyền dạo qua một vòng Ngồi xếp bằng ngồi ở đệm thượng thở ra một ngụm chọc khí nói Cái này bố trí ta thích đơn giản đại khí lại thoải mái cố cảnh vân sung sướng cười, đem nàng đối diện cái đệm kéo dài tới bên người nàng ngồi xếp bằng ngồi xuống, dựa vào bên cửa sổ nhìn bên ngoài thanh bích hồ nước cười nói, vệ sư huynh thường tới du hồ, người chèo thuyền biết một chỗ hoa sen nở rộ đến cực hảo, du khách lại thiếu địa phương, trong chốc lát chúng ta đi xem. Nếu là có đẹp chúng ta liền trích chút trở về cắm hoa, chỉ cần phao thủy, một đóa hoa sen có thể lưu hai ba thiên, gác ở trong phòng một thất thanh hương. Hảo Lại trích tốt hơn lá sen, trở về làm gà ăn mày ăn, ta nhớ rõ ngươi cũng thích ăn. Cố cảnh Vân mỉm cười. Hào, Lê Bảo Lộ liền trống ở cửa sổ thượng ra bên ngoài xem, cảm thán nói, trời xanh hồ nước một đường, nhìn xa liền mỗi ngày biên kia nở rộ hồng liên bạch hà, nhưng vừa lúc xem. Đầu bếp nữ bưng mấy mâm điểm tâm tiến vào, kho người nói, công tử thái thái, nô đương ra trở về, là hiện tại liền khai thuyền sao. Cô Cảnh Vân hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua thấy người chèo thuyền đang đứng ở cửa hầm cùng hắn chào hỏi, liền khẽ gật đầu nói, khai thuyền đi. Người cũng đi xuống đi, nơi này không cần ngươi hầu hạ Là, cố Cảnh Vân cho nàng cầm một cái hạch đào, lê bảo lộ khẽ lắc đầu. Hiện tại không muốn ăn, như thế khó được, cô Cảnh Vân khẽ cười nói, là cảnh đẹp quá mức di người, mắt no bụng cũng no rồi sao. Thật là mắt no rồi. Lê bảo lộ nghiêng đầu nhìn hắn, cười khanh khách nói, bất quá không chỉ có là cảnh đẹp di người, còn có sắc đẹp đập vào mắt cảnh đẹp sấn sắc đẹp mất công không rượu, bằng không ta không chỉ có no rồi còn sẽ say. Cố cảnh vân sừng sốt một chút mới phản ứng lại đây nàng là ở đùa giỡn hắn, nhĩ tiêm hồng nếu lấy máu, sắc mặt lại đạm nhiên, ánh mắt gắt gao mà chăm chú vào nàng trên mặt hỏi, sắc đẹp ở đâu. Lê bảo lộ nhìn hắn hồng thấu nhĩ tiêm, lá gan một đại thiện dựa qua đi nhéo lên hắn cầm nói, gần ngay trước mắt nha. Cố cảnh vân bắt lấy nàng nhéo hắn cầm tay, đem người hướng trong lòng ngực một xả, hơi hơi một cúi đầu liền ngậm lấy nàng môi, hàm răng nhẹ nhàng mà ở mặt trên một cắn, trầm giọng nói: đã nhìn sắc đẹp tổng muốn trả giá chút đại giới mới hảo, bằng không chẳng phải cô phụ hắn. Lê Bảo lộ sắc mặt đỏ thắm, trái tim kịch liệt nhảy lên lên, hai mắt ướt rầm dề nhìn hắn, lộ ra hai phân mê mang. Cố cảnh vân nhịn không được cúi đầu ngậm lấy nàng môi, lặp lại gặm cắn qua đi thử tính càng tiến thêm một bước. Lê bảo lộ mềm mại ngã xuống ở hắn trong lòng ngực đầy mặt mê mang mở to mắt to xem hắn có cảnh vân hơi hơi tránh ra một ít làm nàng hô hấp thấy nàng như thế không khỏi cười khẽ. Thật là đồ ngốc đem đôi mắt đóng lại tới tốt không. Hắn không hiểu hôn môi nhưng ở ra cửa xã giao khi những cái đó đồng liệu uống say rượu nhưng không ít nói lời nói thô tục nghe được nhiều hắn cũng liền cái biết cái không hơn nữa lúc này có thể thực tiễn tỉnh đến chỗ sâu trong tự nhiên không thầy dạy cũng hiểu. Cô Cảnh Vân một lần nữa đem người ấn tiến trong lòng ngực xoa nắn, Lê Bảo Lộ mới khôi phục thần trí lại chậm rãi biến mất chờ đến hai người đều khôi phục bình tĩnh, một lần nữa sửa sang lại hảo xiêm y ngồi ở tịch thượng khi Bảo Lộ miệng đã hơi sưng. Nàng đỏ mặt nhìn ngoài cửa sổ, hoặc là cúi đầu nhìn chính mình tay, chính là không đi coi trường Cảnh Vân. Cố Cảnh Vân biết nàng là ngượng ngùng, xoay người cho nàng đổ một ly trà đưa cho nàng. Lê Bảo Lộ cảnh giác sau này một tránh, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Cô Cảnh Vân không khỏi thấp giọng cười nói, không đùa người uống chút thủy đi. Hai người ngồi thật sự gần, thanh âm giống như ở bên tai nhẹ lầm bẩm cũng không biết là nàng ảo giác, vẫn là nhân phía trước sự, nàng tổng cảm thấy hắn thanh âm thực trầm. Nàng đỏ mặt tiếp nhận trà, ánh mắt như có như không hoạt hướng bong thuyền. Vừa rồi nàng cả người đều là mơ hồ, cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, lại càng không biết bên ngoài hai người hay không phát hiện bọn họ ở bên trong làm sự. cố Cảnh Vân theo nàng ánh mắt nhìn lại, cười nhạt nói, không ai thấy, mau uống đi, kia hai người đều là sư huynh dùng quán người, bọn họ biết cái gì nên xem, cái gì nên nghe. Lê bảo lộ sắc mặt càng hồng, một ngụm đem chả uống cạn đem cái đệm sau này xê dịch nói, khi nào đến. Nhanh, cố Cảnh Vân bình tĩnh tự nhiên chỉ vào ngoài cửa sổ nói, nặc chính là kia một mảnh hoa sen. Lê bảo lộ lại cúi người đi xem, nhất thời không khỏi mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy phương xa một tảng lớn nở rộ hồng liên bạch hạ ánh vào đáy mắt những cái đó lá sen thượng còn nhỏ giò truyền giò sương, lùng lay sắp đổ dưới ánh mặt trời phản xạ ra ánh sáng chiếu vào cánh hoa thượng lệnh người cảm giác được thánh khiết duy mỹ. Lê bảo lộ kinh diễm với ngoài cửa sổ hoa sen, cố cảnh vân lại nghiêm túc nhìn hắn tiểu thê tử thấy nàng tới gần liền một tay đem người bắt được kéo gần trong lòng ngực ôm hào. Lê bảo lộ kinh hô một tiếng, trong nháy mắt đã bị hắn chặt chẽ khoa ở trong lòng ngực. Lê bảo lộ sắc mặt bạo hồng, xoắn thân mình thấp giọng nói, ngươi đừng như vậy, thật gọi người thấy liền không hào. Cố cảnh vân đè lại nàng, thấp giọng nói, yên tâm, ta không như vậy, đối với ngươi ta chính là muốn ôm ngươi thường cảnh, thuần hy, chúng ta là phu thê không phải sao. Lê bảo lộ liền một tĩnh. Cố Cảnh Vân thấy hắn không hề kháng cự liền đem người hướng trong lòng ngực lại nắm thật chặt ở bên tay hắn thấp giọng cười nói: Ngươi nhìn kỹ xem thích nào đóa ta trong chốc lát đi cho ngươi trích. Ngươi, Cố Cảnh Vân vuốt nàng như lụa tóc đẹp nói: Ta võ công tuy nhược khinh công không kịp ngươi một phần trăm nhưng trích mấy đóa hoa sen vẫn là làm được đến. Cố Cảnh Vân không nói Lê Bảo lộ thiếu chút nữa đã quên hắn cũng là sẽ khinh công đều do nàng ngày thường đều ái ôm hắn cùng nhau phi rất ít làm hắn đơn phi. Hảo kia trong chốc lát ta tới tuyển, ngươi đi trích Như vậy tưởng tượng hai người ngày thường muốn làm việc liền trái ngược, Lê Bảo Lộ còn có chút hưng phấn, dựa vào hắn trong lòng ngực nói, chúng ta nhiều trích một ít cấp sư phụ mẫu thân từ quy bọn họ cũng đưa một ít đi. không cần mẫu thân nếu là thích đều có sư phụ tới trích đến nỗi từ quy càng không cần hắn hai ngày này đi theo thư viện cùng trường nhóm đi ra ngoài leo núi không ở nhà hái được cũng thường không đến chúng ta liền cấp chính mình trích liền hảo người nếu là thuyền nhiều chúng ta liền phòng ngủ phóng một ít thư phòng cũng phóng một ít nói chuyện hai người liền tới rồi hoa sen trước lê bảo lộ lại không muốn dựa vào hắn trong lòng ngực mà là dò ra nửa cái thân mình duỗi dài cổ đi xem Cố Cảnh Vân giúp nàng đem cổ áo sửa sang lại hảo, bò lên thân nói, chúng ta đến bong thuyền đi lên trọn. Dứt lời lôi kéo nàng đứng dậy. Này một mảnh đích xác cùng Cố Cảnh Vân nói người rất ít đứng ở bong tàu thượng bốn mắt vừa nhìn, liền thấy này một mảnh trên mặt hồ chỉ linh tinh bay mấy cái thuyền, đều thủy ý này lắc lư lay động bay. này một mảnh hoa sen cũng không nhiều, nhìn ra cũng liền hai mẫu tả hữu, so chi khổng lồ kim hải hồ thật sự không đáng giá nhắc tới, nhưng bởi vì nơi này hoa nở rộ đến hảo, người lại thiếu có vẻ đã thanh tĩnh di người, lại thoải mái thoải mái thanh tân. Lê Bảo Lộ nhón chân tiêm đi xem, so một đóa lại một đóa cuối cùng ánh mắt sáng lên, chỉ vào một chỗ kêu lên, kia đóa hồng nhạt đẹp ta muốn kia đóa. Chương 374 kinh tiệt, Cố Cảnh Vân theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại Chỉ liếc mắt một cái liền thấy được kia đóa hoa sen Hơi hơi mỉm cười nói ta đây đi lê bảo lộ gật đầu chờ mong nhìn hắn Nàng chỉ thấy qua hắn ở thụ thỉnh thoảng Núi đá gian luyện qua khinh công Chưa từng thấy qua hắn ở thủy thượng bay qua Nhất thời còn có chút chờ mong Cố cảnh vân sơ sờ, sờ nàng đầu Tự tin tràn đầy cười cười, vận khởi chân khí, mũi chân đặt lên thuyền duyên liền bay vọt mà ra, mũi chân ở một chương lá sen thượng nhẹ điểm chỉ xúc thủy liền khởi một cái nhảy thân liền tới rồi kia đóa hoa sen trước, hắn nhanh chóng rỗi tay đi chiết chỉ là mới bắt lấy hoa côn, vốn nhờ trên tay dùng sức chân khí hơi loạn dưới chân liền trầm xuống, khống chế không được thân hình đi phía trước đi vòng quanh. Lê Bảo Lộ ánh mắt vẫn luôn gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn, thấy hắn dưới chân không xong liền như bồ câu yến lòe ra, một cái hoàng thần liền tới rồi hắn bên người, rỗi tay ôm lấy hắn eo liền dẫm lên thủy bay lên dựng lên. Cố cảnh vân theo lực đạo bẻ hoa, đi theo Lê Bảo Lộ bay trở về bong thuyền. Hắn sắc mặt ửng đỏ, đem trong tay hoa sen đưa tới nàng trước mặt. May mắn không hư ta cho ngươi tìm cái bình hoa trước cắm lên. Lê Bảo Lộ tiếp nhận hoa trên tay một cái cách làm hay liền đem nó ném tới hoa súng lu nắm lên hắn tay liền mang theo hắn ra bên ngoài phi. Chúng ta không trích hoa chúng ta đi dẫm dịp ngắm hoa. Thật là dẫm dịp ngắm hoa, mũi chân đạp lên lá sen thượng chiều hoa sen trung gian bay đi, Lê Bảo Lộ mang theo hắn giống hai chỉ con bướm giống nhau vòng quanh đẹp hoa sen thường một vòng, nàng khinh công hảo, mang theo cố cảnh vân đều có thể ở trong hồ ngắn ngủi dừng lại, này với hai người tới nói là một loại thực mới lạ thể nghiệm. Chính là luôn luôn đạm nhiên có cảnh vân đều không khỏi triển khai miệng cười, như xuân tuyết sơ hóa, hắn ánh mắt ở trong hồ đảo qua chỉ một phương hướng nói, chúng ta đi nơi đó. Lê Bảo Lộ liền mang theo hắn dẫm lên thủy cùng lá sen chiều kia chỗ bay đi. Hai người tiếng cười thỉnh thoảng từ hà trung truyền ra, vẫn luôn dẫn theo tâm đứng ở trên thuyền chờ người chèo thuyền cùng đầu bếp nữ thấy hơi hơi tùng một hơi. Công tử cùng thái thái lá gan thật lớn, nhưng làm ta sợ muốn chết. Rốt cuộc vẫn là tuổi trẻ A người chèo thuyền lau trên trán mồ hôi lạnh nói, chờ công tử cùng thái thái trở về liền khuyên bọn họ chạy nhanh lên bờ đi ta cũng thật sợ ở trong hồ xảy ra chuyện gì. Nơi xa một cái thuyền hoa trôi ra vài người tới, đều nhìn ở hoa sen gian bay vọt quay cuồng hai người. Gì, vị kia phu nhân Hảo Tuấn khinh Công, Lý Đại Nhân, các ngươi chung nguyên nhân khinh Công đều tốt như vậy sao? Lý đại nhân trên mặt có chút xấu hổ, hắn không nghĩ tới luôn luôn thanh cao lãnh đạm cố trạng nguyên thế nhưng sẽ đi theo phu nhân như vậy ôm nhau ở trong hồ bay vọt. Tuy rằng hắn không hiểu võ công, nhưng ở ôn đôn chỉ ra sau cũng liền minh bạch không phải thể nhược cố trạng nguyên mang theo hắn phu nhân ở phi, mà là hắn phu nhân ở mang theo hắn. Hơn nữa xem chung quanh này đó thắt đát người trong mắt kinh tiện hiển nhiên nàng biểu hiện ra ngoài khinh công còn không yếu. Nằm trước khu vực săn bắn ám sát, hắn tuy không ở chàng, nhưng song việc nghe không ít người nhắc tới quá, nói cố thanh hòa phu nhân một thân hảo võ nghệ, một người liền cứu tiên hoàng, đương kim cùng thái tử điện hạ, lợi hại đến trong triều võ tướng đều hồ thẹn không bằng. Lý đại nhân trong mắt vừa truyền cười nói, nơi nào, nơi nào, đó là chúng ta hàn lâm viện cố đại nhân và phu nhân, bọn họ tuổi còn nhỏ cho nên mê chơi ái nháo chút ngã vào ôn đôn sứ thần trước mặt thất lễ. Nga kia thiếu niên như thế tuổi thế nhưng cũng là quan viên sao. thượng triều thật là nhân tài đông đúc a ún đồn nghiêm túc nhìn về phía chiếc vài đóa hoa hai vợ chồng lại cười nói không biết chúng ta có không nhận thức một chút vị này tuổi trẻ cố đại nhân lý đại nhân trong lòng cười lạnh hắn ước gì đâu cho rằng cố thanh hòa tuổi nhẹ dễ đối phó hắn tuy chưa thấy qua cố cảnh vân phu nhân lại cùng cố cảnh vân từng có hai lần giao thoa người này không chỉ có có nhanh trí còn xảo lưỡi như hoàng đến nay trong triều có thể đem hắn nói bại người còn không có Lý đại nhân ước gì có cố cảnh vân giúp hắn tới đối phó ôn đôn cho nên lập tức phất tay hướng chính phủ mấy chi hoa cười đến sáng lạn cố cảnh vân hô cố đại nhân hồng lưa tự lý chân bái kiến cố đại nhân cố đại nhân biệt lai vô dạng trăng. cố cảnh vân quay đầu đi xem thấy đứng ở nơi xa một cái tiền hoa thượng lý đại nhân hơi hơi nhíu mày chỉ là muốn ra tới hảo hảo chơi một ngày đều đã cố ý sớm ra cửa còn tuyển như vậy một người thưa thất địa phương vì cái gì vẫn là sẽ gặp phải người quen hắn nghiêng đầu thấy bảo lộ lúng đồng tiền như hoa. Gò má không biết là bởi vì cao hứng vẫn là bị thái dương phơi, trong trắng lộ hồng, vài sợi sợi tóc rán ở trên mặt bị gió thổi tán ánh đến trên mặt nàng ra thịt bạch như tuyết, hồng như mai. cố cảnh vân lúc này mới phát hiện bảo lộ trong bất chi bất giác trắng này rất nhiều, một chút cũng không giống năm đó cái kia ở Quỳnh Châu phơi như mạch sắc tiểu cô nương. cố cảnh vân nhịn không được vươn tay đi giúp nàng trên má sợi tóc liêu hạ hắn liền cảm thấy bên hông tê dần phục hồi tinh thần lại nhìn về phía bảo lộ đôi mắt. Lê bảo lộ buông ra hắn bên hông thịt tay tiếp tục ôm ở hắn trên eo, lại lần nữa hỏi, muốn hay không qua đi. Không đi, chúng ta hồi trên thuyền. Lê bảo lộ liền không hề lý cái kia thuyền hoa, mang theo cố cảnh vân hướng nhà mình thuyền bay đi. Lý đại nhân tay cương ở giữa không chung, xoay người đối ôn đôn cười nói, tại hạ ít hầu có chút ách thanh âm thấp tiểu, chỉ sở cố đại nhân không nghe thấy, không bằng ngày khác ta lại vì ôn đôn sứ thần dẫn kiến như thế nào. Cố Cảnh Vân thực hiển nhiên là không nghĩ nhìn thấy hắn, nếu như vậy hắn liền không cần thiết đi thảo người ngại, hắn nhưng không nghĩ đắc tội Cố Cảnh Vân. Hai chiếc thuyền ly đến cũng không phải đặc biệt xa, không bằng làm người chèo thuyền đem chúng ta thuyền khai qua đi đi, ta xem vị kia Cố đại nhân phong tư lỗi lạc, hiển nhiên là có tài người, chúng ta khả hãn vương mộ trung nguyên văn hóa, tại hạ gần nhất cũng đọc không ít trung nguyên thư, rất có chút vấn đề, vừa lúc có thể giống vị kia Cố đại nhân thỉnh giáo. Lý Đại Nhân ta tuy rằng không bằng cố cảnh vân có tài, nhưng cũng là nhị giáp tiến sĩ xuất thân, có vấn đề thỉnh nhìn về phía bên này. Hắn mộc mộc nhìn chăm chú vào ôn đôn, hy vọng hắn có thể đọc hiểu hắn tâm lý hoạt động đáng tiếc, hai người dân tộc bất đồng, một chút tâm lý cảm ứng cũng không có ôn đôn hơi hơi nhíu mày mang theo chút sầu lo hỏi, như thế nào, là không thích hợp sao. Lý Đại Nhân nói ôn đôn sứ thần, hôm nay hẳn là cố đại nhân nghỉ tắm gội nhật tử, hắn khó được cùng phu nhân ra tới một chuyến, chúng ta vẫn là không cần đi quấy dày cho thỏa đáng. Nhưng vừa rồi Lý Đại Nhân không phải cũng tiếp đón hắn sao. Lý Đại Nhân cắn răng nói, vừa rồi là Lý mỗ suy xét không chua toàn thế nhưng nhất thời không nghĩ tới, còn hướng ôn đôn sứ thần thứ lỗi. Uốn đồn như suy tư gì nhìn Lý Đại Nhân liếc mắt một cái, sau đó nhìn về phía đã bay đến trên thuyền hai người, xem ra vị kia cố Đại Nhân thân phận không thấp cho nên Lý Đại Nhân mới không muốn đắc tội hắn, mà hắn cũng có thể nghe thấy được lại làm bộ không nghe thấy xoay người rời đi. Uốn đồn, đồn càng luyến tiếc từ bỏ. Hắn đi vào đại sở kinh thành đã có gần một tháng thời gian, vẫn luôn ở cùng đại sở hòa đàm cãi cỏ, nhưng kia tần tín phương quá mức cường thế cũng quá mức lợi hại, hắn căn bản thảo không được hào. Đến bây giờ đừng nói gõ định ra hòa ước, ngay cả Ngũ Vương tử cũng chưa đến tự do. Chỉ là từ Thiên Lao chung sách ra tới ở tại Hồng Lư tự an bài khách điếm, lại không được dễ dàng rời đi khách điếm. Mà Hắc Hãn bốn người càng là còn ở Thiên Lao khóa, bất luận hắn nói cái gì đối phương đều không đồng ý trước giải trừ giam cầm hoặc là cũng đổi đến khách điếm giam giữ. Uốn đốn đang muốn khuyên phục Lý đại nhân đem thuyền khai qua đi, lại phát hiện Cố đại nhân thuyền hướng bọn họ mở ra, hắn đôi mắt không khỏi sáng ngời. Cố đại nhân lại đây. Lý đại nhân vội xoay người đi xem, phát hiện thuyền thật đúng là khai lại đây. Cố cảnh vân đem màn che căng ra, đối Lê Bảo Lộ nói, trước đổi một bộ xiêm y đi, giày ướt cũng đổi đi. Chính hắn cũng một lần nữa thay đổi một bộ quần áo cùng giày vớ chờ thuyền giữa quá khứ công phu, Lê Bảo Lộ cười nói. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn làm bộ nghe không thấy đâu. lý chân làm người không tồi là cựu cựu thân điểm cùng đi thắt đát sứ thần quan viên chi nhất vừa rồi hắn bên người chạm người nọ hẳn là chính là thắt đát sứ thần ôn đôn cố cảnh vân cho nàng đổ một ly trà nói ta nghe cựu cựu nói qua ôn đôn người này mưu trí song toàn là một cái rất khó đến đối thủ hắn là ngũ vương từ biểu huynh lần này từ hắn đi sứ đại sở có thể thấy được thắt đát hòa đàm thành ý một khi đã như vậy chúng ta cũng không thể quá mức chậm trễ trong chốc lát chào hỏi lại đi ngươi chiêu đãi khách nhân sao? không cần. cố cảnh vân nhấp một miệng trà nói, lý chân mới là chiêu đãi phiên quốc sứ thần quan viên chúng ta trên đường gặp phải hành lễ chào hỏi một cái là được. ta vô tình trộn lẫn việc này. chuyện này bọn họ phía trước đã ở cần chính điện thương nghị quá, phương trầm đã định ra, không đối thắt đát hương binh, lại cũng muốn tranh thủ càng nhiều ích lợi. Hiện tại cùng thắt đát sứ thần đàm phán chính là hắn cứu cữu, hắn cũng không biết tiến hành đến nào một bước càng không biết hắn cứu cữu là như thế nào nói cho nên hắn vẫn là đừng trộn lẫn. Không nói chuyện chiều chính, hắn cùng đối phương lại không thân còn có cái gì nhưng nói đâu. Mấu chốt nhất chính là hôm nay hắn chỉ nghĩ cùng bảo lộ cùng nhau chơi, không nghĩ ở bên trong trộn lẫn tiếng người thứ ba, người thứ tư thậm chí càng nhiều người. Cho nên vẫn là chào hỏi liền đi thôi. cố cảnh vân lôi kéo lê bảo lộ đến bong thuyền thượng hai chiếc thuyền dần dần tới gần hai người hướng đối diện hành ấp lễ lý đại nhân vội đáp lễ ôn đôn tắt tay phải nắm tay đặt ở trước ngực đáp lễ ý cười tràn đầy nói vị này chính là cố đại nhân sao vừa rồi lý đại nhân nói cố đại nhân là tiền khoa trạng nguyên xa nhìn cũng đã thực tuổi trẻ không nghĩ tới gần xem càng tuổi trẻ thật là thiếu niên anh tài a Cố cảnh vân lại cười nói, đa tạ ôn đôn sứ thần khích lệ tại hạ bất quá là nhiều đọc mấy quyền thư thôi, không kịp ôn đôn sứ thần văn võ song toàn cứ nghe ôn đôn sứ thần từ nhỏ liền tập hán văn hóa, này văn thải cũng không nhược với chúng ta người hán. Bất quá là lược thông một vài thôi. Ôn đồn cười lắc đầu quay đầu nhìn về phía hắn bên cạnh đứng lê bảo lộ kinh ngạc cảm thán nói, vị này phu nhân vừa rồi khinh công thật là kinh diễm tại hạ chưa bao giờ gặp qua như thế nhẹ nhàng mau lẹ khinh công trung nguyên võ công đều lợi hại như vậy sao Ta đại sở võ công lưu phái đông đảo trong đó có mạnh có yếu, không đồng nhất mà nói. Ta học bất quá là trong bản môn một loại khinh công thôi. Lê Bảo Lộ lại cười nói ôn đôn sứ thần tiện ta khinh công ta ta lại hâm mộ các ngươi lập tức công phu. Các ngươi là thảo nguyên dân tộc, nghe nói còn chưa sẽ đi đường liền bắt đầu cưỡi ngựa phải không? Ôn đồn cười ha ha lên cười nói, phu nhân chê cười, chưa sẽ đi đường đương nhiên không có khả năng cưỡi ngựa, bất quá là trong nhà đại nhân thích đem bọn nhỏ ôm ở lập tức xong rủi, hống bọn họ ngoạn nhi thôi. Ta khi còn nhỏ không nghe lời, vừa khóc ta phụ thân liền sẽ ôm ta lên ngựa đi lưu một vòng, trở về liền cái gì cũng tốt. Nói chuyện hai chiếc thuyền thực mau liền dựa vào gần nhất, ôn đôn mời cố cảnh vân vợ chồng. Cùng cố đại nhân cố phu nhân lưu đến thật hợp ý, hai vị không bằng đến trên thuyền tới, chúng ta tâm tình một phen như thế nào. chương 375, Giao Hảo. Người chèo thuyền khiêng ra một khối bản từ tới đặt tại hai chiếc thuyền thượng, Lý Đại Nhân sau đó lui một bước, duỗi tay nói ôn đôn sứ thần thỉnh. Uồn đồn khẽ gật đầu, bước đi đi lên tấm ván gỗ qua cố cảnh vân bên này thuyền hoa tới, Lý Đại Nhân theo sát sau đó. Thuyền hoa đơn sơ, hai vị không ngại liền hảo. Cố Cảnh Vân xoay người dẫn bọn hắn tiến khoang thuyền. Ổn Đồn cùng Lý đại nhân nhìn nhìn thuyền hoa thượng treo nhẹ màn, lại cười nói: "Cố đại nhân thuyền hoa nếu còn đơn sơ, chúng ta đây thuyền hoa quả thực là khó coi." Lý đại nhân cười, Ổn Đồn đại nhân là đang trách tại hạ chiêu đãi không chu toàn sao? Lý đại nhân nhưng ngàn vạn không cần hiểu lầm, tại hạ là đang nói Cố đại nhân thuyền hoa bố trí đến lịch sự tao nhã dụng tâm đâu. Ôn đồn nói chuyện ánh mắt nhìn về phía đứng ở cố cảnh vân sườn sau so một bước lê bảo lộ trên người Mặc cho ai đều nhìn ra được này phiên bố trí là vì ai Lý đại nhân trừ trừ khóe miệng thầm nghĩ người đã biết nhân ra tiểu phu thê ở gặp gỡ kia vì sao còn muốn mạnh tới trộn lẫn một chân Cố cảnh vân chỉ nhợt nhạt cười vén lên mảnh nghiêng người nói hai vị thỉnh Uốn đồn cùng Lý Đại Nhân tiến vào khoang thuyền, nhìn đến bên trong bố trí sau không khỏi thư thái thở dài, rõ ràng là đơn giản nhất bố trí, nhưng nhân không gian rộng lớn, bọn họ cũng thấy tâm tình rộng lãng không ít. Bốn người vây quanh bàn con phân hai bên ngồi xuống, thuyền nương thay tân phao nước trà cùng tân điểm tâm quả khô tất cung tất kính lui ra. Lê bảo lộ bọn họ trích hoa sen đều bị bọn họ cắm ở một cái bình hoa tính toán sau khi trở về lại phân. Ún đồn đối lê bảo lộ khinh công thật sự cảm thấy hứng thú, bởi vậy còn khẩn bắt lấy vấn đề này không bỏ. Cố phu nhân, ngươi này thân công phu thật là làm người kinh diễm, không biết luyện nhiều ít năm. 11 năm rồi, cố phu nhân nhất định thiên tư lỗi lạc. Ún đồn cũng sẽ võ, biết tập võ có bao nhiêu khó, 11 năm có thể có này thành tựu thế gian cũng ít có. Hắn trong mắt tỏa sáng hỏi trung nguyên cô nương đều giống cố phu nhân như vậy lợi hại sao? Lê Bảo Lộ khẽ cười nói ta đối võ cảm thấy hứng thú cho nên tập võ Nhưng người khác chưa chắc thích cái này Văn võ y thợ võ bất quá trong đó một đường thôi Nghe nói đại sở muốn trọng khai nữ học Nữ học cũng giáo tập học sinh tập võ sao Lê Bảo Lộ nhìn về phía Cố Cảnh Vân Cố Cảnh Vân khẽ lắc đầu Có cưỡi ngựa bắn cung cung mã chương trình học Nhưng chưa thiết võ nghệ một khóa Uồn đồ đồn lúc này mới nhìn về phía Cố Cảnh Vân Cố công tử đối nữ học rất quen thuộc ta cho rằng Tôn Phu Nhân sẽ càng quen thuộc mới đúng. Lý Đại Nhân giải thích nói Cố Đại Nhân ở Thanh Khê Thư viện nhậm giáo Thư viện An bài Cố Đại Nhân tự nhiên muốn so Cố Phu Nhân biết đến nhiều chút. ổn đồn trong lòng tức khắc dâng lên một cổ quái dị cảm giác trong đầu tựa hồ có ánh sáng hiện lên, lại bởi vì lóe đến quá nhanh không bắt lấy. Cố Đại Nhân ở chiều làm quan lại vẫn có thể đi Thư viện dạy học thời gian thượng dịch đến khai sao. Hơn nữa đã lấy triều đình bổng lộc lại lấy thư viện qua nhập học Các ngươi đại sơ quan viên đãi ngộ đều như vậy hảo yêu cầu đều như vậy rộng thùng thình Cố cảnh vân nhìn lướt qua như suy tư gì ôn đôn Khẽ cười nói đây là tiên đế ân điển Hàn lâm viện an bài cấp cố mẫu công tác cũng không phức tạp cho nên thời gian vẫn là đủ dùng Nhưng thật ra có thể tại đây thấy ôn đôn sứ thần có chút kinh ngạc Cố mẫu còn tưởng rằng hai nước đang ở hòa đàm Ôn đôn sứ thần hẳn là rất bận mới là không nghĩ tới hứng thú lại như thế cao Ún đồn trong đầu kia nói ánh sáng rốt cuộc càng phóng càng lớn, hoàn toàn hiện ra ở hắn trong đầu. Ún đồn trên mặt tràn ra nhu hòa tươi cười, nắm tay cười nói, nguyên lai là cố thị giảng cùng cố phu nhân, thật là cửu ngưỡng đại danh. Hắn cẩn thận mà đánh giá có cảnh vân cùng Lê Bảo Lộ sau cười nói, hai vị so tại hạ tưởng tượng còn muốn tuổi trẻ à. Ún đồn sứ thần cũng so cố mỗ tưởng càng lễ thiện thân hòa. Hai người đối diện cười ôn đôn sứ thần nháy mắt đem cố cảnh vân vị trí từ nhưng mượn sức kết giao sơ thần truyền qua cần đề phòng cùng cẩn thận địch nhân thưởng. Ôn đồn sứ thần chủ động sách lên ấm trà cấp cố cảnh vân ba người đổ một ly trà, mỉm cười nói, tại hạ vừa đến kinh thành khi liền đi gặp hắc hãn, hắn đối tôn phu nhân khinh công là tán lại tán, trong lòng ta vẫn luôn có chút nghi ngờ tưởng hắn nói ngoa, nhưng vừa rồi kinh hồng thoáng nhìn mới biết được hắn lời nói phi hư. hắn hướng lê bảo lộ dơ lên chén trà cười nói cố phu nhân hào thân thủ tại hạ kính ngươi một ly lê bảo lộ nâng chung trà lên mỉm cười hỏi ta bắt các ngươi tướng quân sứ thần không trách ta sao tại hạ còn phải đa tạ cố phu nhân ra tay đem người cấp bắt được không làm cho bọn họ xúc phạm tới cố đại nhân bằng không ta thắt đát muôn lần chết cũng không thể thoái thác tội của mình a Uống Đồn đem ly chung nước trà uống cạn, thở dài nói, Hắc Hãn là bị kẻ gian che giấu cho rằng bắt cố đại nhân liền có thể cứu ra Ngũ Vương tử, không nghĩ tới này tất cả đều là đại vương tử một hệ gian kế. Nếu Hắc Hãn thật sự bắt cố đại nhân, hoặc là thương tổn cố đại nhân, kia hai nước giao chiến thế ở phải làm, đến lúc đó biên quan khói lửa lang khởi, bị hao tổn chỉ có hai nước biên cảnh bá tánh cùng tướng sĩ. ba vị đều biết quốc gia của ta khả hãn đối tượng triều văn hóa từ trước đến nay tôn sùng với biên quan ngoại sự thượng đều lấy cùng vì muốn đại vương tử tắc không giống nhau hắn từ trước đến nay chủ chiến lấy chiến dưỡng chiến nếu thật sự hứng khởi chiến sự kia đại vương tử nhất phái nhất định nhanh chóng nắm giữ quốc gia của ta đến lúc đó nương cùng thượng triều giao chiến lấy cơ chèn ép khả hãn tranh quyền mưu lợi có lẽ còn sẽ cố ý chọc bực thượng triều giết ngũ vương tử dưới khi hai nước kết hạ huyết hải thâm thù vậy thật đúng là không đánh không được Uốn đốn thở dài, tuy rằng tự phơi này đoàn không tốt nhưng hiện giờ thượng triều đối quốc gia của ta hiểu lầm rất nhiều tại hạ cũng đành phải vậy. Uốn đốn cấp chính mình đổ một ly trà, một lần nữa sơ lên chén trà đối lê bảo lộ ý bảo. Cố phu nhân tại hạ là thiệt tình thực lòng cùng ngài nói lời cảm tạ, đa tạ ngài ngăn cản hắc hãn, không làm hắn phạm phải đại sai thế cho nên làm hai nước bị tổn thất. Lê bảo lộ cười, đem trong tay trà uống một hơi cạn sạch. Uốn đồn sứ thần khách khí ta chào bọn họ khi nhưng không như vậy nghĩ nhiều pháp bất quá là chết đã đến nơi, giận dữ phản kích thôi. Ún đồn trên mặt tràn đầy xin lỗi, đứng dậy hành ấp lễ nói, hắc hãn hành sự lỗ mãng còn thỉnh cố phu nhân thứ lỗi. Một bên bàng quan lý đại nhân trong lòng cảm thán không thôi, khó trách tần các lão nói ôn đôn là cái rất mạnh đối thủ, này đều không tức giận, không xấu hổ, muốn thay đổi hắn, mặc dù không tức giận cũng sẽ xấu hổ ngồi không được nhưng vị này lại chuyện trò vui vẻ, vì một cái tướng quân cùng một cái tiểu cô nương làm hết thấp thư thái. Lê Bảo Lộ nhấc tay đáp lễ, uốn đồn sứ thần khách khí, bọn họ muốn giết chúng ta, chúng ta đem bọn họ bắt lấy, chuyện này nhân quả liền tính, chưa nói tới thứ lỗi. Uốn đồn cái này là thật sự không biết nói tiếp, hắn còn tưởng thừa cơ đánh một ít bi tình bài đâu, ít nhất cũng muốn làm cho bọn họ cảm thấy hắc hãn là thật sự bị đại vương tử một hệ che giấu, cũng không phải bọn họ nhị vương tử sai xử. Bất quá thấy Lê Bảo Lộ vô tình lại nói thêm chuyện này, hắn cũng chỉ có thể chuyện vừa truyền nói, hiện tại đại vương tử đã binh bại bị tiêu diệt chúng ta khả hãn vẫn là hy vọng có thể cùng đại sở nối lại tình xưa. Lúc trước tiên đế khu vực săn bắn bị thứ việc thật không cùng ngũ vương tử tương quan, nếu chúng ta khả hãn thật sự có mưu nghịch chi tâm, cũng sẽ không đem nhà mình thân đệ đệ phái tới đại sở đi. Chúng ta khả hãn cùng ngũ vương tử cảm tình vẫn luôn thực hào. cố cảnh vân cười nhạt nhắc nhở hắn nói tân khả hãn là trước đó không lâu mới vào chỗ, mà ngũ vương tử đi xứ kinh thành là trước khả hãn hạ ý chỉ theo cố mỗ biết quý quốc trước khả hãn đối ta đại sở nhưng vẫn luôn không quá hiểu hảo đâu. kia đều là hiểu lầm, khu vực săn bắn ám sát truyền quay lại quốc nội khi ta vương liền nổi trận lôi đình, sợ thượng triều hiểu lầm thắt đát cấp giận đan sen dưới bệnh thể càng trọng, bằng không cũng sẽ không ai. Đó là thực đáng tiếc, Cố Cảnh Vân trượt hoạt trên bàn chén trà, đồng dạng thở dài nói, Ngũ vương tử mà ngay cả Thiên vương cuối cùng một mặt cũng chưa nhìn thấy đâu. Ai nói không phải đâu? Uốn đồn bánh thằng eo bối nói chúng ta khả hãn sợ ngũ vương từ bên ngoài lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn bởi vậy vẫn luôn cấp làm ta đem ngũ vương từ mang về cố đại nhân ta biết thượng chiều đối khu vực săn bắn ám sát tức giận nhưng những cái đó nghịch phạm tuy là ta thắt đát người lại cùng thắt đát vương thất một chút quan hệ cũng không có tương phản bọn họ bộ lạc đã từng bị vương đình thu phục trong lòng đối vương đình đặc biệt oán hận Bọn họ cũng không biết là như thế nào hỗn đến Ngũ Vương từ bên người, thế nhưng ý đồ khơi mào hai nước phân tranh, thật sự là buồn cười. Cố Cảnh Vân nhấp miệng uống trà không nói. Ổn đồn ánh mắt sáng ngời nhìn hắn nói: "Cố đại nhân, tại hạ biết ngài là thái tử chi sư, học thức nguyên bác, thả ở trong triều rất có lên tiếng quyền, mong rằng Cố đại nhân có thể vì Ngũ Vương tử nói tốt vài câu, hắn tuy có không bắt bẻ chi tội, lại vô mưu nghịch chi tâm, còn hy vọng thượng triều có thể dung tại hạ đem hắn mang về hào hảo giáo huấn một phen." Ôn đồn sứ thần có thể cầu kiến bệ hạ, ngài lời nói nói có sách mách có chứng, ta thường bệ hạ nhất định sẽ tin tưởng ngươi ta chiều bệ hạ từ trước đến nay dày rộng đức nhân, nếu ngũ vương tử cùng tân khả hãn thật là vô tội ta thường bệ hạ nhất định sẽ không khó xử ngũ vương tử. Chính là bởi vì hoàng đế không tin ta mới tìm ngươi làm thuyết khách nha. Ôn đồn sứ thần yên lặng mà nhìn hắn. cố cảnh vân liền nâng chén đối hắn ý bảo cười chỉ chỉ trên bàn điểm tâm nói sứ thần nếm thử ta kinh thành điểm tâm như thế nào cùng các ngươi vương đình điểm tâm tỉ như gì ôn đồn mỉm cười nói tự nhiên là thực tốt nhưng đồ vật vẫn là nhà mình hảo rốt cuộc có ra hương vị liền sợ ngũ vương tử về sau rất khó lại ăn đến vương đình mỹ thực Lê bảo lộ sen mồm nói, cái này đơn giản, ôn đôn sứ thần sau khi trở về cấp ngũ vương tử đưa hai cái đầu bếp tới thì tốt rồi, kinh thành đất rộng của nhiều, khẳng định có thể tìm được đầu bếp nhóm yêu cầu nguyên liệu nấu ăn, ngũ vương tử nếu là thích mỗi ngày ăn vương đình đồ ăn đều khiến cho. Cố cảnh vân trong mắt hiện lên ý cười, nghiêm trang gật đầu. Cái này chú ý đích xác không tồi. Lý đại nhân thiếu chút nữa phun cười ra tiếng, nhìn im lặng không nói ôn đôn sứ thần đồng tình lên. Uống đồn sứ thần cũng chỉ là bị nghẹn một chút trên mặt vẫn là ôn nhuận như thường, thấy cố cảnh vân trơn không bắt được, hắn cũng không hề để ngũ vương từ cùng hắc hãn sự, mà là liền trên bàn trà bánh cùng bọn họ nói chuyện với nhau lên. Nếu ngũ vương từ cố cảnh vân đều không muốn vì hắn nói một lời càng đừng nói hắc hãn. Hắc hãn chính là nói, lúc trước bọn họ thiếu chút nữa liền giết cố cảnh vân. Uốn đồn rũ mắt nghĩ nghĩ cảm thấy hay là nên cùng cố cảnh vân làm tốt quan hệ chẳng sợ hắn không thể giúp bọn hắn chỉ cần không phá hư bọn họ cũng đúng a Hiện tại theo chân bọn họ hòa đàm đó là hắn cứu cứu tần tín phương thái độ của hắn là rất quan trọng có lẽ hắn sẽ không vì bọn họ nói tốt bình bình nhàn nhạt với bọn họ đàm phán không có gì bổ ích. Nhưng nếu hắn đối bọn họ có ác cảm ở tần tín phương trước mặt hiền lộ lên kia đem cho bọn hắn đàm phán mang đến cực đại bất lợi.